Ngươi câm miệng, vũ phản phản cũng sẽ không cấp thứ này mặt ngũi, cho hắn đi gông xiềng cũng không phải là vì làm hắn tới phản bát chính mình. Đừng nói chính mình bá đạo, ở cha nam trước mặt, nàng còn liền bá đạo còn. Mẫu thân, Diệp Ca Nhi chính mơ thấy ăn mị vị đường hồ lô đâu, đồng nhiên nghe được có người kêu chính mình, nghe thanh âm giống như còn là chính mình mẫu thân. Khởi điểm hắn còn không xác định, chờ người nào đó quát lớn kia thanh âm miệng sau, Diệp Ca Nhi nháy mắt thanh tỉnh. Tiểu gia hỏa tiểu tiểu thanh mang theo không xác định đề. Đánh áp, tiểu trảo trảo xoa hốc mắt, vẻ mặt mới vừa tỉnh ngủ ngây thơ bộ dáng xem vu phạn phạn trong lòng kêu ra gà gái. Em à, như vậy nhãi con, mặc dù có đôi khi không trí kỷ, nhưng nàng vẫn là nhịn không được thích nha. Mỗ tân tấn mụ mụ cười ra gì cười, ngạch, mụ mụ cười, Diệp Nhi ngoan, nhìn xem mẫu thân cấp chúng ta Diệp Nhi mang cái gì ăn ngon tới rồi. Ăn ngon đát, tiểu bao tử ngốc ngốc, miệng nhỏ còn đi theo nhuyễn manh manh nhu nhu thuật lại, nói xong lời cuối cùng. Diệp Ca Nhi hai mắt đi theo sáng lời, trắng non khuôn mặt nhỏ nháy mắt đã bị tràn ra tươi cười trên đầy, còn có hai cái nghịch ngậm lún đồng tiền treo ở phía trên. Đã chết đã chết, Vu Phản Phản nháy mắt chung mũi tên, chạy nhanh xoay người đi lấy hộp đồ ăn, vạch trần cái nắp, Vu Phản Phản vội phủng ra hầm trứng cùng cơm trên cùng nhái con hiến vật quý. Ken ken ken ken, ngoan ngái con ngươi xem. Tiểu gia hỏa vừa mới tỉnh lại, tuy rằng không có thể thấy rõ ràng, trước mắt Mâu thân nói rất đúng ăn chính là cái gì có thể nghe đến cơm trên kia bá đạo hương khí Diệp Ca Nhi không khỏi vô ngóng nuốt nhỏ trong miệng phối hợp ba nga hoa nga hoàn hô cái không ngừng Vu phản phản càng thêm tưởng loát một phen ngoan ngãi con lại bởi vì hài tử còn đói bụng nàng vẫn là nhịn xuống ngoan ngãi con mẫu thân uy người ăn cơm cơm cảm ơn mẫu thân không tạ không tạ Vu phản phản vẻ mặt gì cười nắm lên cái muông trước cắn muông canh trứng nhớ kỹ dâu quay nón vừa rồi dặn dò nghĩ đến trên đường bởi vì bánh bao dẫn phát chiến tranh này một chút chẳng sợ kia thảo người ghét tạ năm không ở trong phòng, Vu Phạn Phạn vẫn là theo bản năng đè thấp thanh âm, ngoan nhãi con tới, há muỗng, a. Có lẽ là tiểu bụng bụng quá đói, trước mắt đồ ăn quá hương, tiểu bao tử một chốc một lát cư nhiên nhớ không nổi thân cha tới, theo bản năng lớn lên miệng nhỏ, rất là phối hợp à há há muỗng. Vu Phạn Phạn thuận lợi đầu uy thành công, tiểu bao tử a o a o, cái miệng nhỏ phình phình giống chỉ sóc con, ân ân hừ hừ lao hưởng thụ, xem Vu Phạn Phạn càng thêm mềm lòng. Vội lại múc một cái muông cơm chiên, thổi thổi tiếp tục, ngoan nhai con, à. Trường 45 mẫu thân xa vách tường là cái vách tường. Như vậy động tĩnh, như vậy hương khí, mặc dù biến mất ở hắc cám trong một góc, vẫn là bất chi bất giác khiến cho có chút người chú ý. Tiểu hài từ sao, cái mũi nhưng linh nhưng linh lạc. Nhị phong tạ quảng hành duy nhất cháu gái, nhị thiếu ra cùng thê tử sinh hạ bảo bối nữ nhi, năm nay hư 3 tuổi tạ Ngọc Châu, ngửi được cơm trên hương, tức khắc liền từ mê mang chung thanh tỉnh đầu tư mẹ ruột trong lòng ngực chui ra tới, cái mũi nhỏ nỗ lực hút túng không biết từ nơi nào truyền đến câu nhân mùi hương. Châu tỷ nhi nhịn không được liền lôi kéo bên người mẹ ruột đều. mẫu thân, châu châu đói đói, cơm cơm, hương hương, châu châu ăn. Phần 41 tiểu cô nương nũng liệu, thanh thúy, mãn hàm nước miếng cùng chờ mong một tiếng tê, nháy mắt đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. cơ hồ ngay trong nháy mắt này, trong phòng mọi người đều không hề ẩn nhẫn, sôi nổi hướng tới vu phản, phản nơi trong một góc, đầu tới từng đạo lục quang đói à, mọi người đều đói, bọn họ đến bây giờ cũng chỉ có hai cái hoặc là một cái hắc bánh bao chắc bụng, lại liên tục đi rồi 50 giảm, thật là lại đói lại mệt ta. không có chói buộc, đồng dạng cũng đói không được tạ thời yến. nhìn thấy vu phản phản uy diệm ca nhi ăn cơm, hắn cũng nhịn không được, nhưng thân là phụ thân tự nhiên sẽ không theo thân nhi tử cướp miếng ăn, chẳng sợ kia đồ ăn thật sự rất thơm, lực hấp dẫn quá đại, hắn cũng rất muốn ăn, nhưng là cũng không được. vứt vắng về bụng, theo bản năng sở đến chính mình trong lòng ngược cái kia hắc bánh bao. Tạ thời Yến hầu kết kích động, chỉ phải móc ra trong lòng ngực hắc bánh bao lấy tế ngũ tặng miếu, gặm một ngụm liền vẻ mặt nhu hòa từ ái nhìn bên người thê nhi. Mới khai gặm, trận, tạ thời Yến đã nhận ra phía sau từng đạo lục quang, hắn không khỏi chính xác, vội banh thẳng thân thể, đem hắn cố chấp cho rằng là chính mình thê nhi hai mẹ con che ở phía sau. Trong phòng người hận không thể chạy tới ăn hai khẩu, lại bị trong bóng đêm kia nói che ở trước hắc ảnh sở phát ra khí thế sở chấn trụ, thèm ăn người sôi nổi chỉ cảm thấy ra đầu tê dại. Một cái do dự, do dự gian, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Ca Nhi a o a o, một ngụm hầm trứng, một ngụm thịt mạt cơm chiên, miệng nhỏ du tư tư, a o a o, nghe được bọn họ càng thêm cảm thấy bụng đói kêu vang, trong bụng nổi trống. Mẫu thân, Châu Châu đói đói, Châu Châu cơm cơm. U cục, U cục nói nhiều. Một người bụng tê ợ, hai người bụng tê ợ, toàn bộ người bụng tê ợ, bao gồm Tạ Thời Yến. Ăn đầy miệng thơm nước Diệp Ca Nhi, muốn nói ghét nhất ai, đại nhân tiếp xúc không nhiều lắm thả không tính. Hắn ghét nhất tự nhiên là nhị phòng, cái kia cùng chính mình không sai biệt lắm đại, vẫn luôn bị trong nhà người đều bảo bối, kim tôn ngọc quý dưỡng, lại vẫn là cái gì đều phải đoạt chính mình, còn sẽ đánh hắn tạ ngọc châu nha. Cho nên, tiêu tiểu cô nương kêu cái gì đói, bảo bảo mới nghe không thấy đâu. Bảo bảo vùi đầu ăn cơm cơm, ăn trứng trứng, đều là chính mình, đều là hắn mô thân cấp bảo bảo đát. Diệp ca nhi tiểu ý xấu trang hai điếc, thẳng đến một tiếng cao hơn một tiếng bụng kêu liên tiếp vang lên, thẳng đến diệp ca nhi nghe được gần trong gang tức bên người, thân cha bụng, cư nhiên cũng buồn chồn. Diệp Ca Nhi trang không nổi nữa, nhìn về phía bên người như núi giống nhau, vẫn luôn che chở chính mình hắc ảnh nhu nhu nói, cha. Bảo Bảo rốt cuộc nghĩ tới, hắn cha giống như cũng không có cơm cơm ăn, Đám chìm ở mụ mụ bài mỹ vị trung Diệp Ca Nhi, hậu chi hậu giác tỉnh quá thần tới, nghiêng đầu đi nhìn hắn thân cha khuôn mặt nhỏ thượng, tràn ngập quan tâm, đêm coi năng lực không tuổi vu phản phản nhìn nhũ mày, vội ước lượng trong tay chứa đầy canh trứng cái muỗng. Ý đồ hống nhi tử rời đi lực chú ý, ngoan nhãi con mau ăn, há mộm, à. Chỉ là lần này, nàng ngoan nhãi con lại không phối hợp. Diệp ca nhi tiểu chảo chảo nâng lên, chỉ vào bên người thân cha, ngự khí mang theo lo lắng, mẫu thân, cha, không ăn. Đến, nàng liền biết. May mà chính là, chính mình ban ngày trải qua qua một lần, nhãi con đồng dạng kích bản, nàng sớm, có chuẩn bị, ha ha. Diệp nhi mau ăn, cha ngươi hẳn có. Cũng không phải là có sao. Vũ phản phản đem trong tay một cái muông canh trứng, thuận lợi đưa vào diệp ca nhi khẽ nết miệng nhỏ trùng, không đợi nhãi con phản ứng, Vu phản phản đem cái muôn hướng trong chén một ném, vội liền xoay người đi phía sau hộp đồ ăn đào á đào, nhanh chóng chảo ra hai cái băng lánh lánh thửa bánh bao ra tới, trước tiên ở nhãi con trước mặt quơ quơ, rồi sau đó đại phát tử bi ném cho người nào đó. Nột, nhà ta ngoan nhãi con tâm ý, thiện nghi ngươi, cầm đi ăn đi. Tạ thời yến thụ sủng ngược kinh, bánh bao vào tay, chỉ cảm thấy nặng chí Một chút cũng không ghét bỏ là băng lánh lánh, hắn trong lòng ngược lại nóng hổi, mán cho rằng đây là thê tử lại lần nữa đau lòng chính mình, hắn chỉ cảm thấy cái mũi có chút toan. Cảm ơn ngươi phan, ngạch, cảm ơn ngươi phôn phan. Vũ phạn phạn hư lệnh, đều không hiếm lạ đi so đo người này xưng hô, quay đầu lại trường hướng tự mình đa tình người nào đó, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nhưng câm miệng đi tạ thời yến, bánh bao không phải cho ngươi ăn không trả tiền, cũng không phải tỉ hào tâm, cho ngươi ăn là bởi vì Diệp Nhi tổng nhớ thương ngươi. Mặt khác. Ngươi nhà cũng không thể ăn không, này đó đều tính ngươi thiếu ta, về sau phải trả lại. Còn, khẳng định còn, chưa bao giờ biết, chính mình trong xương cốt nguyên lai vẫn là đồ đê tiện, bị thê tử không khách khí đối đãi, hắn ngược lại là cảm thấy trong lòng ấm áp. Tạ thời yến bên môi treo căn bản ngăn không được cười, bàn tay to nhéo bánh bao, trong mắt lóe quang, ngoài miệng lại trình trọng, gật đầu hứa hẹn, ân, ta nhất định còn. dùng cả đời. Vu phản phản không hy đắt cùng cha nam nói nhảm nhiều càng không đi xem ẩn trong bóng đêm kia mạt phong hoa tuyệt đại cười, nhan cẩu vũ phạn phạn gian nan quay đầu, lại không đi xem người nào đó, chỉ quay đầu lại tiếp tục nhãi con đầu huy nghiệp lớn đi. Bên này động tĩnh, bá đạo đồ ăn hương khí, thẳng trọc đến trong phòng nhân tâm di động, đặc biệt là thấy liền tạ thời yến đều được đồ ăn, những người khác trong lòng nghĩ như thế nào trước không nói, cũng chỉ nói nhị phu nhân vương trinh, giờ phút này nàng, đều hận không thể cho chính mình tới hai hạ. ngươi nói chính mình ra đều đi ra ngoài dạo qua một vòng, Như thế nào liền như vậy ngốc, chỉ đi tìm cựu ra đưa bạc đâu. Như thế nào liền không biết giải hơn điểm tâm mắt, lại tìm một tìm bếp hạ, cho dù là mua điểm màn tàu nước canh á gì đó trở về cũng hảo a. Đáng thương nàng mới 2 tuổi tiểu cháu gái a, nhìn Diệp Ca Nhi thèm chảy dòng nước miếng bộ dáng, khả đau lòng chết nàng cái này tổ mẫu lạc. Đau lòng dưới gối duy nhất cháu gái Vương Trình, nhìn trong bóng đêm hoa ở trong góc hưởng thụ mỹ vị Diệp Ca Nhi, trong lòng toan lợi hại. Nhà mình lao ra đối đại yến Ca Nhi, đó là thật đánh thật hảo. Đã từng liền nơi trốn chiếu cô không nói, tới rồi như bây giờ tình huống, lao ra đều còn không quên dặn dò chính mình muốn chiếu cố bọn họ phụ tử. Đáng thương nàng ngốc trượng phu Nga, nhân ra hai cha con nơi nào yêu cầu bọn họ nhị phòng chiếu cố. Nhân gia nhật tử, quá không biết muốn so với bọn hắn thoải mái nhiều ít lần, nhìn xem, nhìn xem. Nhân ra phụ tử ăn kêu kêu một cái hương nha. Vương Trinh một bên hối hận, một bên lại âm thầm may mắn, vừa mới chính mình đi ra ngoài tìm cựu ra thời điểm bởi vì luyến tiếp trên người về điểm này tiền bạc chính mình vẫn chưa nghe theo trưởng phu dặn dò cấp đại phòng tam phòng này đó chói buộc đi gom tiền nếu như bằng không chính mình nhưng không được đối lý chết mẫu thân tổ mẫu châu châu đói đói bên hai là nhà mình cháu gái một tiếng so một tiếng nhược khóc nức nở vương trinh chỉ cảm thấy tâm can thịt nhi đều ở đau một mặt hối hận chính mình không trường tâm nhãn một mặt ghen ghét mô đối phụ tử ích kỷ không làm người nàng nhưng thật ra không tưởng chiếm tiện nghi nhưng vì trong lòng nực cháu gái Vương Trinh suy nghĩ lại tưởng, do dự lại do dự, chung quy là đau lòng cháu gái tâm chiếm con trên. Quay đầu lại nhìn về phía phía sau, vài bước ngoại chính rửa vào góc tường nhắm mắt dưỡng thần lao phu nhân, Vương Trinh trước cẩn thận nhìn nhìn dường như dựa tường ngủ rồi trượng phu cùng nhi tử, lại nhìn nhìn cách đó không xa tam phòng vàng ra, cuối cùng đem trong lòng ngực ôm cháu gái đưa đến con dâu trong lòng ngực, chính mình còn lại là nho nhỏ tâm ngồi sổm dịch bước tới rồi lao thái thái trước mặt, châm trước đối nảy tiểu tiểu thanh nói: "Mẫu thân, mẫu thân." Mẫu thân à, theo lý, hôm nay lời này không nên ta cái này đường nhị thẩm tới nói, chính là mẫu thân, hiện giờ chúng ta tạ ra tuy nghèo túng, trong nhà bọn con cháu lại không thể liền cơ bản nhất hiếu đạo cũng không để ý. Mẫu thân, mặc kệ nói như thế nào, đây là lễ nghĩa liêm sỉ, là trăm ngàn năm tới lưu truyền tới nay quý củ, tiêu diệp ca nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện liền cũng thế, nhưng yến ca nhi hắn lại bất đồng. Yến ca nhi hắn không chỉ có là tạ gia tử, vẫn là tạ gia trưởng tử đích tôn, là trụ cột. Càng là chúng ta tạ gia tông tử, thân là tạ gia tông tử, tâm tổn tư tâm, hắn mặc dù không bận tâm chúng ta này đó thúc bá các trường bối, nhưng ngài là hắn thân tổ mậu A, hắn. Nghe được bên người nhị con dâu nói như thế, lâm lệ tình trong lòng hiện lên hận bực, lại liên tưởng đến ban ngày, chính mình cùng này trưởng tôn muốn xe ngồi bị dỗi, bị cự khi phấn hận, lâm lệ tình biết rõ, nhị con dâu đây là không dám minh khiêu khích trưởng tôn, cầm chính mình đương một thương xử đâu, nhưng vì về sau có thể có một chén Thái Bình cơm ăn. Chính mình lại không thể không cam tâm tình nguyện cho nàng đương một thương. Rốt cuộc, này nhị con dâu tuy rằng so bất quá kia dư thị có của cải, trong túi lại cũng là có tiền bạc. Kỵ lừa tìm mã, lời này tháo lý không tháo. Nghĩ đến dư thị trong tay của cải, lâm lệ tình nháy mắt liền đánh lên tái chiến tinh thần, không chỉ có mặc kệ thành bại, mặc kệ phương nào khuất phục, nàng thân là Lao Tổ Tông, tổng nên lập với bất bại chi địa. Lao Thái Thái thấp thấp ừ một tiếng, xem như đáp lại cái này ngày thường nhìn mềm yếu tư thiện Trong lòng lại đen bẹp nhị con dâu Lâm lệ tình chi lăng khởi đau nhức khó chịu thân mình Nhìn về phía đã ăn xong rồi trong tay hắc bánh bao Chính giờ băng lánh lánh bánh bao muốn hướng trong miệng đưa tạ thời Yến Yến ca nhi, ngươi trong mắt còn có ta gái này tổ mẫu Còn có chúng ta tạ ra, còn nhớ rõ ngươi là tạ ra từ sao Lời này nói không thể nói không nặng Nghe được trong bóng đêm tạ thời Yến một đốn Bắt lấy bánh bao tay đều cứng đờ Hắn tất nhiên là nhớ rõ Tạ thời Yến túi đầu nhìn nhìn trong tay bánh bao Tạ thời Yến sâu kín thở dài một tiếng, tổ mâu muốn cái gì hắn biết. Chính mình không có khi, hắn không có biện pháp, chính mình có, thân là con cháu. Tạ thời Yến không làm do dự, đông dưng dôi tay, lấy một cái bánh bao hướng tới lâm lệ tỉnh phương hướng đưa qua. Tổ mẫu, tôn nhi tất nhiên là một khắc cũng chưa từng quên, tôn nhi họ tạ, là tạ gia tử, trên người gánh vác tạ gia vinh đục hương suy. Chính là tổ mẫu, đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Tỷ như ban ngày tổ mẫu đưa ra quá mức yêu cầu. Muốn ngồi phan nương xe, đó là không vì, tỉ như trước mắt, tổ mẫu muốn ăn phan nương đưa cho chính mình bánh bao, đây là nhưng vì. Tổ mẫu, nhưng phàm là tôn nhi có, hiếu kính ngài là hẳn là phân, nhưng nếu đồ vật không phải tôn nhi, ngài đó là đánh chết tôn nhi, tôn nhi cũng không thể thỏa mãn ngài vô lý yêu cầu. Ngươi, lâm lệ tình bị nhà mình trưởng tôn này âm dương quay khí, ý có điều chỉ nói tức giận đến gan đau, ngực kịch liệt phập phồng, nỗi lòng không xong, trách cứ thanh âm đều đang run dậy. Tạ thời Yến lại không có mềm lòng, chỉ đem trong tay bánh bao lại đi phía trước đệ đệ, thanh âm không có bất luận cái gì Phật Phong nói, tổ mẫu, ngài thỉnh dùng. Yến ca nhi, ngươi chính là như vậy hiếu thuận tổ mẫu. Nhiều năm như vậy, ngươi chịu dạy dỗ, chính là làm ngươi như vậy hiếu thuận cung kính trưởng bối. Tổ mẫu, phụ tử tử mới hiếu, ngài đương trưởng bối đều không tử, như thế nào trông cậy vào phía dưới con cháu hiếu. Nhưng những lời này, tạ thời Yến trong lòng thực minh bạch, chính mình cùng hắn vị này có thể con chính mình hưu bỏ hắn thê hảo tổ mẫu là nói không thông nhìn thấy trong tay bánh bao tổ mẫu chậm chạp không có duỗi tay tới đón tạ thời yến lại nói hoặc là tổ mẫu ngài xem không thượng tôn nhi trong tay điểm này đồ ăn nói tạ thời yến ra vẻ một bộ liền phải thu hồi đi tư thế lâm lệ tình nóng nảy nói dỡn trước mắt chính là bánh bao thì ta là lúc trước một đường nàng liền thèm nước miếng chảy dòng bánh bao thịt. trời thấy còn thương từ vào kia không thấy ánh mặt trời đại lao bắt đầu chính mình ăn chính là cơm heo Hôm nay cả ngày gian khổ lên đường, còn chỉ có đáng thương vô cùng một cái hắc bánh bao lấp bụng, mặc dù nhi tử con dâu cũng hiếu thuận chính mình một ít, nhưng kia dù sao cũng là ngạnh có thể tạm người chết hắc bánh bao à, có thể ăn ngon. Lâm lệ tình thèm, cũng bất chấp mặt khác, một lăn long lóc bỏ lại đây, một phen đoạt được tạ thời yến đưa qua lạnh băng bánh bao thịt, rồi sau đó nhanh chóng lui trở lại chính mình trên chỗ ngồi, động tác chi nhanh chóng, tay chân chi nhanh nhẹn, thật thật là một chút cũng chưa nhìn ra tới, đây là một cái mệt mỏi một ngày. Đuổi một ngày đường lao nhân ra có được tốc độ Đủ có thể thấy này đồ ăn hấp dẫn trình độ Ngôi trở lại chính mình vị trí Lâm lệ tình bất chấp chú ý Cũng không rảnh lo lên đường một ngày thân mình tay chân dơ bẩn Càng không rảnh lo này bánh bao là băng lánh lánh Chỉ phủng bánh bao túi đầu liền A.O. khai gạm Rất có đem bánh bao trở thành không nghe lời tôn tử Ở hung tận gặm cắn phát tiết giống nhau Bên cạnh vương trinh thấy như vậy một màn trận tròn mắt Nàng còn trông cậy vào lao thái thái gia ngựa chính mình có thể được điểm chỗ tốt thảo cho chính mình cháu gái Nhi cũng đổi cái bánh bao thịt tới ăn đâu, cho nên chính mình không tiếp che lại lương tâm có người chuyển tiểu lời nói, nào nghĩ đến, lao thái thái như cũng là như vậy chỉ lo chính mình không mảng người khác ích kỷ hóa. Bên hai còn có cháu gái thường thường muốn ăn khóc nước nở, Vương Trinh hung hăng tâm, khẽ cắn ngôi, trong bóng đêm mắt nhìn bên kia đại chất Nhi, cầm trong tay trong bóng đêm phá lệ thấy được màu trắng một đoàn muốn hướng trong miệng đường, Vương Trinh nóng nảy, tiến ca Nhi chấm đã, Môi mới vừa chạm vào bánh bao ra tạ thời yến đột nhiên dừng lại, thu hồi tay, nhìn về phía trong bóng tối thanh âm chuyển đến phương hướng. Cảm tạ nhiều năm như một ngày chăm học khổ luyện, võ công cao thâm tạ thời yến ngũ cảm so vu phản phản đều còn muốn mẹ bén. Lúc trước hắn là chỉ lo quan tâm phía sau thế nhi, đám chìm ở chính mình suy nghĩ chung, cho nên cô ý che chắn chu ở sở hữu thanh âm. Lúc này mới không nghe được vương trình trong lén lút xuôi khiến lao thái thái kia vừa ra, trước mắt hắn không có cô ý che chắn, trong bóng đêm nhất cử nhất động. Các loại thanh âm, tà thời yến thu hết mắt nhĩ. Hắn thậm chí đều có thể nhìn đến trong bóng đêm, hắn nhị thẩm kia trương nôn nóng đến biến hình mặt. Nhị thẩm ngài có việc. Cái kia, cái kia, ha ha ha, Yến Ca Nhi à, Vương Trinh không được tự nhiên cười cười, một bên chứa lượng nên như thế nào mở miệng, một bên còn nhỏ cẩn thận trộm ngắm Trượng phu phương hướng, cẩn thận quan sát phán đoán Trượng phu bên kia động tĩnh. Thấy Trượng phu như cũ ở ngủ, không giống thanh tỉnh bộ dáng, Vương Trinh mới đánh bạo mở miệng. Tiễn Ca Nhi à, Nhị thầm biết ngươi là cái hảo hài tử thiện tâm, ngươi xem nhà ngươi chất nữ châu tỷ nhi tuổi còn nhỏ, so Diệp Ca Nhi còn nhỏ đâu, này lưu đầy lên đường, vừa đi còn không biết như thế nào khổ sở, hài tử đến bây giờ cũng ăn không được cái gì thứ tốt, ngươi cái này đương bá phụ, có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không cái gì? Tạ Thời Yến nhìn đến đối phương nhìn chăm chằm, chính mình trong tay cái này chỉ dư lại bánh bao không dịch mắt bộ dáng, chính mình còn có cái gì còn không rõ? Tạ Thời Yến dừng một chút. Nghĩ đến ngày thường nhị thúc đối chính mình quan tâm, mà Châu Tỉ Nhi cũng đích xác tuổi nhỏ, hắn không thể trơ mắt nhìn tạ ra cốt nhục nửa đường liền chết non, chính mình nếu là không có thả không có biện pháp, chính mình có lời nói. Tạ thời Yến không làm nghĩ nhiều, duỗi tay đem trong tay cuối cùng bánh bao hướng tới Vương Trinh đưa qua, nhị thẩm cho ngài, cầm đi cấp Châu Tỉ Nhi ăn đi. Vương Trinh thấy thế, vội vàng phát đi lên, hai tay gắt gao bắt lấy bánh bao, trong mắt phát ra ra kinh hỉ, trong miệng liên tục nói lời cảm tạ, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Ai ai, cảm ơn Yến Ca Nhi, cảm ơn, Yến Ca Nhi ngươi là cái hảo hải tử, hảo. Vương Thị Đuổi một ngày lộ, tuổi đã không nhẹ, từ trước đến nay ngồi quán miếu đường, liền đi vài bước lộ đều có nhuyễn tiệu nâng nhị lao ra tạ quảng hành, là thật sự mệt mỏi. Lúc trước tiến vào trong phòng này, hắn vội vàng chú ý dặn dò thê tử, phía sau thê tử chung đến may mắn rời đi, đổi mẫu thân khổ chờ nửa ngày tạ quảng hành, đang đợi đến thê tử thuận lợi trở về, còn hướng tới chính mình em thầm sau khi gật đầu. Hắn trong lòng dẫn theo kia khẩu khí rốt cuộc lòng, cự thạch rỡ xuống, thả lỏng chính mình trong bất chi bất giác liền đã ngủ. Hắn là thật sự mệt mỏi, liền phía sau thê tử cùng mẫu thân đối thoại, cùng chất nhi đối thoại, tạ quảng hành đều không có nghe được. Này một chút vẫn là bởi vì cháu gái vẫn luôn khóc nháo không thôi, sau lại lại nghe được nhà mình mẹ ruột thanh âm, càng là cuối cùng thê tử thất thố hô to nói lời cảm tạ tạ quảng hành mới ngạnh buộc chính mình từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mới tỉnh lại, người còn mơ hồ đâu? Hắn liền nghe được chính mình thê tử kích động thanh âm Này tại chính là cái gì Khởi điểm thời điểm hắn còn không có là mình Bạch thê tử tại chính là cái gì Rốt cuộc nàng nói quá cấp cũng quá hàm hồ Hắn vẫn là nhìn đến trong bóng đêm Chất nhi đệ cái đồ vật cấp thê tử Lại nghe rõ cách đó không xa tiểu cháu gái trong miệng ồ nào chính là cái gì Chóc mũi còn ngửi được đồ ăn hương khí sau Tạ quảng hành nháy mắt liền minh bạch thê tử đang làm gì Nghĩ đến thê tử cư nhiên công chính mình đi phân chất nhi đồ ăn Nghĩ đến hiện giờ đại ca đi, chính mình cái này đương nhị thúc chính là trưởng bối, mà làm trưởng bối, chiếu cố không đến ban bối không nói, thế tử còn như thế mất mặt, tạ quảng hành như thế nào không bực. Tạ quảng hành lập tức không chút nghĩ ngợi quát lớn, "Vương thị, có người làm như vậy trưởng bối sao? Mau mau đem đồ vật còn cấp tiến ca nhi." Phần 42. Trợ phu quát lớn làm Vương Trinh thân mình run lên, đôi tay lại gắt gao bóp bánh bao, một chút cũng không có buông tay ý tứ. Nhìn thấy thế tử cư nhiên dám vi phạm chính mình nói Tạ Quảng hành ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, Vương Thị, ngươi cư nhiên dám vi phạm ta nói, mà Vương trinh đâu, thấy Trượng Phu còn không thuận theo không buông tha, Vương trinh cũng là bi từ tâm tới, nước mắt không biết cố gắng liền rất xuống dưới. Ngươi cho ta tưởng sao? Ta cũng không muốn, nhưng chúng ta Châu Tỷ Nhi còn như vậy tiểu, hai tử đói hoa hoa đều, ta cái này đường tổ mẫu không bản lĩnh, chỉ có thể đi chiếm Chất Nhi tiện nghi, hỏi Chất Nhi thảo muốn cả năm kết quả lao ra ngài còn dăn dạy ta, ngài dăn dạy ta có thể. Ta cũng có thể đem đồ vật lui về, chính là lao ra, ngài có bản lĩnh, ngài cấp hài tử lộng cả lâm đi à, ngài đi à, mau đi. Đã bao nhiêu năm, lần đầu tiên ngỗ nghịch trượng phu, cùng trượng phu tranh luận, Vương Trinh cư nhiên cảm thấy, chính mình tâm lại như vậy thoải mái. Phát tiết dường như gào thét trượng phu, bên hai chuyển đến chất nhi tạ thời yến, còn có nhi tử tức phụ nhóm quên giải, Vương Trinh tất cả đều nghe không thấy, chỉ đem bánh bao cường đưa cho con dâu, dặn dò nàng chạy nhanh đi vi cháu gái chính mình cái lại ngồi ở kia quật cường thẳng thắn sống lưng lau nước mắt. Mà bị nhiều năm qua nghe lời thuận theo nghe lời thê tử như vậy mùa rồi, tạ quảng hành trong lòng cũng có chút ngượng ngùng chỉ nhìn về phía chất nhi, vẻ mặt bất đắc dĩ, không nói gì, cùng xin lỗi. Chuyên chú uy nhai con ăn cơm vù phạn phạn hai nhĩ mặc kệ bên người sự, đối với bên người trận này tuồng, nàng làm ý mắt cũng chưa ngân một chút, uy cơm động tác cũng chưa run một chút, nên như thế nào liền như thế nào, duy độc đối đại cha nam sao, đưa nàng hai chữ. Ngốc bức, đây là nàng cấp thứ này nhất đúng trọng tâm đánh giá. tiến đi thê tử một phen tâm ý, đang chuẩn bị lấy lòng cùng vu phạn phạn giải thích tạ thời yến, đột nghe được phía sau thê tử đánh giá, tạ thời yến một bức, đầy mặt nghi hoặc. sai tỷ, sai tỷ là thực sao cái ý tứ. Hơn nữa trước mắt tình huống như vậy, cùng giải hạt giống có cái gì tất nhiên liên hệ. Mà Diệp ca nhi đâu. Không hổ là người nào đó nhi tử, cùng hắn lao tử một cái biểu tình, ô sao ô sao nuốt xuống trong miệng cơm cơm. Nghiêng đầu tò mò nhìn trầm chầm, chầm vu phan phạn, mười vạn, cái hỏi cái gì len ken online, bảo bảo tò mò không được. Mẫu thân, cái gì là xa vách tường A, là bảo bảo ở hoa viên tử chơi sẵn sàn, đôi tiểu phong ở hạt cắt vách tường sao. Vu phan phạn. ha hà đát, nàng chính là không trả lời. Quan sát đến thê tử biểu tình không đúng, tạ thời Yến có chút chân tay luống cuống, căn bản không biết như thế nào hống giống như sinh khí trước mặt người, chỉ phải lấy lòng cười, thử thăm dò mở miệng giải thích, cái kia phan. Phồn phan, lão nhân hải tử đều không dễ dàng, ta, ta, các nàng. Cùng nàng giải thích cái rắm. cùng nàng lại không quan hệ. Liên tính là hắn lại giải thích, dư thừa đồ ăn nàng cũng không có. Hơn nữa chính mình cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì cha nam này hai cái bánh bao ăn không đến chính hắn trong miệng, liền ít đi nhớ này bút, làm hắn cần thiết phải trả lại trước ngủ. Nói câu không dễ nghe, đối với nàng tới nói, trừ bỏ trước mặt nhà mình ngay con, những người khác cùng nàng có nửa mau tiền quan hệ đều là chút dâu riêng người ngoài thôi, bọn họ như thế nào nháo, chẳng sợ người đầu đều đánh thành cầu đầu, chỉ cần không phải trực tiếp khiêu khích đến chính mình trước mặt dỗi tay hỏi nàng muốn, chính mình mới mừng rỡ tự tại xem diễn đâu. Nhưng là nếu là có người gan hướng tới dám dỗi tay, ha ha đát, ai dỗi nàng liền băm ai mà bứt. Nhìn cũng không nhìn cha nam liếc mắt một cái, vu phạn phạn xoay người chỉ xem nhà mình ngoan ngay con, ngoan ngay con a, còn có cuối cùng một ngụm cơm cơm, tới há mồm, a quyết đoán cầm chén cuối cùng một ngụm cơm chiên uy đến nhi tử trong miệng vu phản phản nhanh nhẹn vừa thu lại chén trảng, xách theo hộp đồ ăn không tay mềm nhẹ xoa xoa nhi tử lông sù sù đầu dưa dặn do câu ngoan ngay con ban đêm hảo hảo ngủ muốn ngoan ngoãn đắt có chuyện chị không được nói ngươi liền kêu tra ngươi ngẩng tỷ như tam cấp vấn đề gì được nhãi con nhuyễn manh manh gật đầu đáp lại nàng thậm chí còn được đến ngoan nhãi con chủ động nóng bỏng nhào lên tới bẹp một ngụm hương ở gương mặt vu phản, phản nháy mắt liền viên mãn một tay hộp đồ ăn Một tay vướt bị nhai con thân quá địa phương, mềm tay chân tròn váng, vu phạn phạn chỉ cấp cha nam ném xuống câu, hảo hảo chiếu cố ta nhi tử. Sau, mô nữ xoay người liền đi, tiêu mở cửa, đạp lâng lâng, mỹ tư tư nện bước nhanh nhẹn đi xa. Tạ thời Yến ánh mắt nhu nhu nhìn theo thê tử rời đi, trong mắt đều ý cười, thẳng đến bên người nhi tử lôi kéo chính mình. Tạ thời Yến mới thu hồi tầm mắt túi đầu, học thê tử bộ dáng, cũng rôi tay xoa xoa nhi tử đầu dưa, cảm khái xúc cảm không tồi khó trách thê tử như vậy thích xoa trong lòng cảm khái tâm tình thoải mái tạ thời yến trong miệng lại nhìn Nguyễn manh nhi tử hướng nói diệp nhi ngoan người mẫu thân đã đi rồi chúng ta ngủ đi diệp nhi bảo bảo có điểm luyến tiếc mẫu thân muốn ôm ôm tưởng cùng mẫu thân cùng nhau ngủ ngủ ai chính mình đã lớn như vậy rồi mẫu thân đều trước nay không cùng diệp nhi cùng nhau ngủ quá giấc giấc đâu bảo bảo muốn tiểu gia hỏa thở dài một tiếng một cái mông ngồi sồn ngồi túi ngủ thượng lệch cạch một tiếng nướng đảo Tiểu thân mình linh hoạt lăn đi vào giấc ngủ túi, khuôn mặt nhỏ cọ cọ túi ngủ khẩu mềm mại mau mau, diệp ca nhi vươn tiểu chảo chảo, ôm đồn bên người thần cha tay hướng chính mình trên người một phóng. Cha, ngươi như vậy chụp, a thân cha tương đối khó mang, vì ngủ ngon rác, diệp ca nhi không thể không tự mình kết cục. Tay nhỏ chảo bàn tay to, cái miệng nhỏ hừ chính mình tiết ấu, từng cái chuột phủi chính mình tiểu thân mình, ước chừng ý bảo hào chút hạ, diệp ca nhi tiểu chảo chảo mới bung ra. Thấy thân cha quả nhiên lĩnh hội, không cần bắt lấy đều chụp lão hảo, Diệp ca nhi mới lại tiểu đại nhân thở dài một tiếng, chuẩn bị đi trong ngộng tìm mẫu thân đi. Bên này vu phạn phạn đi rồi, hai cha con tiến vào ôn nhu thời khắc, lại khổ trong phòng liên can người chờ. Lúc trước là hầm trứng cùng cơm chiên trứng quấy dày, nhưng kia dù sao cũng là theo chân bọn họ tạ ra đã không quan hệ ý chí sắt đá dư thị mang đến, nghĩ đến kia tiện nhân cùng nha sai quan hệ hảo, nhất thời nửa khác, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khả Hảo không dễ dàng chờ đến sắt đá tâm dư thị đi rồi. Tạ Ngọc Châu nhãi danh kia gặm bánh bao thanh âm rồi lại bắt đầu không dứt bên hai. Hảo sao? Tiểu Tể tử ngươi gặm liền gặm Hảo, vì mau muốn ngao ô ngao ô, còn phát ra bẹp miệng thanh âm thông đồng người đâu? Trong khoảnh khắc, trong phòng người đều cảm thấy thời gian đặc biệt gian nan. Tam phòng con vợ cả, từ nhỏ do so không được tạ khi tiêu được sủng ái lại cũng nuông chiều lợi hại. Hiện năm 164 bốn thiếu tạ khi ninh cuối cùng là nhịn không được, thừa dịp trước người cha mẹ ở lẩm nhẩm lẩm nhẩm cũng không biết ở thương nghị gì đó thời điểm, thật sự là đói quá mức tạ khi ninh đỉnh trên cổ trầm trọng gông xiềng hoắt đứng dậy, một cái bước xa liền vọt tới cái vừa mới đóng lại môn trước mặt. Bởi vì một gông ngăn cản, tạ khi ninh đầu dưa thực không gần liền, lấy đặc biệt vận góc độ cọ đến trên cửa kia nho nhỏ cửa sổ, nhìn đến bên ngoài dâu quai nón chính thức thì mẹ tây tiểu diệu đang ăn cơm đồ ăn, tạ khi ninh kịch liệt nuốt nước miếng, mắt trông mong nhìn mặt đỏ dâu quai nón hô to, sai ra sai ra, chúng ta cơm canh đâu? Chúng ta cơm canh khi nào tới? Bên ngoài chiếc tê nhánh cây, dùng Hàm răng rảo phá dạng thẳng chân hảo, cầm đi cấp nhi tử đem bọt nước trộn không sai biệt lắm lý giai ngu, vẫn luôn nghe dâu quay nón trước mặt đồ ăn phiêu hương, nàng sớm đã bị câu bụng đói kêu vang. Chẳng qua là bởi vì hôm nay liên tiếp vấp phải trắc trở, làm nàng cảm thấy chính mình vận khí không được tốt, do đó có điều thù liễm. Nay một chút nhìn đến trong phòng có người hỏi đồ ăn sự tình, lý giai ngu cũng vội phối hợp thò người ra hỏi dâu quay nón, là nha là nha. Sai ra, chúng ta này nhóm người cơm canh đâu? Ban đêm chúng ta ăn cái gì? Đồ vật khi nào đưa tới nhà? Dâu quai nón ăn chính hăng hái, trong lòng ngăn không được ở cảm ơn dư đại nương tử hào tâm đâu. Kết quả liền đụng tới trong ngoài phàm nhân, truy vấn bọn họ cơm canh vấn đề. Dâu quai nón mút đem cao răng, chật liền cười. Ha ha ha. Các ngươi đồ ăn, chính mình sợ không phải lỗ thai giót phòng, nghe dạng thẳng chân đi. Các ngươi những người này chẳng lẽ là lấy đàn ông nói đương gió thoảng bên thai đi. Còn hỏi đàn ông các ngươi cơm canh, còn ăn cái gì? Ha ha ha, ăn thì các ngươi ăn không? Ha ha ha ha, cũng không nghĩ cái gì là lưu đẩy, ngươi đương lưu đẩy là cho các ngươi đảm đương đại gia đâu. Còn ăn cái gì? Ha ha ha, nay cái sáng sớm ở hình bộ đại lao thời điểm, đàn ông biến thành màu đen bánh bao khi đã có thể nói, đây là các ngươi một ngày cơm canh, hiện giờ cả ngày cường canh đã sớm cho các ngươi phát qua, các ngươi cư nhiên còn tìm đàn ông xin cơm ăn. Sợ không phải thiên đại chê cười. Dâu quai nón thật lớn một hồi dễ cận, cười cười, lại mệ tây xong một ngụm rượu, kết quả nhìn đến trong ngoài người, một đám đều một bộ không thể tin tưởng biểu tình nhìn chính mình, dâu quai nón lại vui vẻ, nhịn không được lại trêu chọc một câu. Thật muốn ăn a, trừ bỏ mô đối hòa thuận vui vẻ phụ tử, phòng trong mọi người cư nhiên đồng thời gật đầu. Chỉ tiếp, dâu quai nón nhuẩn miệng cười, lược nhắm rượu ly tay nhịn không được tiểu cái tay hoa lan hướng tới bọn họ ném tới, vậy các ngươi hảo hảo chờ bái bằng không liền đi trong ngọc ăn. Lại là không được, các ngươi liền chờ mình cái sáng sớm lên đường thời điểm, đàn ông lại chia các ngươi hắc bánh bà bái, ha ha ha ha. Mọi người, chương 46 vì đi gông đại náo nở hoa, ngay kế sáng sớm sáng sớm, thiên cũng chưa lượng, sớm hỏi qua kiểu ra mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi vu phản phản, bóp thời gian sớm liền, liền dậy. Lên rửa mặt hảo, thừa dịp cách vách đi theo lên đông thăng ở rửa mặt thời điểm, vu phản phản dẫn theo chính mình không túi nước, thủy che tử Hồ Lô chờ trang thủy đồ được một mình sơ soạn đến nhà bếp đi, tìm được hôm qua ban đêm đánh quá giao tế quen thuộc hai bà tử, hoa ước chừng 100 đồng tiền lớn, vào tay tối hôm qua chính mình liền cùng các nàng đặt hàng đồ vật. Trạm dịch đồ vật vốn là quý, nói nữa, nhân gia hỗ trợ tự nhiên cũng là muốn đến điểm chỗ tốt, 100 đồng tiền lớn cho nàng một bình gốm tử mang theo cái nửa bên thịt gà thân mình canh gà, 10 cái nấu chín bạch thủy trứng, 20 cái tuyên mềm bạch diện màn thầu, thậm chí còn có một ống trúc tự chế lại tương, trừ bỏ này đó Đối phương còn ở chỗ phạn phạn yêu cầu hạ, đem nàng mang đến trang thủy đồ đựng đều rót đầy nhiệt nước sôi, rốt cuộc một ngày 50 dặm mà đâu, không uống thủy không. Thể được. Cũng may này hai bà tử đảo cũng không tính quá lòng dạ hiểm độc, phòng chừng đối phương cũng là xem ở chính mình không phải phạm nhân, mà là tự do thân phân thượng không dám quá mức, thái độ còn ân cần đến không được. Vu phạn phạn ôm một túi đồ vật trở lại phòng, trước dùng canh gà cấp 4 Mỹ trên 5 cái đại bạch màn thầu cũng hai cái trứng gà. Lại dặn dò nhà mình đệ đệ chạy nhanh tới đem chính mình cái bụng điền no rồi, thừa dịp trời còn chưa sáng, tỷ đệ hai đem đổ vật ra sản dọn dẹp một chút, trang hảo xe, kiểm tra xong không có để xuất sau, liền chuẩn bị hướng giam giữ phạm nhân trong viện đi, hảo chờ một đạo lên đường. Nhưng mà, làm vu phạm Phạn trăm triệu không nghĩ tới chính là, chờ tỷ đệ 2 mang theo bốn mắt, lôi kéo bọn họ tiểu tứ luân tới thời điểm, giam giữ phạm nhân trong viện lại nháo khai nổi, để sớm khởi hành lên đường, giờ dân mặt thời điểm dâu quai nón liền dựa theo lệ thường đem phạm nhân đều kêu rời giường tới chuẩn bị từng nhóm trông coi phạm nhân đi trước giải quyết xong tam cấp vấn đề bọn họ lại từ trạm dịch nhà bếp lanh hôm nay phạm nhân đồ ăn phân phát xong liền chạy nhanh khởi hành lên đường kết quả khẽ ngược mới đem phạm nhân nhất nhất thả ra đi giải quyết tam cấp vấn đề đâu đánh áp cầm trong tay chói thẳng đứng ở trong viện chuẩn bị cho người ta phạm nhóm mau trong cô chú nha sai nhóm chính vội vàng kiểm kê nhân số chỉ thị phạm nhân yêm quy củ xếp hàng trạm hào đâu bọn họ liền nghe được một trận ẩm ý la hét thẩm ý mở ra tìm theo tiếng nhìn lại hào nha nhị đệ muội hôm qua ban đêm ta hỏi ngươi ra cửa làm gì đi ngươi còn có lệ lừa gạt ta nói không có gì kết quả đây là ngươi nói không có gì sao Cảm tình ngươi đều trong lén lút đi hối lộ nha sai cho ngươi ra nam nhân đem gông xiềng đều đi cư nhiên còn cùng ta nói không có gì nhị đệ muội ngươi đây là lấy ta cái này đại tẩu đương ngốc tử hướng đâu tối hôm qua bên người tiểu nhi nức nở ồn ào cả đêm Chính mình còn khí dư thị kia tiện phụ không biết điều, trong lòng cân nhắc kế tiếp lộn nên đi như thế nào, cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Một đêm chằn trọc khó miên, canh năm thiên thời điểm, nàng mới mê mang có điểm muốn ngủ bộ dáng kết quả bên ngoài liền chuyển đến nha sai kêu rời giường lên đường thô lỗ lớn rộng, cái này hảo, muốn ngủ đều không thể đủ rồi. Chính mình đó là đau đầu, chân đau, nào nào đều đau, nhưng vì không ai doi, không có biện pháp, nàng vẫn là cắn răng bò lên. Có hôm qua lên đường kinh nghiệm ở Không nghĩ nửa đường giải quyết vấn đề mất mặt nàng, vội thừa dịp nhà sai cho bọn hắn thông khí thời gian, chính mình phân phó thật lớn nhi coi chừng hảo tiểu nhi, chính mình chạy nhanh quen cửa quen nẻo chạy tranh nhà xí. Trở về sân tập hợp dọc theo đường đi chính mình còn nghĩ, chính mình nên như thế nào nghĩ cách làm dư thị kia tiện phụ chính mình biết sợ, đem bạc ngoan ngoãn lấy ra tới cho nàng dùng để. Kết quả mới đi đến một nửa, chính mình nên diện liền đụng phải nhị phòng hai cha con. Lúc ấy thấy phụ tử hai người trên cổ cũng chưa một gông, chính mình trong lòng còn kinh ngạc tới. Bất quá bởi vì bọn họ bên người có áp giải nha sai, chính mình không dám nói nhiều, chỉ là nhanh hơn bước chân hướng tiểu viện đất chống tới, một lòng chờ mong, nhà mình hai nhi tử có phải hay không cũng đi một gông. Lúc ấy nàng còn cân nhắc, chẳng lẽ là dư thị kia tiện phụ rốt cuộc biết sợ, cho nên mới ba ba nay cái sáng sớm liền hành động lạc. Nếu là cái dạng này lời nói, cũng thật thật là bạch bạch tiện nghi nhị phòng tam phòng, nếu không phải chính mình, nơi nào có bọn họ này rất nhiều nhẹ nhàng chỗ tốt. Mang theo như vậy tâm tư. Lý Giai Ngu bước chân đi bay nhanh, chỉ là làm chính mình trăm triệu không thể tưởng được chính là, chờ nàng đến tiểu viện sau, nương. Hơi hơi bắt đầu phóng lượng sát trời, đương nàng tìm được cũng thấy rõ ràng, chính xếp hàng đứng ở trong viện chờ đợi nha sai cấp bên hông chói thẳng hai nhi tử, trên cổ gông xiềng lại mang chặt chẽ rửa rửa vào thời điểm, Lý Giai Ngu mục lục rụng nước, một đôi mắt đều trọn tròn. Vì cái gì? Sự tình vì cái gì cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau? Vì cái gì nhị phòng phụ tử đi gông xiềng? chính mình hai cái nhi tử lại không có thể đi. Ánh mắt vội vàng ở trong đám người siêu tầm, chính mình thật là tao ôn con riêng thật ra chưa thấy người, nhưng tam phòng phụ tử ba người chính mình chính là xem thật thật, kia tam xui xẻo hóa cũng không đi. Cho nên đây là nói, liền cô đơn nhị phòng phụ tử đi gông xiềng Trong phút chốc, Lý Giai Ngu tâm niệm điện thiểm nghĩ tới tối hôm qua, kia con chính mình ra cửa, còn lạc hậu chính mình trở về nàng kia hảo nhị đệ muội Lý Giai Ngu nháy mắt liền minh bạch cái gì? Ánh mắt ở sân trong đám người kịch liệt tìm tòi một vòng, lại như thế nào cũng tìm không thấy Vương Trinh người, không chỉ có là nàng, chính là liền nàng, kia con dâu chính mình cũng không nhìn thấy, trong đám người, Duy Độc lão nhị ra kia lão tiếp trong lòng ngực ôm nhị phòng Châu tỷ nhi, chính vâng vâng dạ dạ đứng ở lao thái bà bên người. Lý Gia ngu trong lòng luôn nóng, tả Hữu chung quanh, đang nghĩ ngợi tới thừa dịp còn không có xuất phát, chính mình chạy nhanh tìm được nhị phòng, kia mặt từ tâm hắc hảo đệ muội đâu? Nàng tâm tâm niệm niệm người liền mang theo nàng con dâu Vừa vặn không biết từ nơi nào chuyển động trở về, nhân ra trong tay cư nhiên còn cầm cái không nhỏ tay mải, Lý Giai Ngu thấy thế, trong lòng ta hỏa nháy mắt liền phun trào. Một cái bước xa lẹn đến chính phùng tay mải, vừa đi vừa cùng con dâu công đạo dặn dò vương trình trước mặt, không đợi đối phương phản ứng, Lý Giai Ngu đổ hập xuống chính là một đốn châm chọc được mạn. Mà vừa mới ở nhà bếp bị hai bà tử hào một đốn hố vương trình, đối mặt thình lình xảy ra chất vấn, nàng cả người đều ngốc, chờ thấy rõ ràng từ trước mắt rậm chân người Vương Trinh vốt ngực ngọng bước cấp đúng nói, đại, đại tẩu. Phi, đại tẩu cái dám đại tẩu, đừng têu ta đại tẩu. Ta lý gia ngu nhưng không đảm đương nổi ngươi một tiếng đại tẩu. Vương Trinh A Vương Trinh, ngươi đây là đem ta lý gia ngu đương ngốc tử lừa đầu. Không, không có A đại tẩu. Không có. Không có cái dám không có. Nếu là không có, ta đây thả hỏi ngươi, vì sao con ta trên người còn mang theo gông, lại cứ ngươi nam nhân cùng nhi tử được tự do. Đây là vì sao? Ngươi nói, Ngươi nhưng thật ra nói nha, trải qua hạ nhà tù, lưu đẩy từ từ một loạt biến cô trà tấn, đã từng nhất bưng cái giá Lý Giai Ngu, này một chút khó thở công tâm cũng đã quên lại đoàn, bộ mặt giữ tận nơi nào còn có đã từng cao cao tại thượng phu nhân bộ giáng. Xem ở mọi người trong mắt, giờ phút này Lý Giai Ngu quả thực giống như ác quỷ người đàn bà đánh đá. Nàng một tiếng cao hơn một tiếng chất vấn, đổ vương trinh á khẩu không trả lời được, rất là không chỗ dung thân, muốn nói cái gì, lại hoàn toàn không phải Lý Giai Ngu đối thủ. Cả người liền ấp đúng căn bản không biết như thế nào bịa giải, chỉ một cái kính, ta, ta lại không có một chút đối sách. Thật sự là Lý Giai Ngu làm khó dễ quá mức đột nhiên, căn bản chưa cho nàng chuẩn bị thời gian, thêm chi chính mình vẫn là vi phạm trượng phu sau lưng làm như vậy vừa ra, Vương Trinh nàng trột dạ nha. Mà Lý Giai Ngu đâu, lại cảm thấy chính mình rốt cuộc bắt được tới rồi nhị phòng ẩn ác ý, căn bản cũng không cho Vương Trinh cãi lại cơ hội. Vương Trinh A, hảo ngươi cái nhị đệ muội A, ngươi này tâm thực sự cũng quá nhận tâm chút. Phần 43. Đáng thương chúng ta tạ ra còn không có phân ra đâu, các ngươi nhị phòng sao lại có thể ăn mảnh? Chỉ lo chính mình, mặc kệ cả nhà chết sống. Ô ô ô. Đáng thương ta một cái nữ tác nhân ra không xu dính túi a, vô pháp cho ta đáng thương nhi đi gồng, chỉ phải làm cho bọn họ hai anh em bị tra tấn. Ô ô ô. Quốc công gia à, thiếp thân lão ra à, ngài như thế nào liền ném xuống chúng ta mẫu tử ba người đi nha. Ngay Hảo Hảo mở mắt ra nhìn một cái, Hảo Hảo xem a, ngài này vừa đi Ngươi các huynh đệ liền không đem ngươi cái này đường huynh trưởng phóng nhăn à, tạ ra còn không có phân ra, mẫu thân đều còn ở đâu, bọn họ liền dám chỉ lo chính mình không mảng chúng ta nương ba cái chết xuống à. Lao ra à, ngươi mở to mắt nhìn một cái chúng ta cô nhi quả phụ đi, này đều bị người khi dễ đến đỉnh đầu lên đây. Đều nói hài tử biết khóc con nại ăn, chân chùi chân người ai đều sợ. Chiêu này chính mình vẫn là cùng dư thị kia tiện phụ học được tay, cho nên, mặt mũi gì đó kia đều không quan trọng. Lý Giai Ngu lên tiếng khóc lớn, ngáy mắt liền khiến cho trong viện mọi người chú ý, bao gồm giải quyết xong tam cấp trở về nhị phòng hai cha con. Lúc trước thời điểm, Tạ Quảng Hành mang theo nhi tử vừa ra tới, bên ngoài nha sai liền đem bọn họ phụ tử lánh tới rồi một bên, căn bản không có nói thêm cái gì, trực tiếp liền cho bọn hắn phụ tử đi trên cổ một gông, trừ bỏ dặn do bọn họ này một gông không thể ném, về sau còn phải dùng, còn muốn báo cáo kết quả công tác, làm cho bọn họ dọc theo đường đi đều hảo hảo bảo còn sau nhân ra lại không nhiều một câu xoay người liền đi. Lúc ấy đi nhân vội vàng đi giải quyết tăng cấp, tạ quảng hành phụ tử căn bản không nghĩ nhiều, hắn thậm chí còn mãn cho rằng, bởi vì đi gông bạc là hắn thê tử đào, mà bọn họ phụ tử lại là nam đinh chung cái thứ nhất ra tới, nha sai theo lý thường hẳn là cho bọn hắn đi trước sau, khẳng định là muốn cùng phía sau đệ đệ con cháu nhóm đi theo đi. Nhưng hắn nơi nào có thể nghĩ đến, chờ chính mình trở về, đối mặt cư nhiên là như vậy cái trường hợp. Đặc biệt là đương hắn nghe được. Hắn kia đại tẩu cư nhiên còn làm cho mọi người mặt, một tiếng một tiếng khóc đại ca, tố mệnh khổ, Tạ Quảng Hành trong lòng chính là một luồng bộ. Chẳng lẽ liền bọn họ nhị phòng vụ tử đi gông xiềng không thành? Đại tẩu chỉ trích, hắn nghe vào trong tai, đổ trong lòng, trên mặt càng là không quải, nhanh chóng dạo bước lại đây đến chiến trường trung ương, Tạ Quảng Hành ánh mắt hoắc sắc bén quét về phía chính mình thế tử, đầy mặt không vui trách cứ quát hỏi: "Vương thị, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Trước mắt bao người, còn làm cho bảo định hầu Lâm ra người mặt. Chính mình một phòng người bị trưởng tẩu như thế quả trách, cái này làm cho hắn một trương mặt ra đều nóng bỏng nóng bỏng, cũng không biết nên đi nơi nào gác. Rõ ràng chính mình trước đây liền phân phó nàng, làm nàng sau khi rời khỏi đây tìm được cửu ra, nghĩ cách xử điểm bạc, đem trong nhà từ trên xuống dưới mang gông Nam Đinh đều đi gông sao. Nghĩ đến này, tạ quảng hành ánh mắt không khỏi hung hăng trừng hướng thế tử, thẳng đem vương trinh trừng không biết như thế nào cho phải, lao ra, thiếp thân, thiếp thân. Liền ở hai bên người tranh chấp không thôi khai tuồng mà lao thái thái vẫn đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần một bộ không điếc không ách không làm ra ông tư thái không một chút muốn quản hai phòng ở tôn nhàn sự thời điểm tạ thời yến lại ôm diệp ca nhi một chân bước ra cửa phòng cũng là xảo tranh chấp địa phương liền ở giam giữ tạ gia người cửa phòng khẩu vài bước xa bởi vì nhị lao gia chất vấn thế tử lý giai ngu tạm thời ngừng chiến chỉ bình tĩnh chờ đợi kết quả tới mà nhị phu nhân vương trinh vốn là tổn tư tâm bị trượng phu như vậy một tự trách tự nhiên là ấp úng không nghĩ nói ra nội tâm tiểu tính toán Liên tại như vậy cái thời điểm, tạ thời Yến cư nhiên mang theo nhi tử liền như vậy đi ra, cao to dáng người tuấn giật, trong lòng ngực còn ôm nhi tử hán, cũng không phải là nháy mắt liền hấp dẫn tầm mắt mọi người sao. Mọi người ánh mắt đồng thời xem ra, đặc biệt là tối hôm qua căn bản không biết tạ thời Yến cũng đi một gông Lý Giai Ngu, ở nhìn đến chính mình chán ghét con riêng, trên cổ cư nhiên cũng không có một gông sau, Lý Giai Ngu nháy mắt điên rồi, lại không bận tâm hình tượng thanh danh, cũng bất tự chỉ quý nữ phu nhân thân phận. Lý Giai Ngu nhảy ra, dương nanh múa vướt dơ tay liền chỉ vào tạ thời Yến, ánh mắt hung hăng trừng hướng Vương Trinh. Hảo Nha, ngươi nhìn xem, mọi người đều nhìn xem. Vương Trinh, nếu ngươi chỉ là đi các ngươi chính mình một phòng gông siềng, ta còn có thể giúp các ngươi tìm lấy cơ nói, là các ngươi nhị phòng lít kỷ điểm, giúp đỡ Yến Ca Nhi cũng đi gông siềng, lại cố tình rơi xuống ta hai cái hải nhi này tính cái gì. Như thế nào, nhị đệ, nhị đệ muội, Yến Ca Nhi là các ngươi thân chất nhi chẳng lẽ ta tuyên Ca Nhi cùng Tiêu Ca Nhi liền không phải? các ngươi đây là cố ý châm ngòi chúng ta đại phong bất hòa sao? lời vừa nói ra chỉ cảm thấy mặt già đều mất hết thanh danh tấn hủy Tạ Quảng Hành lập tức ánh mắt như điện trực tiếp thứ hướng Thê Tử trong ánh mắt tất cả đều là thịnh nộ. Trương Phu kia hận không thể lập tức ăn chính mình bộ dáng xem nhị phu nhân trong lòng phát khổ. bất quá vì không hề nhiều bối nổi Vương Trinh vẫn là liên tục lắc đầu bịa giải không phải không phải như thế ta không giúp Ca Nhi khơi thông. Không rút. Lý giai ngu lại căn bản không tin, rốt cuộc không ai cùng nàng nói nha, nàng chính là một ngụm cắn chết vương trinh. Hừ, ngươi không rút, kia Yến ca nhi trên cổ một gông là như thế nào xóa. Không cần cùng ta nói, là sai ra nhóm xem hắn lớn lên hảo, không đành lòng hắn chịu khổ mới cho hắn đi, lão nương mới không tin. Nói gì vậy? Lôi kéo xe, mang theo đệ đệ tới rồi cùng đội ngũ sẽ cùng vu phạm phạn, gần nhất liền nghe được như thế lang hổ chi tử, nàng rất là kinh ngạc không khỏi nhìn về phía cha nam cùng tối hôm qua trực đêm mặt đỏ dâu quay nón. Có lẽ là ánh mắt kia quá trắng da, lại có lẽ là Lý Giai Ngu nói quá không xuôi thai, chọc đến người dâu quay nón đương trường liền thay đổi mặt, nhảy chân, nhân ra vốn là hồng mặt càng thêm hồng tím, bàn tay to chỉ vào Lý Giai Ngu liền chửi ầm lên. Người cái lao nương nhóm là điên rồi sao? Nói cái gì mê sảng? Lao tử chính là thiết đàn ông. Thiết thiết, cũng không phải là ông già thọ. Rõ ràng hắn gông siềng là dư nương tử làm đi. Ở đây mọi người ánh mắt, theo dâu quay nón tay đồng thời nhìn về phía vu phạn phạn. vu phạn phạn bị mọi người xem. Muốn mang nương. Mọi người, nguyên lai là dư thị A, tối hôm qua bọn họ đều còn ở suy đoán là ai tới. Đó là tạ quảng hành, trong lòng đều không xác định, rốt cuộc là dư thị vẫn là chính mình thê tử bức tích. Rốt cuộc ngày thường, đại chất nhi đối bọn họ nhị phòng cũng nhiều có chiếu cố, bởi vì chất nhi hắn không có mẹ đẻ. Đối đãi nàng cái này nhị thẩm cũng đương mẹ ruột giống nhau kinh yêu, thê tử ngày thường cũng coi như chiếu cố cái này đại chất nhi, ở trong phủ đối chất nhi ăn, mặc, ở, đi lại đều sẽ hỏi đến một vài. Như vậy cảm tình, không chừng chính mình thê tử bất công một phen, trước làm nha sai đi đại chất nhi một gông cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc đại chất nhi là hiện giờ tạ ra đương ra người, mà hắn một gông cũng là thê tử sau khi rời khỏi đây mới xóa, chính mình mới có thể theo bản năng như vậy cho rằng, kết quả cư nhiên là dư thị đang tiếp hiểu rõ cái này dư thị bọn họ tạ ra hưu mệt. tạ thời yến chính mình đã sớm biết trên thế giới này trừ bỏ hắn thê tử nói vậy cũng không có ai sẽ chân chính quan tâm hắn chết sống trong nhà những người khác ha ha duy độc vu phạm phạn nàng cũng không biết trước mắt liên can người chờ trong lòng ý tưởng đối mặt mọi người nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt vu phản phạn đặc biệt giống được trường hợp điều cũng không điều trước mắt người chỉ điểm uy vũ hùng tráng bốn mắt mở đường. Vu Phạn Phạn lo chính mình lôi kéo nàng tiểu tứ luân tiến lên, cường thế từ người nào đó trong lòng ngực ôm quá nhà mình nhãi con, xoay người lại đem nhãi con phóng tới chính mình đã sớm phâu ngủ ngon túi cái đệm xe thượng, chỉ phân phó đệ đệ đông thăng chạy nhanh đi kia trong phòng, đem tối hôm qua cấp nhãi con ngủ kia giường túi ngủ cấp thu hồi tới, Vu Phạn Phạn chính mình còn lại là đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, lấy ra tới, thông thả ung dung đút cho nhãi con ăn. Diệp Nhi ngoan nhãi con, mẫu thân cho ngươi lột cái trứng trứng ăn có được hay không? Ngày thơ vô chi Diệp Ca Nhi cũng không biết trước mắt hỏa táng chàng trường hợp, càng phát hiện không đến trước mắt không khí căng chặt, đối mặt mẹ ruột đầu uy, Diệp Ca Nhi liền không có nói không tốt. Chỉ có ai quá đói bảo bảo mới có thể biết đồ ăn đáng quý, hắn duy độc để ý chính là. Diệp Ca Nhi nghiêng đầu nhìn về phía trong lòng ngực mất Nhi tử sau hầm hực đúng vai, rồi sau đó phát giác chính mình cắm không thượng thủ, liền lo chính mình tìm đồ vật trói một gông chuẩn bị trên lưng bối thân cha. kia cha đâu mẫu thân? Hảo sao? Nhãi con vẫn là nhớ thương cha nam. Vu phạn phạn móc ra sạch sẽ lùa khăn, lấy túi nước đổ nước tầm ướt, đem tiểu nhãi con tay mặt trà lau sạch sẽ, lại đem lột tốt trắng như tuyết trứng luộc tắt nhãi con trong tay, Vu phạn phạn một bên giǎo khăn, một bên hống nhi tử. Ngoan nhãi con chính mình ăn, cha ngươi hắn không thích ăn, hơn nữa đợi lát nữa cha ngươi hắn còn có ăn ngon, ngươi đừng lo lắng hắn. Phải không cha? Đem hai mảnh một gông điệp hảo chính tìm kiếm đồ vật muốn trói tạ thời yến một đốn, ngẩng đầu ai đoán nhìn Vu phạn phạn liếc mắt một cái. Rồi sau đó nhìn về phía Diệp Ca Nhi, lại không thể không gật đầu phối hợp, đúng vậy, ngươi nương nói đều đối, Diệp Nhi Ngoan, chính Minh ăn. Mọi người, nói là nhiều như vậy, kỳ thật bất quá là ngay lập tức công phu sự tình. Cũng thật sự là vu phản phản thái độ quá mức kỳ ba bình tĩnh, làm đến hát tuồng, xem diễn người, một chốc một lát cũng chưa phản ứng lại đây, chỉ lo xem vu phản phản đi. Nay một chút thấy người ta toàn ra đều không phản ứng chính mình, còn không coi ai ra gì ăn trứng gà. Vương Trinh chờ, này đó liền trứng gà ra đều vứt không đến người, nơi nào còn nhớ rõ vừa rồi tranh chấp. Toàn phúc tâm thần đều bị vu phản phản cấp kéo qua đi. Đồ ăn ở cái này lập tức, đó là so cái gì đi gông xiềng cảng tới làm người nhớ thương. Rốt cuộc nơi này mọi người từ hôm qua ăn xong rồi kia hai hắc bánh bao sau, liền không còn có đồ vật tiến bụng nha, trừ bỏ lừa ăn một cái bánh bao lão chủ chứa cùng Tạ Ngọc Châu. Bị Trượng Phu giận chó đánh mèo trách cứ Vương Trình, nhìn đến Diệp Ca Nhi trong tay trứng. Nàng trong lòng cũng càng thêm đau khổ. Chính mình không phải không muốn nghe Trượng Phu nói, cũng không phải không nghĩ chiếu cố cả nhà, chính là nàng cũng không có biện pháp a. Trong lòng ngực 500 lượng ngân phiếu, kia vẫn là nữ nhi khổ ba ba chịu đựng khí, đỉnh bị nhà chồng, nàng nhà mẹ đẻ, hưu bỏ nguy hiểm, ngàn hương vạn khổ biến hiện của hồi môn mới gạt người đưa tới. Liên này, vì Nam đi dọc theo đường đi Nhật Tử Hảo quá điểm, ra khỏi thành kia một chút, nàng còn sai khiến tới tiễn đưa quản sự, lấy 100 lượng đi hối lộ nha sai. Chính mình trên người cũng cũng chỉ dư lại giải rác tổng cộng 400 lượng ngân phiếu. Tối hôm qua chính mình tìm được cựu ra nói cho Nam Đinh nhóm đi gông siềng, kết quả đối phương chào giá quý thái quá. Nhà mình một cái liền phải 20 lượng, trong nhà như vậy một ít người một đạo tính xuống dưới, đại phòng 3 cái, nhà mình 2, tam phòng 3 cái, đây là 162, này vẫn là diệp ca nhi tuổi nhỏ không cần mang gông duyên cớ. Vốn gì đi, chính mình do dự luôn mãi vẫn là tính toán khẽ cắn môi ra, kết quả đối phương lại nói. Đại phòng đương nhiệm đại tẩu kia hai cái nhãi con muốn 50 lượng một cái, mà tam phòng ba cái cũng muốn 30 lượng một cái. Vương Trinh nháy mắt liền cảm giác bị nhầm vào, tuy rằng đối tượng không phải chính mình, nàng cũng kinh ngạc vì sao giống nhau người, đồng dạng gông, lại là hoàn toàn bất đồng ba cái giá cả. Nhưng vì tư tâm, vì về sau còn lâu dài nhật tử, vì con cháu kế, bất đắc dĩ nàng chỉ đi nhà mình hai cái. Vốn dĩ nàng còn đối yến Ca Nhi tâm tồn ấy nấy, không biết xong việc nên như thế nào đối mặt hắn tới không nghĩ sáng nay đã bị vạch trần không nói, còn bị trưởng phu một mặt toán trách. Đáng thương nàng Nhi, nàng tiểu cháu gái a, Kim Tôn Ngọc quý người, còn không bằng đại phỏng cái kia Diệp Ca Nhi, liền trước kia trong nhà hạ nhân đều không hy đắt ăn trứng gà bánh tử đều ăn không nổi không nói. Sáng nay chính mình thật vất vả tìm được cơ hội đi bếp hạ. Đối với hai cái hạ đẳng tao lão bà tử ăn nói khép nép nói nửa ngày lời hay, chính là cầu lại cầu. Liền này, nhân ra 5 cái trứng, một cái trang thủy phá hồ lô, 20 cái tạp hợp mặt màn đầu liền phải chính mình ước chừng. Hai lượng bạc, người nói này đến là nhiều hắc tâm căn A. Nhưng rõ ràng cứ như vậy hắc, nàng còn phải liếm trương gương mặt tươi cười mua, chỉ vì dư lại lộ có thể hảo quá điểm. Một cái nho nhỏ chạm dịch, hai hạ đẳng bà tử, mới một hồi liền phải nhiều như vậy tiền bạc, về sau lộ còn trường đâu, tới rồi Tây Nam bọn họ còn muốn ăn ra, tiếp theo còn không biết muốn tao ngộ nhiều ít tội, liền chính mình trên người điểm này bạc, cũng không biết còn có thể hay không chống được đế. Làm khó A làm khó. Nàng đều hận không thể một văn tiền bẻ thành hai cánh hoa, nhưng trượng phu đâu, cư nhiên còn đoán trách chính mình. Vương Trinh càng nghĩ càng thương tâm, không khỏi bi từ tâm tới, mê đầu ô ô liền khóc lên. Mà hiện trường người, đặc biệt Lý Giai Ngu, trước mắt nhưng không rảnh lo Vương Trinh, ai quản nàng khóc Tam nha. Rốt cuộc nhị phòng còn có đương gia nam nhân ở, lão thái thái hiện giờ thái độ không rõ, còn đứng ở nhị phòng bên người không lên tiếng, thả đồ ăn so đi gông tới càng quan trọng, chính mình liền tạm thời không theo chân bọn họ so đo cái nào nặng cái nào nhẹ tự nhiên là dư thị này chỉ lừa nàng một vạ lượng, trước mắt trên người khẳng định giàu đến chảy mỡ đại dê béo trắng hoa lập tức từ bỏ dây dưa vương trình lý giai ngu uy vũ sinh phong lẻn đến vu phản phản trước mặt nỗ lực không đi xem diệp ca nhi trong tay bạch hoàng giao nhau còn hôi hổi nhiệt khí câu dẫn nàng thẳng nuốt nước miếng trứng gà lý giai ngu đối với vu phản phản hạ giọng uy hiếp nói dư thị ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội ngươi hôm nay nếu là hảo hảo thuận ta ý cho ta nhi nhóm đi một gông Lại cho chúng ta chuẩn bị tốt nhất đồ ăn, làm chúng ta này đi một đường đều đi nhẹ nhàng, ta Lý Giai Ngu nói được thì làm được, tự nhiên cho ngươi bảo mật. Ngươi ăn thí, Vu phản phản không chút nghĩ ngợi liền dối. Ngươi! Hảo, hảo, hảo, Lý Giai Ngu nháy mắt khí cười, nếu ngươi cái tiện nhân như thế không biết điều, ta thành toàn ngươi, cuối cùng lời này, Lý Giai Ngu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi bính ra tới. Nếu nhân ra đều không sợ, kia nàng còn cố kỵ cái gì? Liên này tao ôn chết tiện nhân thái độ. Tất nhiên là sẽ không làm chính mình tâm lây, kia nàng đánh trả mềm cái gì. Lý Giai ngu quét về phía toàn trường, đột nhiên đề cao âm điệu, đột nhiên liền cùng kẻ điên giống nhau cười ha ha, bắt đầu rồi nàng kịch một vai. Ha ha ha, dư thị, người cái này không biết xấu hổ tiện nhân, ly không được nam nhân, bị ta tạ ra thôi, cư nhiên còn lì lợm la liếm muốn đi theo tới, liền lưu này đều không sợ. Chập chập chập, đừng tưởng rằng cầm đã từng lừa ta tạ ra kia một vạn lượng số tiền lớn, ngươi là có thể quá thượng hảo nhật tử, dư thị. Ông trời đôi mắt là sáng như tuyết, này một đường núi cao sung dài, tự chỉ có người thu người đi. Một vạn lượng A, kia chính là một vạn lượng. Sẽ không sợ người không động tâm. Quả nhiên, Lý Giai Ngu một phen tự biên tự đạo tự diễn lên tiếng hô to lúc sau. Ở đây mọi người, liền bên cạnh đang ở bị trói thẳng lâm ra người. Ánh mắt mọi người, đều đồng thời hướng tới bên cạnh xe chính phủ canh gà vi hải tử Lý Giai Ngu xem ra. Này đó trong ánh mắt mang theo đánh giá cùng tham lam, còn có tính kế, cùng với không thể tin tưởng. Trưng 47 một người thật vượng một giả bộ bất tỉnh. Tối hôm qua bị này, bà tám giác rưởi lao bà ngăn lại một hồi uy hiếp, nàng liền biết sẽ có có chuyện như vậy, trước mắt chính mình sẽ sợ nàng. Luận diễn kịch, nàng là chuyên nghiệp. Vũ phản phản đem túi nước hướng bên người, đã thu thập hảo ra dê túi ngủ, phản hồi đến bên người đệ đệ trong tay một tắc, nhìn trước mặt trong mắt lóe riêu võ dương ngoài thực hiện được quang mang lý danh ngu, nàng sâu kín thở dài bắt đầu rồi biểu diễn. Ta đại phu nhân, ta biết ngươi xem ta không vừa mắt, nhưng ta không biết Ngươi cư nhiên còn có thể mở to mắt nói dối. Kinh đô thành ai không biết, các ngươi tạ ra ghét bỏ ta vu phản phản xuất thân thấp hèn, không xứng với các ngươi tạ ra đại gia, đó là trăm phương nghìn kế tinh kế thôi ta không nói, còn ngầm mưu hại ta khanh khanh tánh mạng. Đáng thương ta vu phản phản may mắn bất tử, lấy nu nhược chi khu vào kinh đòi lại công đạo, chỉ tiếp, kia cũng chỉ là phải về ta của hồi môn, ta nhưng nhìn không tới ngươi cái gọi là đệ nhất và lượng. Đáng thương ta một giới bé gái mồ côi, không người nhưng ý đi Không người đáng tin cậy, đó là thật vất vả thảo phải về tới của hồi môn, cuối cùng cũng ở quý phủ nhị lao ra làm hạng, bất đắc di tán cho tiến đến chợ uy ta những cái đó người hào tâm. Đến nỗi sau lại, ta vu phản phản trừ bỏ lưu lại trong nhà trưởng bối phụ huynh nhóm để lại cho ta một ít niệm tưởng, trừ bỏ cuối cùng một chút bằng thân độ nhật bằng ngoại, lại là không một đôi tay ly các người tạ gia môn. Cho nên tại đại phu nhân, mặc kệ là đã tưởng, hiện tại, vẫn là tương lai. Ta vu phản phản nhưng không thấy được các ngươi tạ ra một phân tiền bạc. Ngươi nói bậy, ngươi trợn mắt nói dối. Rõ ràng ngươi mang theo người đánh tới cửa đi uy hiếp chúng ta, ta mới bất đắc dĩ cho ngươi bồi thường. Kia một vạn lượng vẫn là ta vốn riêng. Phần 44 Vu phản phản trong lòng trợn trắng mắt, nàng liền nói bậy như thế nào làm? Kia một vạn lượng trừ bỏ tạ ra mấy cái những người khác, mặt khác ai tận mắt nhìn thấy đến làm? Chính là nhị lao ra tạ quảng hành kia cũng chưa tận mắt nhìn thấy đến hảo đi. Hơn nữa nói câu không dễ nghe. Lúc ấy nhìn đến đều là tạ ra người, đều nói trước mắt các nàng đã lẫn nhau phiên mặt, đó là còn đoàn kết một hơi, các nàng người một nhà đó là đứng ra làm chứng, sợ là cũng không có người tin đi. Cho nên nói, không đạo lý chỉ cho phép nàng lý dai ngu chơi hoành, liền không được nàng vu phản phản hát tâm can trận mắt nói dối nha. Nàng liền không lấy, chính là không lấy. Tạ đại phu nhân, lui một vạn bước tới nói, liền tính ta mang theo bá tánh tới cửa vây xem uy hiếp với người các ngươi liền sẽ dễ dàng khuất phục cho ta một vạn lượng cự khoảng sao. a phải biết rằng, đã từng các ngươi chính là cao cao tại Thượng Thành Quốc Công, là quyền quý phủ đệ, mà ta là một giới bé gái mồ côi, mạng nhỏ đều ở các ngươi búng tay chi gian, các ngươi sẽ chịu ta kẻ hèn một nhược nữ tử vi hiếp. Sẽ bởi vì bình dân bá cánh vây xem, liền khuất phục với ta sao? Đương nhiên sẽ, chúng ta cả nhà đều có thể làm chứng. Đúng vậy, các ngươi cả nhà đều họ tạ, cho nên, ngươi trong miệng thị phi công đạo, còn không phải các ngươi chính mình định đoạt. nay lời ngầm, ở đây mọi người đều nghe minh bạch. Vừa mới còn ánh mắt nóng rực nhìn trầm chầm, chầm vu phạn phạn xem người, một bộ phận người liền tin vu phạn phạn lời nói. Rốt cuộc kinh đô thành kia một hồi tuần, bọn họ cũng là hoặc nghe hoặc vây xem. Mọi người đều thích tin chính mình cho rằng chân lý, những người này liền nghĩ, nếu tạ ra thật như vậy dễ khi dễ, kia vẫn là quyền quý sao. Còn sẽ lúc trước mưu dư thị tánh mạng, liền như vậy đem nàng quang thân mình đuổi ra phủ đệ sao. Nhìn thấy ở đây người, cư nhiên không ít người liền tin Vu phạn phạn hồ ngôn loạn ngữ, lý giai ngu có chút nóng nổi, chỉ vào Vu phạn phạn tức muốn hộp màu giống. Dư thị ngươi còn dám rào biện. Ngươi cầm, chính là cầm, nếu là ngươi không lấy, chính ngươi đều nói tản quang gia tài, trong tay không có tiền, ngay cả như vậy, không ta cho ngươi một vạn lượng bạc lấp nền, ngươi lại như thế nào có thể hối lộ được nhà sai. Hiện giờ còn có thể đi theo bình an lên đường. Nghe được này, Vu phạn phạn lại cười. Đây là may mắn chính mình hối lộ nô cẩu tử cùng bạch béo tiểu vương ra sự tình làm bảo mật ta. Bằng không còn không cho nàng nắm cái đuôi. Trong lòng hắc, trên mặt vu phản phản lại thê lương lại hủy khuất tiếp tục tố khổ tự biện nói. Ta đại phu nhân nói đây là nói chi vậy? Ta vu phản phản không có hối lộ nhân ra nhà sai nha. Bất quá là ta cẩu nhân ra cựu ra, cựu ra thấy chúng ta mẫu tử không nơi nương tựa quái là đáng thương, đã phát từ bi tâm địa, lúc này mới chấp thuận ta một đường đi theo lên đường thôi. Nhân gia sai ra nhân phẩm chính trực thả quý trọng, ta làm bất quá là thỉnh nhân gia ăn một đốn rượu mà thôi, nhưng không có ngươi nói cái gì đồ bỏ hối lộ. Lời này nói, cựu gia không được nhìn chính mình cùng với bên người bốn cái xem diễn thủ hạ nhóm. Nhân phẩm chính trực quý trọng gì đó, dư đại nương tử này nói thật là bọn họ sao. Như thế nào liền chính bọn họ đều cảm thấy không thể tin tưởng đâu. Bên kia chính thủ thủ hạ cấp lâm ra người chói thẳng hứa đại pháo nghe xong trong lòng lại hầm hừ ghen ghét bất bình lên. Đôi mắt hình viên đạn nhắm thẳng cửu ra trên người ném, thứ này còn liên tục cười lạnh. Trên đời này lời hay ai đều thích nghe, vu phạn phạn đều như vậy, nhân gia cửu ra đám người tự nhiên sẽ không nhảy ra nói nàng nói sai rồi. Lý Giai Ngu bị như thế xảo nôn lệnh sắc tiện phụ khí điên rồi, cảm tình chính mình nói như thế nào đều nói bất quá nàng. Tức muốn hộp máu gian, đôi mắt theo bản năng quét đến vu phạn phạn mang theo lên đường những cái đó ra sản, Lý Giai Ngu tâm niệm vừa động, đôi mắt lộc cục vừa chuyển lại chỉ vào kia mini tiểu tứ luân cùng với trên xe đồ vật không quan tâm kêu gào khai, một bộ hôm nay không đem sự tình chứng thực liền sẽ không thiện bãi cam hưu bộ dáng kích động tức giận liền ngày thường cơ linh đầu góc đều ném, hàng trí lợi hại. Ngươi có bạc, chính là có bạc, nếu là không bạc, dư thị ngươi cái tiện phụ lại từ đâu ra tự tin, lì lợm la liếm đi theo lưu đầy lên đường, trên người còn chuẩn bị này lao vài thứ. Đúng vậy, này lao vài thứ, xem lưu đầy lên đường bọn họ tất cả mọi người đỏ mắt, Vũ phản phản lại lần nữa cười, tươi cười mang theo lạc định nhẹ nhàng, nàng hai tay một quán, ngựa khí thản nhiên phụ họa cảm khái. Đúng vậy, ta là có bạc, đều nói toạc thuyền còn có tam cân đinh đâu, ta Vu phản phản tốt xấu ra tiếng quan lại gia đình, ta tổ phụ, phụ huynh đều có chức quan trong người, vì nước vì bệ hạ tận trung, các đều lánh bổng lộc, ta dư ra mấy thế hệ tích gót, đó là ngày ấy ở ngươi tạ phủ trước cửa bất đắc di tan hơn phân nửa ra tài đi, ta không đều nói sao, ta còn là để lại một chút tiền bạc bản thân Rốt cuộc ta còn có nhi tử muốn dưỡng không phải? Đáng thương con ta tuổi nhỏ, bị các ngươi tạ ra này đó không làm người đổ vật liên lụy hạ nhà tù, vì nhìn thấy con ta, ta một nữ tác nhân ra còn cùng mèo mù giống nhau khắp nơi vấp phải chắc trở, trên giới chuẩn bị, cũng chỉ vì thấy nhi tử một mặt, vì thế, trong túi nguyên bản liền sở thừa không nhiều lắm tiền bạc càng là dậu đổ bìm leo, còn thừa không có mấy. Lại sau lại, rốt cuộc chờ đến Hoàng Ân Minh ngông quần quận, bệ hạ khai ân, xung quân các ngươi tạ ra lưu tin tức. Ta mới dùng còn sót lại không nhiều lắm tiền bạc, đặt mua này chiếc xe con, tận khả năng mua sắm một ít trên đường sở cần vật tư. Nói, vu phạn phạn điểm nàng mini tiểu tứ luân, chỉ vào trên xe nhìn chất phác, sử dụng một chút cũng không hoa lệ, bình thường bá tánh ra cũng dùng đến khởi hạ đẳng đồ vật nói. Đại gia thả xem, ta này xe như thế tiểu, trên xe đồ vật, người bình thường ra chỉ cần nguyện ý cũng đều dùng đến khởi, ta nếu là có tiền, này đi tây nam 3.000 dặm đường xá, một đường trường thả trở. Ta vì sao phải đặt mua như vậy một chiếc tiểu pha xe, còn phải chính mình tự mình vất vả một đường đi một đường kéo? Ta phạm là trong túi có dư giả tiền bạc, đều muốn nói một và lượng, chính là có cái một ngàn lượng, 500 lượng hảo. Ta phất tay mua một chiếc xe ngựa to, hảo, mặc dù không phải xe ngựa, mua giá xe là cũng hảo nhà, chính mình mang theo đệ đệ cùng nhi tử ngồi ở lên xe mã một đường năm hạ, chẳng lẽ không hương sao? Ta thế nào cũng phải ngược đãi chính mình tới kéo xe. Lời này nói thành khẩn. Ở đây vây xem người nghe xong không khỏi gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, này đi Tây Nam 3.000 dặm mà a, phàm là có điểm tử biện pháp, ai nguyện ý đi tới đi, lại không phải thiếu ngược. Vu Phạn Phạn lúc này vạn phần cảm tạ cựu ra ngầm đề điểm, này không lại giúp được chính mình hội, mắt nhìn ở đây người cơ bản liền tin chính mình lý do thoái thác không nói, mỗi người nhìn về phía lý dai ngu ánh mắt càng thêm khinh thường lên. Tạ ra người A. Đây là liền chính bọn họ hưu bỏ mưu hại nữ tác nhân ra tiện nghi đều phải chếm A. Này nhân phẩm có thể nghĩ, đó là đều là một đường lưu đầy người, về sau vẫn là xa bọn họ chút hảo, vây xem Lâm Hầu ra trong lòng âm thầm cân nhắc cả khái. Vũ Phạn phạn tưởng tức hảo, lấy một cái mâu thân tới nói, nhi tử xảy ra chuyện nhất định sẽ nóng nộ đi đường tử khơi thông, mà vô quyền vô thế chính mình trừ bỏ dùng bạc, giống như cũng không có mặt khác biện pháp. Cho nên, chính mình cố ý chỉ ra nàng vì nhi tử khắp nơi vấp phải trắc trở, lại có trong lén lút đưa mã đại điển cùng cựu gia kia hơn 400 lượng, trước mắt một phen nói tử. Còn có nàng biểu hiện ra ngoài hết thảy, gian nan hoàn cảnh hạ, dùng đồ vật cũng chưa giống nhau quý trọng, mã đại điền cùng cựu ra bên này lại lẫn nhau nghiệp chứng, nàng lời nói vừa lúc viên trở về. Lại một cái, chính mình cũng không sợ bọn họ nhiều hoài nghi, rốt cuộc chính mình là quan gia hậu đại, lại là bé gái mồ côi, có thể ở tạ ra ngoài cửa tán tài, chẳng lẽ trên người thật sẽ một chút tiền tài đều không lưu. Hơn 400 lượng, nàng vẫn là cấp hởi, hơn nữa vạn nhất cựu ra mặt ghê tẩm cũng ác nói. Nàng còn cất dấu tiểu mập mạp cấp thiệp đâu, lấy quên áp người nàng kỳ thật cũng sẽ. Cho nên nói lâu, nàng vu phạn phạn nói không có tiền đó là thật sự không có tiền, sao lại sợ nàng cái chết bà tám uy hiếp. Ta khuyên tạ đại phu nhân vẫn là đường mơ ngộng háo huyền, nhìn đến ai đều muốn cắn một ngụm. Ta vu phạn phạn trước kia không có tiền bị các ngươi khinh, đó là các ngươi tạ ra thế đại, hiện tại ta như cũ không có tiền, các ngươi còn tưởng khinh. Ha ha, tạ đại phu nhân, ta khuyên ngươi vẫn là đường dứt khoát vu không người. Nếu như bằng không, ta này cũng không phải là bạch cấp. Nói, người nào đó từ nhỏ trong xe rút ra nàng cố ý mua sắm một phen, nhan sắc ngâm đen thả khai nhận tới, nắm lên một phen phách bổ về phía trước mặt Lý Giai Ngu. Doa thiếu chút nữa bị chém trúng Lý Giai Ngu thét trói thai suốt ruột vội tránh đi không nói, cả người còn cùng rất hồn giống nhau, lại không dám nói nhiều. Lý Giai Ngu trong lòng khổ a Trước mặt tiện nhân biết ăn nói xảo ngôn lệnh sắc không nói, cư nhiên còn như thế hôn không tiếc. Không sợ trời không sợ đất còn dầu muối không ăn. Cư nhiên, cư nhiên còn dám chém chính mình. Đáng giận này một vòng mắt mù người, không một cái tin tưởng chính mình a. Đáng giận trong nhà này một phòng túng hóa, không một cái mở miệng giúp đỡ chính mình a. Lý Giai Ngu chơ mắt nhìn mấy đứa con trai bị khôi phục trật tự sai ra áp giải, mang theo trầm trọng một gông, lại lần nữa bị trói ở đã có thể nhẹ nhàng lên đường con riêng phía sau, nhìn nhị phòng đám người sôi nổi nhẹ nhàng lên đường, lại nhìn về phía vẫn luôn buông xuống đầu trang chim cút tam phòng người. Lý giai ngu chỉ phải mang theo lòng tràn đầy không cam lòng cùng vật mèo, ủy uỵ khuất khuất về tới mấy đứa con trai bên người, không kiên nhẫn giận trừng mắt một chút cũng không nhã lực. Thấy, nhìn thấy nàng cái này đại phụ bị khinh nhục, đều không hiểu được đi lên giúp chính mình nhà mình tam tiểu tiếp, nghẹn khuất chờ đợi xuất phát lên đường. Đến nỗi bởi vì đi gông mà dẫn phát trận này trò khơi hài, cuối cùng là bởi vì nha sai nhóm quát lớn mà kết thúc. Vội vàng lên đường, nha sai nhanh chóng đem từ nhà bếp lênh tới tay miễn phí hắc bánh bao phân phát xong trong tay múa may roi, cùng xua đuổi dê bỏ giống nhau, lại lần nữa vội vàng phạm nhân lên đường. Sở Hữu hít thảy, giống như liền như vậy không minh bạch kết thúc từ bỏ. Liên tạ quảng hành đều căn bản không kịp nói thêm cái gì, bên hông đã bị trói thẳng cùng nhi tử cột vào một hối, muốn phân phó thế tử, nhưng Vương Trinh lại không cho hắn cơ hội, chỉ đi ở tạ quảng hành phía sau nhi tử bên người, chỉ lo một cái kính túi đầu rơi lệ, chút nào không xem đằng trước thần sắc sốt ruột trượng phu liếc mắt một cái. Đến nỗi phía sau vâng vâng dạ dạ tam phần người, Tạ Quảng Lục đem trong viện tuồn xem xong rồi toàn trường, cân nhắc lại cân nhắc, nhìn thấy đại phòng hai cái chất nhi ở đội ngũ xuất phát thời điểm sau, trên cổ gông xiềng cũng chưa có thể đi thành. Tạ Quảng Lục kịp thời kéo lại ý động không thôi thế tử, âm thầm hướng tới nàng lắc lắc đầu, tam phòng lại lần nữa điên lặng, lệnh chính mình hai cái nhi tử. Tạ Quảng Lục mang gông xiềng cắn răng đi ở đội ngũ cuối cùng, một chút tử tồn tại cảm đều không có, lại lên đường. Cũng không biết có phải hay không hôm qua sao đem sao cao cường độ lên đường duyên cớ nghỉ ngơi cả đêm qua đi, bọn họ thân thể không chỉ có không khôi phục lại không nói, toàn thân liền xương cốt đều ở nhức mỏi, mỗi cái tế bào đều ở tiêu gạo kháng nghị. Hơn nữa như tạ khi tiêu như vậy, bàn chân tâm nổi lên bọc nước, nay cái căn bản không có thời gian cho bọn hắn nghỉ ngơi, ngược lại là lại có 50 mươi dặm mà chờ bọn họ, thêm chi nữ quyến nhóm chân nhỏ đi một bước đều là ở mũi đao thượng khiêu vũ, lòng dạ thần càng đi càng ngược dần dần dẫn tới đội ngũ liền càng đi càng chậm, càng đi càng chậm, cảm giác con đường phía trước không có cuối. Thân thể cũng không phải chính mình, trừ bỏ chết lặng, trừ bỏ máy móc tính nhấc chân rơi xuống, lại nhấc chân rơi xuống, bọn họ lại vô mặt khác cảm giác. Trên người hơi mỏng tủ phục, dường như cũng không thể cách trở hô hô quát tới phòng, nhưng so với không thấy ánh mặt trời lên đường, rét lạnh đều dường như đều không như vậy quan trọng. So với lánh, mệt, đói, đau, là bọn họ mọi người cộng đồng tuyệt vọng cảm thụ. Cho đến ngày nay, ta khi tiêu đều còn không có nhận rõ hiện thực, như cũ vẫn là cái kia nuông chiều hùng hải tử thung hai tử là sẽ không cố kỵ bên người mẹ ruột cùng các di nương là chân nhỏ, các nàng đi đường cũng sẽ đau. 90 nhiều cân trọng cho trai tiểu tử liền cứ như vậy đem toàn thân trọng lượng đều đè ở thay phiên thay đổi các nàng trên người, còn vừa đi tam kêu to, thanh âm kích thích đằng trước đi tới tạ khi tuyên từng đợt khó chịu. đặc biệt là trước mắt mẹ ruột chỉ lo đệ đệ không màng chính mình, rõ ràng nàng chính mình đều vừa đi tam đánh lung lay, lại vẫn là như vậy cố chấp đỡ kia ngu xuẩn lại ái gây chuyện xuẩn đệ đệ. rất nhiều thời điểm tạ khi tuyên đều nghĩ. Chính mình dứt khoát trước mặt đầu vị kia, lì lợm la liếm đều ngạnh muốn giúp người vợ bị bỏ rơi kéo xe, lại còn bị người ta ghét bỏ trước mắt, cuối cùng còn vui sướng có một gông vai liên lụy xe dây lưng, kéo tung tăng đại ca đổi vị trí tính, cũng hảo đối phía sau từng màn mắt không thấy tâm không phiền. Đáng tiếc a, không thể. Tạ ra trong đội ngũ, vốn là bởi vì lúc trước đi gông sự tỉnh không khí có chút không đối vị, này một chút lại xứng với mọi người các hoài tâm tư, chỉ trừ bỏ phía trước nhất kia tiểu phá trên xe. Hai chết ngại con thường thường y y hoa hoa không khí vui sướng ngoại, toàn bộ kéo lớn lên lưu đẩy đội ngũ tính đáng sợ. Thẳng đến, cha, cha, lão lục không thành lạc, cha, ngươi mau xem, lão lục, ngạch, cha tạ khi tịch tiểu tử này té xịu lạc. Đi tới đi tới sao, đột nhiên, tạ ra trong đội ngũ, một tiếng thiếu niên bị công giọng đánh vỡ liên lặng Đằng trước đi tới người, bao gồm một bên áp giải nhà sai, không khỏi dừng lại bước chân, hướng thanh âm chuyển đến phương hướng đồng thời quay đầu lại nhìn lại. Rồi sau đó mọi người liếc mắt một cái liền thấy được tạ ra đội ngũ cuối cùng, con vợ lẽ tam phòng tạ Quảng Lục con vợ cả, trong nhà hành bốn tạ Khi Ninh, chỉ vào phía sau ngã xuống đất không dậy nổi con vợ lẽ đệ đệ tạ Khi Tịch vẻ mặt hoảng sợ. Vừa mới, chính mình vốn đi hảo hảo, đúng là vừa mệt vừa đói lại khát nước, hai chân cùng giọ chỉ giống nhau đi không nổi thời điểm, đống nhiên phía sau liền truyền đến một trận thật lớn sức kéo. Thinh Linh xẻ ra lực đạo to lớn, xả chính mình thiếu chút nữa đi theo một cái lão đảo, lúc ấy Khi Ninh liền bực Bị mẹ ruột ảnh hưởng, rất là chán ghét con vợ lẽ đệ đệ tạ khi ninh thực tức giận, quay đầu lại muốn mắng thời điểm, nhìn đến lại không phải ngày thường Tam gợi gộc đánh không ra một cái thí tới tạ sáu, ngược lại là mềm mại ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự tạ sáu. Tạ khi ninh tuy rằng cáo giận đệ đệ ngày thường đến thân cha chú ý nhiều chút, lại cũng không phải không chết không ngừng, này một chút thấy thứ đệ thật ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, tạ khi ninh ngược lại luôn uống, vội muốn đi lôi kéo trên eo chói thẳng nhắc nhở đằng trước thân cha. chi tiếp Tay thế ngát đều không được tự do, hắn còn mang theo gông đâu, không có biện pháp, tạ khi ninh chỉ có thể đỉnh khô cạn bốc khói giọng nói lớn tiếng tê ớ, vì thế liền có vừa rồi một màn này. Nói tạ khi tịch, đây cũng là cái đáng thương hài tử, mẹ ruột ở sinh sản hắn thời điểm bị mẹ cả lộn chết, sau lại hắn, là bị mẹ cả đặt ở phụ thân thông phòng dưới gối dưỡng đến đại. Mẹ cả không thích, không phải không thể làm mặt khác thiếp thất chiếu cố nuôi nấng, chỉ thật sự là tam phu nhân lợi hại, tam phòng từ khi tạ khi tịch di nương lúc sau Đó là không còn có quá di nương loại này sinh vật tồn tại. Quân không thấy, tạ gia lưu này, đại phòng nhị phòng đều có thiếp thất đi theo, lại duy độc tam phòng bởi vì bốn thiếu, lục thiếu cũng không thành hôn duyên cớ, cũng chỉ có Trần Hinh nương một cái nữ quyến cùng đi ở tạ quảng lục bên người sao. Có thể nghĩ, thông phòng dưỡng hài tử, ngày thường có thể không cần khổ bị tội chịu xem thường. Thêm chi hiện giờ chiếu cô hắn, đối hắn còn tính tốt thông phòng cũng bởi vì lần này xét nhà bị bán đi. Năm nay bất quá 12 tuổi tạ khi tịch liền càng thêm không nơi nương tựa. Đi ở lưu này trên đường, trên cổ đến cùng đại nhân giống nhau, ngày ngày đỉnh một bộ, đối đơn bạc thân hình hắn tới nói phá lệ trầm trọng một gông, mỗi ngày phân phát tới tay hắc bánh bao, tỉ như hôm nay sáng sớm mới vừa đến, lúc ấy đã bị Trần Hình nương một hơi cấp thu đi rồi một cái nửa, giữ lại nửa cái, tạ khi tịch sợ lại bị đoạn, ăn ngấu nghiến gặm lên đường. Chỉ tiết đồ ăn quá ít, liền thủy đều uống không thượng, này không, đi tới đi tới đều còn chưa tới buổi trưa đâu, tạ khi tịch liền như vậy thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền ngã xuống. Tạ khi tịch một ngã xuống, tạ khi Ninh một hô to, mọi người ánh mắt đồng thời nhìn lại, đi lên đầu lý giai ngu tuy không thấy rõ phía sau tình huống, nhưng không chịu nổi nữ nhân này là thật sự khôn khéo. Cơ hồ là ở ánh mắt mọi người đều đồng thời tới phía sau xem thời điểm, nàng trong mắt lộc cục vừa chuyển, không rảnh lo chính mình thân thể mỏi mệt, vội vàng duôi tay lặng lẽ khắp đem đỡ nhi tử, thanh âm đè thấp Dùng chỉ có mẫu tử hai người có thể nghe được đến thanh âm công đạo nhi tử. Tiêu nhi, người cũng giả bộ bất tỉnh, mau, mau nga xuống. Khởi điểm, tại khi tiêu bị mẹ ruột đột nhiên một véo, chỉ cảm thấy cánh tay sinh đau, theo bản năng muốn chất vấn mẹ ruột vì sao véo hắn tới, kết quả liền thấy mẹ ruột liên tục cho chính mình đưa mắt ra hiệu, Tại khi tiêu chất vấn liền tạp ở cổ họng. Tại khi tiêu cũng tình, hiểu ý lại đây lập tức hai mắt trắng dã, trong miệng a hét thảm một tiếng, rồi sau đó thân thể mềm nút ỉ vào mẹ ruột tuyệt đối sẽ đỡ lấy chính mình. Thứ này đảo nhưng thật ra yên tâm lớn mật. Lý Gai Ngu bị Nhi Tử phân lượng mang một cái lảo đảo, gắt gao ôm lấy Nhi Tử, đều không kịp ổn định chính mình thân thể cân bằng. Lý Gai Ngu diễn nói đến là đến, ôm tạ khi tiêu trong miệng đi theo ai khóc lên. Tiêu Nhi, Tiêu Nhi, con của ta a, ngươi đây là như thế nào là? Nhi a, ngươi tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại a, đừng dọa vì nương. Hảo sao? Chính vây quanh ở đội ngũ cuối cùng xem xét tạ khi tịch tình huống nha sai nhóm lên mặt, bên này đều còn không có thu phục đâu, phía trước này lại xảy ra chuyện lạc. Như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp nha. Áp giải đến địa phương, muốn báo cáo kết quả công tác đầu người số chính là hiểu rõ. Cũng không thể mới bắt đầu liền thiệt hại hai đi. Rốt cuộc về sau lộ còn cay sao trường. Mặt đỏ dâu quay nón tục tăng một lau mặt, tiếp đón các huynh đệ cẩn thận nhìn một cái tạ khi tịch có thể hay không cứu tỉnh. Chính mình lại chạy nhanh đi phía trước tới Chạy vội tới Lý Giai Ngu mẫu tử bên người khi Phát hiện Lý Giai Ngu này lao bà nương chỉ lo ôm tạ khi tiêu khóc chít chít Một gông còn chặn tạ khi tiêu đầu Hùng hai tử giả chết nhưng thật ra có một tay Dâu quai nón xả một gông rối Tay chụp mặt đều đánh không tỉnh Rốt cuộc thứ này thật sự là đi mệt Có thể nằm xuống nghỉ một chút Ngu xuẩn còn sẽ tỉnh lại tiếp tục đi đâu Dâu quai nón thầm mắng một tiếng đen đuổi Mặt lộ nôn nóng, nghĩ nghĩ. Cuối cùng là nhấc chân liền hướng đội ngũ chính phía trước cưỡi ngựa dẫn đường, giờ phút này nghe được động tĩnh cũng ngừng lại, ngồi trên lưng ngựa chậm đợi bọn họ tiến đến hội báo đầu nhi đi đến. Đầu, lập tức đồ hai, thuộc hạ nhìn hôm nay cũng mau buổi trưa, Bằng Không tại chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi, làm này hai trước hoán một chút. Bằng Không, đó là bọn họ lại tưởng gia tăng lên đường, không có ngựa xe kéo người, càng không có người bối này hai té xỉu lên đường, muốn chạy cũng đi không thành nha. Cừu gia nghĩ cũng là, liền gật đầu ứng. Đội ngũ liền được đến tại chỗ nghỉ ngơi khẩu lệnh. Vu Phạn Phạn nghe được động tính sau, vội đến cửu ra trước mặt hỏi một tiếng. Xác định trong đội ngũ hôn mê người, lại khởi hành cũng không phải là 15 phút là có thể thu phục sự tình, Vu Phạn Phạn liền an tâm rồi. Biết giữa chưa dừng lại thời gian sẽ không đoản, Vu Phạn Phạn đem nàng tiểu tứ luân tử mỗ nam nhân trong tay cấp về, lôi kéo tìm cái san bằng địa phương dừng lại, rồi sau đó bung ra bốn mắt đi kiếm ăn, chính mình còn lại là mang theo đông thăng chuẩn bị khởi đôi hỏa làm điểm nóng hổi đồ vật ăn. Rốt cuộc, nàng trong tay chính là còn có hơn phân nửa bình canh gà, còn có màn thầu trứng gà đâu. Phần 45. Không nhiều lắm sẽ tỉ đệ hai kết phường nhặt một đống tuổi đốt, giao đánh lửa đốt lửa, cái chảo đảo thượng canh gà, thịt gà chứa bỏ đùi mặt khác đều xả thành ti, có thể đương thiết phủ nắp nồi cũng đặt tại đông thăng nghe chính mình phân phó nhặt được trên tầng đá, phía dưới đưa hai căn tế tuổi lửa tiêu, Vu Phạn phản đem buổi sáng ăn dư lại màn thầu hướng nắp nồi thượng một phóng, làm đông thăng nhìn Chính mình còn lại là hướng canh gà điền nửa túi nước nước ấm, chuẩn bị hạ điểm mì sợi ở bên. Trong hòa hoa tất ba vang, lúc này gà tuyệt đối là ở giữa nuôi thả gà thả vườn, canh gà mặc dù pha loãng, kia mùi vị cũng không phải hiện đại canh gà có thể bằng được. chương 48 sai túc đầu đêm cư hoang dã. Vũ phạn phạn ở bên cạnh lấy ra buổi sáng dư lại năm cái bạch thủy trứng, một bên gõ khai lột trứng gà xác một bên còn nhìn chăm chú chiếu cố bên người, cùng chính mình giống nhau nông dân ngồi sổ đầu nhỏ còn ngăn không được hướng đống lửa trước mặt tấu, một bộ thực hưởng thụ nghe canh gà thèm miêu bộ dáng như tử. Nhai con, không thể tới gần đống lửa nga, tiểu tâm ngọn lửa liệu đến ngươi đầu tóc. Nga, Diệp Nhi được mẹ ruột dặn dò, ngoan ngoãn theo tiếng, nghe lời đem đuôi lớn lên cổ lùi về đi một ít, rồi sau đó ánh mắt từ đống lửa thượng trong nồi rời đi, nhìn về phía vu phạn phạn trong tay chính lột trứng gà, tiểu gia hỏa tới hứng thú, mỗ thân, Diệp Nhi cũng muốn hỗ trợ. Vu phạn phạn nghĩ lột trứng gà ra lại không mệt, nghĩ nghĩ từ trên xe treo sọt nhặt cái hồ lô ra tới mở ra đổ nước cấp tiểu ra hỏa súc rửa móng đốt nhỏ chính mình khái hảo một cái trứng gà liền đem nó phóng tới nhà mình nhãi con trong tay phút cuối cùng còn không quên gì cười dặn dò nhãi con tiếng ngoan nhãi con ngươi phải hảo hảo luôn nga diệp ca nhi ngoan ngoãn gật đầu ừ ừ diệp nhi đã biết mâu thân đồng đầu được như ước nguyện còn bị mẫu thân như vậy ôn nhu nhìn diệp ca nhi tuy rằng có chút thẹn thùng ngượng ngùng bất quá tay nhỏ ở tiếp nhận mẫu thân đưa qua trứng gà sau Vẫn là nhịn không được cùng tiểu con cô dịch bước giống nhau, hát nha hát nha hoạt động hai bước, tới gần mẫu thân bên người, sau đó ngẩng lên cổ, bẹp một ngụm thân ở hắn mẫu thân gương mặt. Thân xong rồi, tiểu gia hỏa còn cúi đầu ngượng ngùng hát hát cười vài tiếng, lo chính mình nhạc ra. Nay tiểu bộ dáng Nga, nếu không phải chính mình ở nấu cơm, nàng đều đến hảo hảo ôm nhãi con một phen, hảo hảo loát cái đủ mới thành. Đống lửa bên kia, ngồi cho tới nay bị vu phản phản ghét bỏ tạ thời yến nhìn hai mẹ con hú động. Hắn trong lòng lại toan lại nhu, đều không cần phân phó, chẳng sợ biết rõ thê tử còn không có ngôi giận, làm đồ ăn cũng sẽ không có chính mình một phần, tạ thời yến vẫn là cam tâm tình nguyện, thành thành thật thật, thường thường hướng đống lửa điển căn tuổi lửa. Bên này Vu Phạn Phạn nơi này hòa thuận vui vẻ, mà phía sau, tại chỗ nghỉ ngơi kia một bác người, giờ phút này lại có chuyện xấu. Tạ khi tiêu là giả vượng, Lý Giai ngu tự nhiên sẽ không mặc kệ cửu ra bọn họ xem, đối mặt dâu quay nón hảo tâm hỏi ý, Lý Giai ngu chỉ liên tục nói không cần. Chính mình nhi tử đã tỉnh táo lại, chỉ cần lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền hảo. Dâu quay nón nghe vậy liền không lại hỏi nhiều, rốt cuộc phía sau tạ khi tịch kia hoa còn vững đâu. Trong lòng có báo cáo kết quả công tác đầu người số khẩn cô chú banh, áp giải cựu ra đám người không thể tùy ý đối đãi tạ ra một hàng, rốt cuộc tạ ra Nam Đinh, tính năm ngoái tuổi tiểu nhân diệp ca nhi, bất quá kẻ hèn chín người chi số, lưu này xung quân, không giống nữ quyến, Nam Đinh thiếu một cái báo cáo kết quả công tác đều có phiên thoái. Biết tạ khi tiêu tỉnh, Dâu quay nón thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời vội liền hướng cựu gia bên kia phục mệnh đi. Mà Gian Tả Lý dai ngu đâu, mắt thấy Dâu quay nón rời đi sau, Lý Gai ngu động tác vô cùng nhanh chóng, vội đem giả bộ bất tỉnh tạ khi tiêu hướng con trai cả tạ thời yến trong lòng ngực một đưa. Bất chấp đi xem tạ khi tuyên sắp mặt, Lý giai ngu bỏ dậy liền hướng phía sau nhị phòng đi. Lúc trước ở trạm dịch một phen ngươi tới ta đi, dư thị kia tao ôn tiện phụ hoặc không lưu thủ mềm cứng không ăn, chính mình muốn từ nàng kia chiếm được chỗ tốt sợ là không thể đủ rồi. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lại đem chủ ý đánh trở lại phía sau nhị phòng bên kia đi. Không vì cái gì khác, rốt cuộc tạ ra còn không có phân ra, mà nàng kia hảo nhị đệ vẫn là nhất sĩ diện thanh danh một cái lão cũ kỳ không phải. Quả nhiên, bản thân liền trột dạ xấu hổ nhị lao ra tạ quảng hành, lúc trước là không cơ hội tiếp tục, phía sau lại vội vã lên đường. Hơn nữa thê tử còn nói không thông không chịu phối hợp, liền tới gần chính mình đều chưa từng tới gần, chính mình lúc này mới không có thể cho trước sau huynh đệ con cháu đi gông siềng. Trước mắt rảnh rỗi nghỉ ngơi, liền không phải thiện cha đại tẩu đều tự mình lại tìm tới cửa tới, tạ quảng hành đương nhiên sẽ không lại đương giống như người không có việc gì. Ở đại tẩu lần thứ hai tìm tới mua tới, còn cầm từ trước đến nay đối chính mình hảo, hiện giờ lại không biết táng thân nơi nào đại ca, tới hỏi hắn này đương nhị thúc có phải hay không không màng chất nhi nhóm chết sống. Tạ ra có phải hay không muốn phân ra? Tạ quảng hành thái độ liền xưa nay chưa từng có cường thế, dẫn chứng mắt phía sau thê tử thái độ cường nạnh. Vương thị! còn không chạy nhanh đi đem sự tình cấp làm, đợi lát nữa lên đường. nếu là chất nhi nhóm gông xiềng không còn có đi, thả chớ trách lao ra lòng ta tàn nhẫn vô tình, xem ta không thôi ngươi. ngươi muốn lưu ta, vương trinh là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cùng hắn cả đời tình phân, vì hắn sinh nhi dục nữ, thậm chí ở thai vạ đến nơi là lúc, vì hắn, vì cái này ra, chính mình vông tha vinh hoa phú quý, vông tha nhà mẹ đẻ, bồi người nam nhân này hạ nhà tù, tới lưu này, một đường đi ra khổ. chính mình đều không có ghét bỏ hắn. Hắn ngược lại là trước ghét bỏ thượng chính mình, còn muốn hưu chính mình. Ha ha ha. Đáng chết nam nhân. Muốn hưu hắn sớm một chút hưu nha, nếu là ở tạ gia khuynh đảo kia một khắc, chính mình cũng giống như dư thị như vậy bị hưu nói, nói không chừng nàng vương trinh còn có thể trở về nhà, còn có thể có phú quý nhật tử quá. Hiện giờ đâu, hết thể đều đã thành kết cục đã định, thánh chỉ đều hạ đạt làm nàng vương trinh đi theo đi lưu đầy, hắn tạ quảng hành nhưng thật ra muốn hưu nàng lạp. Chỉ là ngắm lại Vương Trinh trong lòng liền thật lệnh thật lệnh băng lãnh lánh. Nàng rất muốn dứt khoát rồi trở về, hung tợn đối cái này vô tình nam nhân nói, tôi à, có bản lĩnh ngươi hưu à. Chính là, nhìn đến phía sau quan tâm chính mình nhi tử, nhìn loa ở con dâu trong lòng ngực ngây thơ vô chi cháu gái, nhìn kia nhìn như thành thật, lại già rồi già rồi còn phải vô tình nam nhân nhớ hoa thị. Vương Trinh trong lòng dâng lên lệ khí không cam lòng lại tất cả đều nhất nhất áp xuống. Đều nói ở nhà từ phụ, xuất giá toàn phu, phu tử toàn tử Hiện giờ chính mình bị đồ lưu, nhà mẹ đẻ là rốt cuộc trở về không được, mà nhi tử là tạ gia tử, tạ gia cốt đủ, chính mình là tuyệt đối nếu không tới, nếu là trước mắt chính mình bị hưu bỏ, tiếp theo hướng tây nam dọc theo đường đi, chính mình độc thân một nửa lao tử nương lại nên đi nơi nào. Đem nam nhân, nhi tử, bạc, đều tiện nghi kêu nhìn như thành thật hoa thị sao? Không, không thể, nàng cũng không cam lòng. Đối mặt dường như hoàn toàn xa lạ trượng phu lạnh như băng ánh mắt, Vương Trinh che lại trong lòng ngực dư lại ba trăm nhiều hai ngân phiếu, cuối cùng là tản nhẫn tâm, thỏa hiệp. Lý dai Ngu lòng tràn đầy chế nhạo, nhìn Vương Trinh bị Nam Nhân gian dạy, nhìn nàng thất tha thất tiểu đi tìm cứu ra, Lý Gai Ngu nhìn theo Vương Trinh ánh mắt đều mang theo dương dương tự đắc. Chờ cứu ra lãnh dâu quai nón đi theo Vương Trinh trở về, tự mình thủ dâu quai nón đem nàng hai cái nhi tử gông xiềng đều xóa sau. Lý Giai Ngu còn không quên hướng tới nàng kia hảo nhị đệ muội cười đáp ý. Ha ha, nhị đệ muội à. Sớm biết rằng là như vậy cái kết quả, ngươi nên đã sớm đem sự tình làm, ngươi nếu là sớm cho ta nhi đi gồng, ta cái này đường tẩu tử còn phải cảm ơn ngươi, hiện giờ sao, ha ha, cái gì là được tiện nghi còn khoe mẽ, đây là, bên này, vương trinh mới tổn thất 100 lượng, vớt ngực dư lại hơn 220 thịt đau không thôi thời điểm, bên kia, đội ngũ phía sau, thủ chính mình tiểu nhi tử, mắt nhìn nhi tử bị một người nhà sai huy thủy cấp ấn huyệt nhân trung véo tỉnh lại sau, tạ quảng lục tâm mới nhẹ nhàng thở ra, Có công phu mọi nơi đánh giá tình huống. Chính là như vậy tùy ý đánh giá, tạ quảng lục ánh mắt theo bản năng chiều đội ngũ đằng trước xem thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện, nha sai cư nhiên cấp đại phòng hai cái nhãi con đi một gông. Hơn nữa nha sai cấp đại phòng hai nhãi con đi sau khi xong, ngay tại chỗ mà ngồi, một chút cũng không có lại tới phía sau tới ý tứ, kia một khắc, tạ quảng lục ánh mắt âm u cơ hồ nhỏ máu. Hảo nha, nhị phòng đây là cô đơn bỏ xuống bọn họ tam phòng, sau lưng cấp đại phòng đi ra ngoài gông bạc nha. Nhưng dựa vào cái gì? hắn tạ Quảng Lục lại là con vợ lẽ, kia cũng là tạ gia cốt đục, là danh chính nôn thuận tạ gia tử. Hiện giờ tạ gia tuy là suy tàn, nhưng bọn họ còn không có phân ra đâu. Tạ Quảng Lục tâm tình buồn bực, nghĩ tới nghĩ lui tâm bất bình, chung quy vẫn là nhịn không được tiếp đón hai cái nhi tử tới gần chính mình bên người tới, không có lôi kéo, được nhất định hành động không gian sau. Tạ Quảng Lục bước lên bên hông trói thẳng liền đi phía trước đầu nhị phòng mà đi. Nhị ca, ta hảo huynh trưởng A. Chúng ta tạo ra đây là như vậy phân ra sao? Vẫn là nói, nhị ca ngươi chỉ cấp đại ca ra chất nhì nhóm đi gông siềng, duy độc quên mất còn có ta cái này đệ đệ tồn tại. Hoặc là nói, nhị ca, đây là mẫu thân phân phó ngươi làm như vậy. Là mẫu thân muốn phân ra. Trước kia chính mình liền không thảo mẹ cả thích, gặp rất nhiều trong tối ngoài sáng không công bằng đối đãi. Nếu không phải chính mình cơ linh, sao lại lại giả ngây giả dại giảm bất tồn tại cảm hống vị này âm ngoan mẹ cả, lại nơi nào sẽ có hôm nay hắn tạ quảng lục tồn tại. Trước kia là không có biện pháp, hiếu đạo lớn hơn thiên, phía trên có phụ huynh đẹn nặng, muôn sống, không nghĩ ném tạ ra này đại chỗ dựa, hắn nhẫn nhục phụ trọng, nỗ lực trang dung khoe mẽ, hống phủng này lao chủ chứa. Hiện giờ tạ ra đều đổ, phụ, phụ chết, huynh, huynh vong, lão nhị tuy rằng còn kính lao chủ chứa, nhưng hắn kia nhất có bản lĩnh đại chất nhi, bởi vì hắn đại chất tức sau lưng bị hưu sự tình, cũng đi theo cáo giận thượng nàng cái này tổ mẫu. Thêm chi hắn kia hảo đại tẩu thảo nhị tộc nhưng đều không phải đèn cạn dầu ai cũng ghi hận này lão bất tử già rồi già rồi đều bắt lấy quyền lợi không bỏ hiện giờ ngươi thả nhìn xem ai còn đem nàng đương hồi sự đó là chính mình cũng không hy đắt lại ăn nói khép nép phủng nàng như thế lập tức hắn mới có thể xách ra lão chủ chứa làm bể cố ý có này vừa hỏi quả nhiên lão chủ chứa nghe xong chính mình nói hoặc một chút mở nhắm mắt dưỡng thần hai mắt cũng không trang nàng từ ái hiền lành lão tổ tông vô cùng sắc bén chừng mắt chính mình đối hắn hận không thể sinh đạm này thịt bộ dáng chính mình lại là không sợ hoàn toàn làm lơ này chỉ không có nha không có móng vuốt của mẹ hắn chỉ nhìn chằm chằm trước mặt cả người liền cùng ra nuông mười mấy tuổi bộ dáng nhị ca nhìn nhị ca à nếu trong nhà nếu là không tiền bạc nếu là xác định muốn phân ra đệ đệ ta liền không nói nhiều cái gì ai kêu ta là con vợ lẽ di nương còn chết sớm không ai đâu không ai ai đâu xứng đáng ta tạ quảng lục nên bị tội a tam đệ ta không phải Rõ ràng chính mình có làm thê tử cấp cả nhà Nam Đinh đi gông, chẳng lẽ? Chỉ cảm thấy tâm mệnh tạ quảng hành, ánh mắt lại lần nữa giận chừng hướng thế tử. Vương Thị, người rốt cuộc là làm sao bây giờ sự? Như thế nào năm lần bảy lượt ngẫu nghịch vi phu? Vương Trinh bị kia thịnh nộ ánh mắt chừng cũng là giận sôi máu, tâm nói này nhẫn tâm tuyệt tình nam nhân đều muốn hưu chính mình, chính mình đều nghe lời thỏa hiệp một hồi, hắn còn muốn như thế nào? Đại phòng tuy xấu, đó là thật không có tiền, nhưng tam phòng không giống nhau à? Tam phòng không chỉ có là con vợ lẽ, chính bọn họ còn có bạc. Đã có bạc, nàng vì sao phải quắt chính mình thịt đi phỉ bọn họ. Vương Trinh nghĩ nghĩ cũng là bi từ tâm tới, gắt gao ôm ngực, đôi tay để ở còn xót lại ngân phiếu thượng, nhìn vô tình nam nhân nước mắt che phủ. Tạ Quảng Hành, ngươi cho ta tưởng sao? Chính ngươi cũng không nghĩ, nữ nhi mà bị nhà chồng ghét bỏ nguy hiểm trộm bán của cải lấy tiền mặt của hồi môn, thật vất vả mới thấu 500 lượng cho chúng ta đưa tới. Liên này, Khởi điểm lên đường thời điểm đưa đi 100 lượng cấp cứu ra. Sau lại vì hắn cái này chết nam nhân còn có nhi tử đi gồng, một chút đi 40 lượng. Ở Trạm dịch, vì bọn họ cả gia đình nhật tử hảo quá chút, chính mình lại hoa 2 lượng, nhưng đổi lấy đồ vật lại còn không có dư thị cái kia tiện phụ nhiều. Hiện nay, vì cấp đại phòng hai cái chết nhai con đi gồng, một chút lại là 100 lượng. Tạ Quảng hành, người đương bạc là gió to quản tới sao? La, ngươi là quen làm đại lão gia, không biết dân gian khó khăn. Ngươi cho rằng chính mình tiền bạc rất nhiều đâu. Liên ngươi bên này ăn xài phung phí hào khí dạng, chứ không nói tới rồi Tây Nam sau trong nhà nhật tử nên như thế nào quá, cũng chỉ trước mắt, sợ là không tới nửa đường, toàn ra đều đến đi theo ngươi đi uống gió Tây Bắc. Ngươi cố cái này, cố cái kia, đại phòng ta trước liền không nói, chỉ nói lao tam, bọn họ là không bạc người sao. Dùng đến ngươi tới trang hào phóng. Tạ Quảng Hành, ngươi nếu là như vậy yêu quý ngươi đệ đệ, có bản lĩnh, Chính ngươi lấy tiền bạc đi cho ngươi hảo đệ đệ đi công nha, từ nay về sau, ở ta nơi này, muốn bạc không có, muốn mệnh một cái. Vương Trinh lời này nói một cách quyết liệt, thế nhưng là liền kêu hai mươi mấy năm phu quân đều không hô, chỉ cả tên lẫn họ cùng trượng phu giết đào, một chốc một lát tạ quảng hành thật đúng là bị như vậy thê tử kinh sợ ở. Mà tạ quảng lục đâu, thấy nhị tẩu bất cứ giá nào không biết xấu hổ, bất chấp tất cả chính là không chịu cho bọn họ tam phòng ra tiền không nói, còn điểm ra bọn họ tam phòng chính mình có tiền. Tạ Quảng Lục mặt nguôi nhất thời cũng có chút không phải. Nhìn bên cạnh chỉ một cái kính nhìn thê tử ngây người nhị ca, Tạ Quảng Lục hát một tiếng cười lạnh, lập tức vung ống tay háo, tính, làm người đến có điểm tự mình hiểu lấy, ai làm ta Tạ Quảng Lục là con vợ lẽ, nên bị các người khi dễ đâu. Cho nên nhị ca, người cũng không cần lôi kéo nhị tẩu ở chỗ này cấp đệ hát đôi. Nói nơi này, Tạ Quảng Lục ánh mắt nhìn quét hai người. Bất quá mẫu thân, còn có nhị ca, nếu các người đương trưởng bối, đương huynh trưởng, đều chỉ lo chính mình không mang ta, kia sau này đệ chết sống liền cùng các ngươi không quan hệ. Từ hôm nay khởi, các ngươi đi các ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, các ngươi phú quý phát đạt ta không hâm mộ, để nếu là quá thượng an ổn nhật tử các ngươi cũng đừng đến quấy rầy. Này hết thể đều là các ngươi trước làm mùng một, cho nên nhị ca, các ngươi cũng đừng trách huynh đệ không niệm tình phân, ngỗ nghịch bất hiếu mẹ cả, đây đều là các ngươi bức ta. Ninh ca nhi, Thịnh ca nhi, cùng cha đi. Lược hạ như vậy câu tàn nhẫn lời nói. Tạ Quảng Lục tiếp đón theo sát chính mình bước chân hai nhi tử xoay người liền đi, trên mặt còn một bộ thịnh nộ rồi lại tịch là ủy khuất bộ dáng. kỳ thật đấy lòng Tạ Quảng Lục là có chính mình tính toán. Hiện giờ cũng hảo, như vậy phân rõ giới hạn, hắn mới có thể có tự tại nhật tử quá. Quay đầu lại tìm được thê tử, sai khiến nàng đi thỉnh cựu ra tới, Tạ Quảng Lục cũng không hề cố kỵ, lấy ra bạc cho chính mình phụ tử ba người đi gông xiềng. Tiểu nhi tử lại là con vợ lẽ kia cũng là chính mình cốt đục, Hắn cái này lao tử đều ăn đủ rồi con vợ lẽ khổ, mặc dù trong lòng lại kiêng kỵ thế tử, đối với thân nhi tử, Tạ Quảng Lục vẫn là luyến tiếp. Hiện giờ đại gia nếu đã xé rách mặt, hắn cũng quyết định không hề chờ thời cơ, chạy nhanh liền đem một gông cấp đi. Đương nhiên, làm Tạ Quảng Lục duy nhất mặt đen chính là, Hắc Tâm Can Nha sai nhóm, cấp nhà mình đi gông cũng cư nhiên thu hắn 30 lượng bạc một người. Nghĩ đến hoa đi ra ngoài 90 lượng, thế tử nhà mẹ để đưa tới tiền bạc nháy mắt liền đi hơn phân nửa, Tạ Quảng Lục tức khắc lại đau lòng thượng ngầm lại đem đằng trước huynh tẩu cùng lao chủ chứa mang cái chết khiếp, nếu không phải chính mình ở xét nhà thời điểm còn ẩn giấu điểm tử độ vận, hắn đều thịt đau muốn dứt khoát mang gông xiềng một đường đi xuống đi tính. Bên kia cho căn chó một miếng mao, vũ phản phản nhưng không công phu quản, nàng lánh đệ đệ mang theo nhai con, vây quanh lửa trại, nóng hầm hập mỗi người phân ăn một chén canh gà mặt, cộng thêm một người một cái bạch thủy trứng, một cái nướng tiêu tiêu bạch màn thầu ăn uống no đủ. Đối mặt nhãi con đối thân cha ăn không được cơm nhát mãi. Xem ở nhà mình ngoan nhãi con trên mặt, Vu Phạn Phạn cố mà làm bàn tay vung lên, đem trong nồi dư lại một tầng canh đế, hào phóng cho Tạ Thời Yến, làm hắn cầm đi phao hắn kia tạp người chết hắc bánh bao ăn. Liên này, Vu Phạn Phạn cũng không quên âm thầm lại ghi nhớ một bút, cha nam thiếu nàng Vu Phạn Phạn canh gà một chén. Chờ nàng đem nồi chén rửa sạch sẽ thời điểm, dâu quay nón liền tới đây nhắc nhở nàng chuẩn bị xuất phát. Nhân ra sở dĩ cô ý tới một chuyến nhắc nhở, đảo không phải sợ nàng tụt lại phía sau. Mà là giữa chưa ăn cơm thời điểm, chính mình thấy buổi sáng màn thầu có đến thửa, liền một hơi nướng, ăn cơm trước còn cố ý làm Đông Thăng cấp cửu ra bọn họ đưa đi, cũng không nhiều lắm, nướng kim hoàng tiêu hương màn thầu mỗi cái nha sai có thể phân đến hai. đều nói cắn người miệng mềm, nhân ra cửu ra một hàng còn quái lánh chính mình tỉnh. Vu Phạn Phạn chạy nhanh nói lời cảm tạ, hướng tới bên cạnh dã trong rừng kêu hồi ăn no đang ở vui vẻ bốn mắt, cùng Đông Thăng chạy nhanh đào bùn đất đem đống lửa hoàn toàn tắt vùi lấp, làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác. Vu Phạn Phạn lúc này mới lại lôi kéo nàng tiểu tứ luân hồi tới rồi trong đội ngũ. đương nhiên, như cũ là nào đó nam nhân xung phong nhận việc một hai phải hỗ trợ kéo xe, còn một hai phải nàng cũng đi lên đi theo ngồi tới. Vu Phạn Phạn lại là không cảm kích, miễn cưỡng cho hắn cơ hội làm hắn lôi kéo nhà mình đệ đệ cùng nhảy con đi, kia đều là thực cho hắn mặt mũi. Lần thứ hai lên đường, bởi vì giữa trưa này một chút trì hoãn, hơn nữa phạm nhân các có các tật xấu, chẳng sợ tạo ra toàn viên nam đinh đều đi gông xiềng, nhẹ nhàng lên đường. Đi như cũ không mau, mọi người, bao gồm phía sau lâm gia liền can người chờ, đều còn không có thích hứng loại này cao cường độ lên đường. Nha sai nhóm roi múa may lại thường xuyên trầm trọng, trong miệng quát lớn một tiếng cấp quá một tiếng, đi đến chiều hôm nặng nề, bọn họ cũng không có thể đi đến hôm nay hẳn là đến đặt chân địa phương. Hôm qua vào đêm sau còn tiếp tục lên đường, đó là bởi vì cựu gia bọn họ tính cước trình cùng khoảng cách, biết bọn họ đại khái giờ nào có thể đến, có thể đi đến. Mà nay ngày, mọi người phạm đều không cho lực Hơn nữa giờ ngọ trì hoãn, quen thuộc lộ trình, cựu ra véo chỉ tính tính, trong lòng minh bạch, đó là làm phía sau này nhóm người phạm lại như thế nào nhanh hơn bước chân, đi đến nửa đêm đi, bọn họ cũng đến không được đêm nay nghỉ ngơi điểm. Không có biện pháp, vì an toàn suy nghĩ, cựu ra chỉ có thể là hát mặt, thừa dịp chân trời còn có một tia ánh sáng, cựu ra chạy nhanh phân phó dâu quay nón cơi chính mình mã đi phía trước tìm hiểu, nhìn xem có hay không lâm thời đặt chân địa phương. Phần 46 Chỉ tiếp Chờ đến dâu quay nón trở về thời điểm, mang đến lại là tin tức xấu. Đầu nhi, thuộc hạ đi phía trước đầu chạy ước chừng 5 dặm mà đều không có nhìn đến dân cư, chỉ ở ước chừng 2 dặm mà ngoại phát hiện một chỗ có thể kháng cự phong gó đất, bên cạnh còn có điều dòng suối nhỏ, đầu, ngài xem. Hắn nhìn cái gì mà nhìn? Còn cần xem sao? Cứu ra vô ngữ, chỉ nhìn bên người biếng nhác lưu đầy đội ngũ. Mọi người phạm đều cấp ra nghe hảo, các người hôm nay đi rong rong dài dài. Này một chút là khẳng định đuổi không đến tốc đầu, hiện giờ Thiên Vãn, không muốn chết đều ra tăng điểm bước chân, thừa dịp còn có thể thấy rõ ràng dưới chân lộ, chúng ta đuổi tới phía trước gò đất đi đặt chân, còn có hai dặm mà, mọi người đều nhanh lên đi, tới rồi nơi đó, các ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Cửu gia cao giọng thông cáo toàn đội trên dưới, phút cuối cùng còn không quên cho người ta phạm vào gắt gao ra, đều chạy nhanh đi. Đều cấp ra phối hợp điểm. Đương nhiên, nếu các ngươi dám can đảm gian dối thủ đoạn không hảo hảo lên đường đến lúc đó, đường trách gia không nói tình cảm ném xuống ngươi, làm ngươi một mình cái ở nơi đất hoang đi huy lang. nghe được cựu gia như vậy một kêu một uy hiếp, trong đội ngũ mọi người, thân mình đều không khỏi vì này căng thẳng. bọn họ đêm nay đây là muốn ăn ngủ ngoài trời dã ngoại sao? đằng trước bốn luân trên xe, một đường chăm sóc diệp ca nhi, hống tiểu cháu ngoại trai chơi đông thăng cũng đi theo khẩn trường, thanh âm đều mang theo một tia run rẩy, tỷ, đêm nay chúng ta muốn nghỉ ở đất hoang sao? đã từng thân là khất cái ăn bữa hôm lo bữa mai thượng vô phiền ngói che thân, hạ không mảnh đất cắm rủi nhưng chính là như vậy chẳng sợ tìm cái phá miếu hoa chẳng sợ túc ở nhân gia dưới mái hiên hắn đều không muốn ăn ngủ ngoài trời giã ngoại rốt cuộc giã ngoại nói kia chính là giã thú thiên đường vu phạn phạn tự nhiên nghe ra đệ đệ sợ hãi con sọt đi ở xe con bên cạnh nàng không khỏi giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đông thăng bả vai an ủi không có việc gì đông thăng có tỷ tỷ ở đâu lại nói chúng ta nhiều như vậy người đó là có giã thú Chúng ta cũng không sợ, hơn nữa ngươi đã quên, còn có bốn mắt đâu, nhà ta bốn mắt nhưng lợi hại, sẽ bảo hộ chúng ta, đúng hay không a bốn mắt, nói chuyện, Vu Phạn Phạn còn nhìn về phía bên người bốn mắt dò hỏi, đổi lấy bốn mắt phối hợp một tiếng gâu gâu coi như trả lời. Theo bốn mắt gâu gâu thanh rơi xuống, đằng trước có bọn họ chuyên tâm lôi kéo người nào đó, hai thính mắt tinh nghe lén xong rồi sau cũng đi theo quay đầu lại, Tạ Thời Yến nhìn thê tử nhận tới cái này đệ đệ, yêu ai yêu cả đường đi bảo đảm. Đông Thăng an tâm. Có tỷ, ta ở, các ngươi yên tâm chính là." Đông Thăng nghe xong nhịn không được trợn trắng mắt, tâm nói có ngươi, chính mình mới không yên tâm đâu. Bất quá nhìn nhìn Bức Lục thân không nhận lệnh bước, một đường đi ở bên cạnh xe áp xe cũng không chê mệt bốn mắt, lại nhìn nhìn bên người vẻ mặt ý cười ngâm ngâm cũng không sợ hãi tỷ tỷ, cuối cùng nhìn bên người ngây thơ không biết sự, căn bản không biết sợ viết như thế nào tiểu cháu ngoại trai. Đông Thăng ánh mắt nhìn đằng trước an ủi xong chính mình liền quay đầu đi, tiếp tục lo chính mình lôi kéo người nào đó nhìn hắn thon dài thân ảnh, Đông Tử xoa xoa cầm cân nhắc. Nếu ban đêm thực sự có nguy hiểm, chính mình liền đem người này đẩy ra đi chắn một thương. Khi nói chuyện, hai dặm mà bất chi bất giác liền đi xong rồi, gò đất gần ngay trước mắt, làm Vu phạn phạn hưng phấn chính là, gò đất bên cạnh còn có một cái trong trẻo sâu thẳm dòng suối nhỏ, Vu phạn phạn lập tức vui vẻ. Lúc này bọn họ nguồn nước không những có thể hảo hảo bổ sung một chút, nói không chừng chính mình còn có thể lộng điểm cá tôm buổi tối thêm cơm nói. Đêm nay liền tại nơi đây đặt chân. Đàn ông trước đem từ tục tụng nói đằng trước, ở đây các vị đều đem lời nói cấp ra nghe cẩn thận lâu, ban đêm đều cấp đàn ông thành thật điểm, không được đánh chạy trốn chủ ý, nếu như bằng không, này viên thủ chính là các ngươi kết cục. Đến gò đất, cựu ra xuống ngựa, móc ra bên hông vắc vẫn luôn chưa từng ra khỏi vỏ đại đao, vừa nói lời nói, một bên huy đao rơi xuống, dao nhỏ loé ngân quang, nháy mắt liền chém đứt hắn bên người to bằng miệng chén thân cây. Như vậy kinh sợ vẫn là thực đúng chỗ, ở đây người không khỏi rụt rụt cổ. Bất quá này đó đều cùng Vu phản phản không có quan hệ, rốt cuộc nàng lại không phải phạm nhân, càng sẽ không chạy. Thừa dịp Cửu ra huấn thị công phu, Vu phản phản nhanh chóng tìm được rồi khối tranh gió lại bình thản địa phương, vô vô bốn mắt xuống lưng, làm này tự hành đi săn thú lấp đầy bụng đồng thời, nàng còn không quên vô sỉ dặn dò nhân ra bốn mắt, tốt nhất cũng cho nàng mang điểm con ngồi trở về. Xem trước mắt tình huống như vậy, cứu ra bọn họ sợ là cũng không có cơm chiều ăn, muốn kế tiếp một đường đều đi ăn ổn. Nhà mình nhãi con có thể có ngày lành quá, cùng nha sai đánh hảo quan hệ là tất nhiên, nàng chuẩn bị cấp lại cừu ra năm người cung cấp cơm chiều. Chương 49 bắt cá kỹ thuật nhà ai cường. Tiện đi bốn mắt, từ tạ thời yến bên kia kéo về chính mình tiểu tứ Luân Trạm vị, vu phạn phạn nhưng thật ra không trước hết nghĩ đi dựng liều trại, ngược lại là vì cơm chiều công việc lưu đủ lên. Đông Thăng, ngươi giúp tỉ nhặt điểm củi lửa, chú ý ngàn vạn đừng chạy xa, liền ở gần đây biết không? Đông tử tự nhiên không có nói không, ân ân gật đầu. Tiếp nhận Vu Phạn Phạn đệ đi lên, xoay người phải đi thời điểm, Đông Thăng còn không yên tâm dặn dò công đạo Vu Phạn Phạn. "Tỷ ta đây đi nhặt xài, bên này có cái gì việc nặng, mệnh sống ngươi đều phóng, chờ ta trở lại ta làm." Vu Phạn Phạn buồn cười, nho nhỏ một người, phát dục cũng chưa bình thường 10 tuổi hài tử dáng chắc, thấp lẹ tè, còn công việc nặng nhọc cho hắn làm. Bất quá đệ đệ tâm ý yếu lĩnh, Vu Phạn Phạn trong lòng đã mềm vừa buồn cười, vì không đả kích nhà mình đệ đệ lòng tự tin, nàng chỉ chỉ vào cách đó không xa dòng suối nhỏ nói: tỷ không làm công việc nặng nhọc, liền chuẩn bị đi dòng suối nhỏ hạ hai túi, vong điểm cá tôm buổi tối cho ngươi cùng Diệp Ca Nhi thêm cơm. Đông Thăng nghe được Vu Phạn Phạn nói như vậy, nho nhỏ một người lúc này mới yên tâm dẫn theo đi quanh thân lùn cây làm tuổi lửa đi. Bên cạnh bị buông xe tới Diệp Ca Nhi thấy Đông Thăng đi rồi còn không có mang chính mình, nhưng thật ra cấp giống giống nhảy nhót, muốn đi theo Tân đến tiểu cứu cứu một đạo thông khí tới, chỉ tiếc tất cả mọi người không phê. Vu Phạn Phạn nghĩ chính mình đi thủy biên không an toàn. Sắc trời đen còn thấy không rõ lắm, vạn nhất mang theo nhãi con rất trong nước của tao, rứt khoát đem Diệp Ca Nhi ném cho Tạ Thời Yến đi coi chừng. Ở nàng nghĩ đến, từ lên đường đến bây giờ, Tạ Thời Yến tuy là phạm nhân thân phận vẫn luôn không được tự do, cho dù là trước mắt ăn ngủ ngoài trời hoang dã, thứ này cũng là bị cửu gia đám người trọng điểm chiếu cố đối tượng, chính mình tự nhiên không dám dùng hắn làm mặt khác việc, không khỏi đồ gây chuyện đoan, tại chỗ xem hải tử việc liền rất thích hợp hắn. Đem hai cha con đưa làm đôi. Vũ phản phản cũng không vô nghĩa, trực tiếp từ trên xe quét sạch chính mình vẫn luôn con trăng dày, cùng với trên xe trang nổi chén gáo buồn hai sọt, dẫn theo đi đến bên dòng suối nhỏ, hồi ức đời trước khi còn nhỏ, chính mình ở miêu trại bị ông ngoại mang theo bắt cá biện pháp, dùng chặn lại pháp đem hai chỉ sọt đều rót vào hạ du, chính mình dùng cục đá ngăn lại đơn sơ đê đập ra thủy khẩu. Ném bọt nước tử đi chân trần đi trở về tới thời điểm, vũ phản phản phát hiện, hẳn là đãi ở trong đám người hai cha con không thấy đại. Nhà mình nhãi con trước mắt đang theo đệ đệ Đông Thăng ở một hối. Này tính sao hồi sự? Chẳng lẽ là kia đại gia hỏa rốt cuộc ỉ vào kẻ tài cao gan cũng lớn chính mình cái trốn chạy, đem nhà mình nhãi con lưu lại đỉnh lôi bối nổi lạp. vu phạn phạn nhất thời nóng nội, bước chân bay nhanh chạy về đến chính hống diệp ca nhi Đông Thăng trước mặt. Đông Thăng, ngươi không phải giúp tỉ nhặt sai đi sao? Như thế nào? Nói lên chuyện này, Đông Thăng còn ảo náo tới. Chính mình ma lưu ở bên cạnh nhặt một tiểu bó tinh tế lửa chuẩn bị dọn về tới trước cấp tỉ tỉ trước dùng, chính mình quay đầu lại mang đủ ra hỏa sự hảo lại đi nhặt càng nhiều tới, rốt cuộc vừa mới không kinh nghiệm, ra tới cấp, hắn chỉ dẫn theo, không mang chói tuổi lửa ra hỏa sự, vận chuyển không lớn phương tiện. Kết quả khen ngược, chờ chính mình ôm một tiểu bó tuổi hỏa trước tiên trở về thời điểm, đã bị tiểu cháu ngoại trai tra cấp ghét bỏ. Cái gì kêu, ấn chính mình như vậy tốc độ trình độ, nhặt được hơn phân nửa đêm đi nhặt được tuổi lửa cũng không đủ thiêu. Hắn đây là khinh thường ai Đừng tưởng rằng hắn là tiểu cháu ngoại trai cha, lớn lên đẹp, liền có thể khinh thường tiểu hài tử. Đông thăng tức giận, từ nhỏ bốn luân thượng túm một cây tê dây thừng, dẫn theo liền chuẩn bị tái chiến, lại bị chán ghét cháu ngoại trai cha lại lần nữa một phen ngăn lại. Lại sau đó, hắn đã bị cường thế cướp đi trong tay, bị ngạnh lưu lại đường tiểu cháu ngoại trai bồi chơi. Càng nghĩ càng giận, đông thăng tay kéo diệp ca nhi chạy vội tới vu phản phản trước mặt, bị tỷ tỷ hỏi, hắn còn không quên cùng nhà mình tỷ tỷ cao trạng. tỷ liên hắn như vậy ra thịt non mịn bạch diện nam nhân, đừng nhìn lớn lên đẹp, căn sự tình nhất định không có ta đáng tin thệ. đó chính là cái tiểu bạch kiểm. đông thăng nỗ lực thẳng thắng ngực, phút cuối cùng đều không quên phun tào người nào đó. hắn liền chói tuổi lửa dây thừng cũng chưa mang đi, còn nhìn hắn đâu, còn đốn tuổi đâu, tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị hắn một khuôn mặt cấp lừa lạp. vu phạn phạn nhìn đệ đệ điên cuồng phun tào bộ dáng chỉ cảm thấy buồn cười. ngay sau đó nghĩ đến cái gì lại hỏi, hắn dáng vẻ kia, cựu gia bọn họ cũng phê chuẩn hắn đơn độc hành động con cho hắn mang theo đi. Đông thăng không hiểu tỷ tỷ hỏi cái này lời nói sau lưng ý tứ, nghe vậy nghĩ nghĩ, hồi ước hạ vừa rồi tình huống rồi sau đó gật đầu. Ấn lạc, cứu ra bọn họ thấy được, nhưng là chưa nói cái gì, còn làm tiểu bạch kiểm chính mình đi nghẹn. Thì, ngươi nói đây là sao hồi sự? Lời này đệ đệ hỏi chính mình. Nàng con muốn hỏi hỏi cựu ra đâu, rõ ràng nói tốt đối phạm nhân canh phòng nghiêm ngặt đâu. Hoàn toàn không biết người nào đó lại dính chính mình quang vu phạm phạm rắm một hồi cũng không hề rồi rắm nhìn hạ giờ phút này đã hoàn toàn đêm đen tới sát trời chính mình nhưng không có thời gian lại trì hoãn tính Đông Thăng chúng ta vẫn là đường động này đó người tới giúp đỡ tỷ tỷ đáp lều chạy đi ban đêm thiết lệnh chúng ta còn ở thủy biên dựng trại đóng quân không chú ý phòng lệnh giữ ấm vạn nhất đông lạnh bị bệnh chính là một tao Đông Thăng tự nhiên không nói hai lời lại lần nữa gật đầu đứng thừa, thửa bên cạnh diệp Ca nhi cũng vội nhảy nhót đem hắn tiểu chảo chảo cử lao cao đầy miệng ta ta ta tích cực tỏ vẻ muốn hỗ trợ Vô Phạn Phạn cũng không chê phiền, toàn bộ vui vẻ tiếp thu. Hoa ở tuyển định đất trống, thường thường làm hai tiểu nhân làm điểm khả năng cho phép chuyện nhỏ, tỉ như để cái cố định lều trại mà đinh lập từ từ, cấp hai tiểu nhân nhưng thật ra vội hỏng rồi. Bản thân chính là tập cấp gia sở trường mà đặc biệt định chế lều trại, kỳ thật thực hảo dựng, nhưng thật ra bởi vì gang tiểu bếp lò là lần đầu tiên trang bị, Vu Phạn Phạn phế đi điểm công phu, bất quá cũng chính là mười tới phút sự tình liền toàn bộ thu phục. Trước mắt bao người đem lều trại dựng hảo, Đem lò sưởi trong tường trang bị hảo, lúc trước cho dù là gặp qua này tiểu ngoạn ý đông thăng, trước mắt đều ngăn không được đối này mini tiểu bếp lò cảm thấy tò mò. Cậu cháu hai cái một lớn một nhỏ tung tăng, liền ngồi sổm lều chạy khẩu gang tiểu lò sưởi trong tường trước mặt chỉ chỉ trò trò, Vu phản phản thấy hiểu ý cười, dặn do đông thăng một câu làm hắn xem trọng dịp ca nhi, chính mình còn lại là dẫn theo ban ngày đã uống không ấm nước túi nước, chuẩn bị đi bên dòng suối chuẩn bị nước trong, thuận tiện lại đi nhìn xem sọt thu hoạch đi chờ tạm thời yến chém một viên cô thành niên nam nhân vòng eo thô khô khốc gỗ mục, giản lược nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn cảnh lá kéo trở về thời điểm nhìn đến chính là vừa rồi thê tử ba chiếm trên đất trống, tiệp kỳ dị tiểu tứ luân bên cạnh xe thượng trống rông toát ra tới đỉnh đầu màu vàng xám, như là du mục dân tộc cư trú viên bao lều chạy tới. trong lòng tomo kéo khô thủ bước nhanh đến gần vừa thấy, phát hiện nhà mình nhi tử đang theo thê tử tân nhận đệ đệ, hai tiểu bài bài ngồi sùm ở nghiên cứu viên bao liều chạy nội một cái kỳ quái cục sát. Đem trong tay khô thủ ẩm vang một tiếng ném xuống, tạ thời Yến cũng tỏ mỏ thò người ra đến lều chạy trước, đông thăng, Diệp Nhi, các người đang làm gì đâu. Cha, Diệp ca Nhi vui mừng quay đầu lại, mà đồng dạng nghe tiếng quay đầu lại đông thăng đến tạ thời Yến vấn đề, chỉ nhàn nhạt ngắm mắt ở hắn xem ra đẹp chứ không xài được cháu ngoại trai cha, ngậm miệng không nói. Không chiếm được chính diện trả lời, tạ thời Yến cũng không giận, ôm chặt đánh tới Nhi tử, tả hưu chung quanh nhìn không tới thê tử thân ảnh, tạ thời Yến lại hỏi, Diệp Nhi nương đâu? Vừa rồi chỉ lo nghiên cứu cục sát, căn bản không chú ý mâu thân đi đâu diệp ca nhi mộng bức lắc đầu tỏ vẻ không biết, bất đắc dĩ, tạ thời Yến chỉ có thể nhìn về phía đặc không cho chính mình mặt ngũi, đôi hắn vẻ mặt kháng cự tiện nghi thế đệ. Đông thăng, ngươi tỷ đâu? Đông thăng buồn không nghĩ trả lời tới, nhưng theo sau liếc mắt một cái ngắm đến mộ cha phía sau kia so với chính mình người còn thô, cũng không biết có bao nhiêu cái hắn cao khô thủ khi, mộ cường tiểu thiếu niên miệng mấp máy mấp máy, cuối cùng là chỉ vào cách đó không xa. Này một chút đã ẩn trong bóng đêm bên dòng suối nhỏ không tình nguyện nói, ở bên kia. Đứa nhỏ này biệt nữ kính Nga. Hắn có thể nói không hổ là chính mình thê tử đệ đệ, ghét bỏ chính mình bộ dáng, lớn nhỏ đều là từng cái sao. Tạ thời Yến không tiếng động thở dài, sau đó lại nhanh chóng một lần nữa đánh lên tinh thần, buông trong lòng ngực nhi tử, túi đầu dặn dò ngưỡng đầu nhỏ nhìn chính mình diệp ca nhi, dặn dò nhi tử hảo hảo đi theo hắn tiểu cứu cứu, ngoan ngoắn nghe lời đừng chạy loạn. Tạ thời Yến nhắc chân liền hướng tới vừa rồi đông thăng sở chỉ phương hướng bước nhanh đi đến. Vùng hoang vu rãng ngoại, cái dạng gì nguy hiểm đều khả năng sẽ phát sinh, thê tử một nhược nữ tử, hắn không yên tâm, đến đi xem. Nói vu phản phản, trở lại bên dòng suối nhỏ sau, đầu tiên là tìm cái suối nước lưu động thả trong chèo địa phương, ngồi xổm xuống trước đem mang đến ra hỏa sự đều rót đầy thủy, rồi sau đó đem này đó chứa đầy thủy ra hỏa sự hướng bên dòng suối mặt cỏ một phóng. Chính mình vội liền đi xem lúc trước nàng trang giản dị các cái sọt bấy dập đi. Thời gian thoát vỡ, lại lần nữa cuốn lên ống quần đi đến suối nước, đem vất vả trang hai cái sọt đều nhắc tới tới, nương sơ thăng nguyệt hoa vừa thấy. vu phản phản hận không thể lập tức cho chính mình một sọ náo hai bàn tay. Nàng đây là ở thép trong rừng cây sinh hoạt lâu rồi, đem khi còn nhỏ học được bản lĩnh đều quên hết nha, này bắt cá đại pháp, chính mình quang học tới rồi hình lại không có học được thần nha. Chính mình như thế nào liền quên mất, xót khẩu tự đại không phải chuyên môn cá cái sọt, mặc dù ông ngoại giáo thụ bấy dập thực dùng được, lại không chịu nổi con cá nhanh nhẹn, bơi tới lại theo miệng to chạy đi nha. dơ lên hai chỉ đại sọt, nhìn bên trong tôm nhiều cá thiếu, thả đều vẫn là ước chừng nửa chỉ lớn lên tiểu ngư, hợp nhau tới bất quá vừa một chén nhỏ lượng. vu phản phản càng thêm, cáo giận chính mình lừa đầu góc. nhìn nhìn phía trước gò đất bên kia lục tục dâng lên đống lửa, vu phản phản quyết đoán từ bỏ lại lãng phí thời gian, dẫn theo sọt liền chuẩn bị lên mở. không ngờ chính mình mới vừa động bên cạnh người đột chính là dầm một thanh âm vang lên một đạo so với chính mình bàn tay còn đại ngân bạch thân ảnh ở vừa mới chính mình phóng sọt bấy dập phía trên nước sâu khu vực ở nàng mí mắt phía dưới nhảy dựng lên nháy mắt rơi xuống nguyệt hoa dưới vu phản phản chỉ có thấy suối nước sóng nước long lánh cùng với trong nước thường thường thoáng hiện vui mừng hắt ảnh từng vòng dạng khai đã đến chính mình bên chân nước bận giống như là ở vô tình cười nhạo chính mình giống nhau đánh mặt nàng bạch bạch vang vu phản phản bắt lấy sọt tay khẩn lại khẩn than uồn Nay tuyệt đối là ở khiêu khích, nàng cái bảo tính tình, Phan nương, canh thâm lộ trọng, thu thủy lệnh, ngươi mau mau lên, muôn cá, vi phu, khu cụ, Cái kia, ta giúp ngươi chảo. Theo bản năng tự sưng, ở nhìn đến đứng thẳng ở suối nước người, hướng tới chính mình liên tục ném tới lánh dao nhỏ mắt thời điểm, tạ thời yến lập tức lựa chọn sáng suốt cấm miệng. Bất quá xem nàng kia bộ dáng, hắn nơi nào không biết thê tử là muốn chảo cá. Loại này việc nặng không phải nàng một nữ nhân nên làm sự tình. Hơn nữa không đều nói nữa nhân thân thể yếu, nhất ra rét chịu không nổi lạnh sao? Nghĩ đến này, đối mặt trong nước bóng hình xinh đẹp chiều chính mình bay tới bất mãn cùng xem thường, Tạ Thời Yến như cũng là nhịn không được mềm lòng thúc dục, "Phồn phan, ngươi mau lên đây, cá ta giúp ngươi chảo." Liền ngươi, có thể bắt được cá, chính mình đều bắt không được, trước mặt chân chính quyền quý năm thế tổ, hắn có thể." Thế tử kia không tín nhiệm tiểu biểu tình làm Tạ Thời Yến lại ái lại hận, lắc đầu bật cười, trong miệng lại không quên bảo đảm, "Theo ta thật có thể chảo. Không tin ngươi trước đi lên, ta chảo cho ngươi xem. Nói, tạm thời Yến không hề nói nhiều, chỉ dùng hành động chứng minh hắn lời nói phi hư. Tả Hưu đánh giá một vòng, tạm thời Yến ngắm đến bên cạnh lùn cây co căng thẳng tắp cây nhỏ, hắn bắt lấy trong tay liền đi qua, một đao chém đứt cây nhỏ. ở chỗ phản phản ngạc nhiên ánh mắt hạ, bà bà bà mấy đao tiêu tiêm nhánh cây một đầu. chờ tạm thời Yến một tay để đao, một tay chảo đơn sơ thủ xoa, đứng ở bên dòng suối nhỏ thời điểm. Tạ Thời Yến cười hỏi trong nước vu phạn phạn, nói đi, ngươi muốn mấy cái cá? Nhìn này tư thế, nhân gia giống như còn thật sẽ. Hơn nữa cư nhiên là tối cao khó khăn xin cá, Vũ phạn phạn do dự hạ, cuối cùng là lựa chọn tín nhiệm thứ này một phen, dẫn theo chính mình hai chỉ ướt lộc cộc sọt đi tới, phút cuối cùng đối mặt Tạ Thời Yến rỗi tới muốn kéo chính mình tay, vu phạn phạn lựa chọn lảng tránh, chỉ đem sọt đưa cho đối phương. Đối mặt tắc lại đây sọt, Tạ Thời Yến âm thầm túi đầu, một tiếng cười khổ. Không lại rỗi tay đi kéo người, chỉ là đem hai chỉ sọt hảo hảo đặt ở bên bờ, mắt nhìn trong nước người hoàn hảo lên đây, đang ở xuyên bên dòng suối dày vỡ, nhìn đối phương xứ như ngọc, lại so với đã từng còn muốn bạch nhỏ bé yếu đớt hai chân, tạ thời Yến ánh mắt ám ám. Hắn thê, cuối cùng là bởi vì chính mình chịu khổ rất nhiều. Chỉ là không biết, đời này chính mình còn có hay không cơ hội tới bồi thường. Tuy rằng, hắn muốn dốc hết sức lực đền bù tới. Phần 47 Tạ thời Yến Ngươi không phải muốn giúp ta chào cá. Chính mình liền dày đều mặc xong rồi, trước mặt người bắt lấy hắn kia đơn sơ nhánh cây tử lại chậm chạp không có động tĩnh, thứ này sợ không phải mong chính mình tới đi. Mất công vừa mới chính mình lên bờ thời điểm còn nghĩ, nếu là thứ này thật có thể bắt được cá nói, nàng cũng không ngại đêm nay cơm chiều phân hắn một phần, hơn nữa vẫn là không ghi sổ cái loại này. Rốt cuộc ở chính mình lý niệm trung, có trả giá liền có thu hoạch, hắn đối cơm chiều trả giá lao động, chính mình cũng không phải chu bái bỉ. Đương nhiên sẽ không ngược đại hắn, kết quả. Bị Vu phản phản nghi ngờ thành đánh gãy, tạ thời Yến mới từ chính mình thất thần trung phục hồi tinh thần lại. Đối mặt thê tử hoài nghi không tín nhiệm ánh mắt, tạ thời Yến trong lòng tức khắc lại là một khổ, nhưng cũng biết thương tổn đã tạo thành, muốn bán hồi cũng không phải một ngày hai ngày công phu, đều nói trước mắt hắn còn không được tự do, còn ở lưu đầy trên đường, chính là tự do, hắn cũng đến từ từ tới. Tạ thời Yến chạy nhanh thu trong lòng có không, chỉ hướng tới Vu phản phản ném xuống câu, ngươi cần chờ. Sau, tại thời yến khí chẳng toàn bộ khai hỏa, dơ đơn sơ xin bắt cá, tuyển cái có lợi địa hình chẳng hạn, vẫn không nhúc nhích đứng ở thủy biên lẳng lặng chờ đợi, nhắm chuẩn mục tiêu sau đột nhiên chân xuống tay xin bắt cá, nhánh cây mỗi một lần ra thủy khi, đầu nhọn tất mang ra một cái bàn tay đại phi cá, lấy này lặp lại. Cũng không biết là này suối nước cá rất ít có người bắt tròn nên quá ngốc đâu. Vẫn là thứ này xin cá bản lĩnh cao siêu, không đến nửa nén hương thời gian, tại thời yến động tác lặp lại lại lưu loát, một cái biểu diễn xin cá côn côn không rơi không, một cái vội vàng nhặt cá sắc cá, vội vui vẻ vô cùng. Đợi cho này mặt bất hòa tâm cũng không hợp hai người trở về khi, so đã trang ước chừng hai mươi tới điều lớn nhỏ không đông nhất, đã bị nàng xử lý sạch sẽ cá chích hạt dưa cùng cá trắng cỏ, đương nhiên, tự nhiên còn có nàng chính mình thu hoạch kia một chén nhỏ cá tôm. Nhặt lên trang thủy ra hỏa sự bỏ vào trống không sọn, ở tạ thời yến chi kỷ một phen đoạt qua đi, vũ phạn phạn cũng không nói nhiều, chỉ bắt lấy trang cá tôm kia chỉ đi bay nhanh trong lòng thậm chí đều tính toán hảo đêm nay bữa tiệc lớn nên như thế nào làm Đông Thăng Đông Thăng ngươi mau tới mau tới giúp tỷ nhóm lửa chạy về phía doanh địa đều còn không có chạy đến lều trại trước mặt vu phạn phạn liền hướng tới lều trại khẩu hô to lãnh Diệp Ca Nhi đã đem lều trại nội rửa sạch san bằng sạch sẽ liền túi ngủ đều phô tốt Đông Thăng nghe được động tĩnh vội vẩn ra phía sau còn đi theo tung tăng cùng vị con giống nhau Diệp Ca Nhi tỷ Đông Thăng chào đón đang định muốn hỏi Vu Phạn vội trước một bước mở miệng, Đông Thăng ngươi xem, chúng ta đêm nay thu hoạch không tồi, ngươi mau giúp tỷ ở lều trại tiền sinh đôi hỏa tới, tỷ cho ngươi làm ăn ngon. Ai được rồi, tỷ ngươi xem ta, Đông Thăng tự nhiên vô co không ứng, tăng đầu nhìn Vu Phạn Phạn nâng lên tới hiến vật quý sọt liếc mắt một cái, rồi sau đó cười tủm tỉm xoay người đi nhóm lửa, phút cuối cùng còn không quên kêu đi Diệp Ca Nhi, đi, Diệp Ca Nhi, cứu cứu mang người đi nhóm lửa. Nhóm lửa a, kia chính là tiểu bằng hữu tò mò nhất hảo ngoạn thú vị chuyện này. Diệp Ca Nhi nơi nào có không ứng, tiểu gia hỏa hưng phấn vội ngao ngao đáp lời, đầu nhỏ thằng điểm cũng chưa có thể chạy đến vu phản phản trước mặt tiểu gia hỏa, lập tức vứt bỏ mẹ ruột, vội lại xoay người tung tăng theo đi lên, thái độ tích cực đến không được. Tiểu tử túi, vu phản phản tất nhiên là không có thế hệ trước nhóm cũ kỹ, càng không tin cái gì tiểu hài tử chơi hỏa buổi tối sẽ đái dầm phong kiến mê tín, cười mắng một tiếng, hướng tới hai tiểu bóng dáng hô to dặn dò câu, hai người các ngươi cẩn thận một chút, đừng thiêu chính mình làm liền mặc kệ hai tiểu chỉ vui vẻ đi. Rốt cuộc, ai còn không có tuổi nhỏ quá? Nàng chính mình đều là người tương trải. Phía sau dẫn theo yên lặng đảm đương người bảo vệ tạ thời yến, đem bọn nhỏ cùng thê tử hố động xem ở trong mắt, vọng tiến trong lòng, trừ bỏ vẫn luôn dùng hắn kia trường phong hoa tuyệt đại mặt ở ôn nhu sủng lịch ngây ngô cười ngoại, trên mặt không còn có khác dư thừa biểu tình. Nga, chỉ trừ bỏ ở chỗ phạn phạn lại lần nữa hành động thời điểm, thứ này nói câu, phốn phan, ta giúp ngươi. Vũ Phạn phản tự nhiên cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc hắn cũng là muốn ăn một phần cơm, lao động nhất quang vinh. Trở lại lều trại trước, xe con thượng nồi chén gáo buồn lấy ra, sai khiến Tạ Thời Yến nhặt chút cục đá lại đây, ở đống lửa thượng giá khởi đương bếp lò cho tưởng, Vũ Phạn phản còn lại là tìm ra chính mình cái chảo ra tới, đem một hồi chuẩn bị muốn nướng, cá nhặt ra tới toàn bộ ném trong nồi, dung đỉnh đầu hiện có tài liệu ướp một phen, rồi sau đó đối với Tạ Thời Yến phân phó: "Ngươi đi chém chút những cây Đêm này đó cá đều sâu lên tới đặt tại đống lửa biển nướng, chú ý ngàn vạn đừng phóng hỏa đôi chính phía trên, đừng nướng hồ. Hảo, rốt cuộc bị phân công công tác, tạ thời Yến dùng chưa bao giờ có về ngoan ngoan gật đầu theo tiếng, duỗi tay đi tiếp nổi, vu phản phản rồi lại không lớn tín nhiệm bộ dáng, đưa ra đi tay đột nhiên trở về co dù lại, nàng không tin tưởng hỏi, người nhà sẽ cá nướng đi. Nhưng đừng đem ta cá cấp nướng hồ lâu. Đối với thê tử không tín nhiệm, tạ thời Yến lại bực vừa buồn cười, duỗi tay đoạt quá một nồi cá miến răng miến lợi, yên tâm đi, ta cũng là đánh quá săn, nướng quá thịt người. Vu Phạn Phạn tưởng tượng cũng là nguyên chủ ký ức, ở lao quốc công không mất phía trước, này nha cũng cùng ba năm bạn tốt cùng nhau phóng ngựa núi rừng, đất hoang chiêu miêu đậu cẩu, nghịch là đánh lộc săn thỏ, ở bên ngoài cũng là lãng quá thế ra con cháu, nhân gia cá đều sẽ xoa, kẻ hèn cá nướng mà thôi, hẳn là không thành vấn đề. Vu Phạn Phạn báo cho chính mình phải cho dư thích hợp tín nhiệm, buông tay không hề đi quản thứ này chỉ quay đầu lại lại vội khởi chính mình sự tình tới tính ra hạ đêm nay ăn cơm nhân số Vũ phạn Phạn đi trở về xe con biên khai chỗ ngồi cái dương khóa thì đau mở ra bột mì túi tinh kế múc cơm chiều bánh nướng áp chảo sở cần hôi mặt xe vốn là không lớn chỗ ngồi hạ địa phương càng không tính nhiều rộng mở chính mình chuyên chở đồ vật còn rất nhiều tùy thân mang theo gạo cùng bột mì tự nhiên sẽ không quá nhiều lần này tử liền đi hơn phân nửa túi vu phạn Phạn chắc khẩn chỉ còn điểm đáy mặt túi trong lòng không khỏi tính toán chờ mình cái lại lên đường thời điểm chính mình đến chạy nhanh tìm địa phương đem dùng hết đồ vật đều bổ sung đầy đủ hết mới là bột mì nước chảy gia nhập từ nhân ra tiệm bánh bao thảo tới mặt lời dẫn xoa thành chính mình muốn độ cứng đắp lên sạch sẽ lụa khăn vu phản phản đem ủ bột buồn nhi phóng tới đống lửa biên hiện giờ thời tiết lạnh nếu là muốn phát hảo mặt độ ấm cũng không thể thấp phóng hảo buồn vu phản phản lấy ra nắp nồi cũng chính là nàng thiết phủ tới đặt tại tạ thời yến tìm tới trên tầng đá chờ thiết phủ thiêu nhiệt sau Sai khiến Đông Thăng đem tiêu đến chính vượng tuổi lửa, chết đến bên cạnh cách đó không xa, đã đem cá mặc tốt cũng lấy hình tròn nghiêng cắm trên mặt đất, liền chờ khai nướng tạ thời yến bên kia đi, dù sao hắn cũng là muốn nổi lửa cá nướng. Chờ bên này hỏa thế không chế tốt, Vu phạn phạn dặn dò Đông Thăng liền ấn cái này lớn nhỏ khống hỏa, vũ phạn phạn đem những cái đó rửa sạch sẽ tiểu ngư tôm nem ra, từng điều ở thiết phủ thượng đều đều phô khai, giường đất hai mặt khô vàng, cuối cùng thuộc không sai biệt lắm thời điểm. Lại đảo thượng một tầng mỏng du đem giường đất tiểu ngư tôm chiên xúc giòn. Không có biện pháp, nàng làm mang không không ít du, nhưng vì phương tiện trên đường bảo quản, nàng mang hơn phân nửa du đều là ngưng kết tốt tuyết trắng mỡ heo, mà dễ dàng vứt xái dầu hạt cải, nàng liền mang theo một ống trúc nhỏ. Trước mắt tô cá tự nhiên là dùng hạt giống rau dầu hạt cải tới hương, nàng nhưng luyến tiếc tạc chỉ có thể tạm chấp nhận cuối cùng đảo một chút chiên. May mà chính mình tay nghề không tồi, đệ đệ lửa đốt cũng không tồi, cá tôm nháy mắt bị du hương kích phát. Vũ phạn phạn giải lên tự chế muối tiêu sau, thừa dịp hương khi bốn phía thời điểm chạy nhanh khởi nổi. Em mà nha, nhưng hương chết cá nhân, chết thảm cá nhân, vốn là đi rồi một ngày bụng đói kêu vang, lúc này, dư thị kêu tiện phụ cư nhiên còn ở hạ độc, cũng thật thật tức chết đỏ mắt người. Liên cố chính mình ăn sung mặc sướng, dư thị tiện nhân, không làm người. Dư đại nương tử này tay nghề cũng thật hảo, một chút cũng không giống như là đại trạch trong môn ra tới, mười ngón không dính dương xuân thủy người. Ngươi nha đừng sau lưng nói thầm người, nhân ra dư đại nương tử sau lưng chính là có người chiếu cố, ngươi hạt nói thầm, tiểu nhân bị người tìm đen đuổi. Ai ai, xem ta xem ta, ta tự vào miệng, nhẹ nhàng cho chính mình miệng hai bàn tay, người này lại để sắt vào cựu ra nói thầm, đầu nhi ngài nói, nếu là ta đi lên hỏi dư đại nương tử thảo ca lâm, dư đại nương tử sẽ cho ta ca mấy cái một ngụm nếm thử sao. Cách đó không xa từng đống đống lửa trước mặt, những cái đó tốt năm tốt ba phạm nhân cùng nha sai nhóm, không khỏi đệ thấp thanh âm. Từng người ngầm nói thầm, này đó vu phản phản lại cũng chưa nghe thấy. Nàng thả vội vàng đâu, tay phùng một chén du hương xốp giòn tiểu ngư tiểu tôm làm nhi, vu phản phản trước tiên nghĩ đến chính là. Diệp nhi, đông thăng, mau tới nếm thử ta làm tiểu ngư tiểu tôm làm nhi. Mẫu thân, ác, ta, tới rồi. Tỷ, thơm quá a, vừa thấy liền rất ăn ngon, ngươi tay nghề quá đồng lạ. Là... Xem hai tiểu gia hỏa thực cổ động, đối chính mình làm tiểu ăn vặt nhi ăn vui vẻ, vu phản phản vẻ mặt gì cười. Dù sao lượng cũng không nhiều lắm, cá tôm tiểu, liền xương cá cùng tôm khô đều tạc xúc giòn, không sợ bọn họ tạp đến giọng nói, cũng không sợ bọn họ ăn xong không ăn bữa ăn chính. Vu Phạn Phạn chỉ dặn dò hai tiểu chỉ tiểu tâm năng miệng, liền lại lo chính mình vùi đầu tiếp tục làm chính mình việc, làm nàng cơm canh đi. Chính cân nhắc chính mình là trước nấu canh cá, vẫn là trước bánh nướng áp chảo thời điểm, đột, chính mình trước mặt xuất hiện một con nồi, tập trung nhìn vào, là chính mình cái chảo. Vu Phạn Phạn theo nồi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy để nổi cho chính mình người kia trương phong hoa tuyệt đại trên mặt vẻ mặt ai oán đây là mấy cái y tứ vẫn là bị vu phạn phạn ánh mắt nhìn chằm chằm đến lâu rồi tạ thời yến mới ngắm kia hai đầu chằm chán chính phân thực an vật nhi hai tiểu lẩm bẩm câu cá ta cũng bắt ta liền không có sao vu phạn phạn nháy mắt đã bị này tự quen thuộc ra hỏa khí cười a ngươi nha sợ không phải đã quên ngươi bắt chính là cá lớn tiểu ngư tiểu tôm là ta vu phạn phạn chảo khi nàng một phen đoạt qua chính mình cái chảo Nếu không phải này nam nhân là nguyên chủ không phải chính mình, nàng thật muốn học hồng qua lang, thưởng hắn một cái chảo, thật sự. Trước 50 đầu trâu mặt ngựa phân ngoi đầu. Tạ thời Yến bị vu phản phản một tiếng hà đông sư hống không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, còn định nói thêm cái gì, kết quả mắt nhìn thê tử dơ lên trong tay cái chảo. Hướng tươi chính mình cá nướng đóng lửa một lòng tay, thưởng hắn câu, nướng ngươi cá đi, nếu là nướng hồ, ta tấu ngươi, nháy mắt liền đem hắn trong lòng dâng lên tính toán tất cả đều trụ phụ tùng mang theo một khang buồn bực, đỉnh hắn kia phảng phất là kể rõ lòng tràn đầy bị khuất thân ảnh, tạ thơ yến như là chỉ mất mát đại miêu giống nhau, thuận theo lắc lư đi nướng hắn cá đi, tiến đi phiền phái tinh, vu phản phản hít sâu hai khẩu khí, vẫn là nhìn hai vui sướng, đầu chăm chán, chính chia sẻ tiểu ăn vật hai tiểu rửa rửa đôi mắt, nàng lúc này mới tiếp tục vội chính mình đi, đem cái chảo rửa sạch sẽ, nhìn sọt dư lại mấy cái đại điểm cá, nghĩ nghĩ, chọn ba điều lớn nhất ra tới lấy nổi trên hai mặt kim hoàng, thêm thủy lại bỏ thêm một tí xíu thủ công hiện ma tiêu say hầm thượng hồ tiêu ở hiện giờ chính là cái thứ tốt như vậy đầu mùa đông ban đêm an thân thể còn ấm áp duy nhất khuyết điểm chính là nó hiện giờ là hương liệu giá cả chết quý chết quý chính mình vẫn là ở người lão đại phu y quán xa xỉ mua một cân liền tính người lão đại phu cho nàng hữu nghị giới chính mình cũng hoa bất lao thiếu bạc hiện giờ dùng một chút nàng đều thịt đau hoảng, bất quá vì canh cá hả uống chính mình vẫn là nhịn đau chỉ ma phấn thoáng cấp canh cá điểm một tí xíu Năn lăn đậu hủ vạn lăn cá, nồi đặt tại hỏa tiền nhiệm bằng nó chính mình cái hầm nấu, thừa dịp hầm canh thời gian, Vu Phạn Phạn bắt đầu bánh nướng áp chảo. Vạch chân che lại cục bột sạch sẽ lùa bố, ngón tay chọc chọc cục bột, phát hiện chọc đi xuống cục bột hố động chậm rãi trở lại vị trí cũ sau Vu Phạn Phạn biết, mặt tỉnh phát không sai biệt lắm. Vô vô bụ bấm mềm như bông cục bột, Vu Phạn Phạn cười tủm tỉm trước nắm một tiểu khối cục bột phóng hảo, đây là nàng lần sau đủ bột mặt lời dẫn. Thu hảo mặt lời dẫn sau, Vũ Phạn Phạn bắt đầu hai tay cùng sử dụng xoa cục bột, véo nắm bột mì, cũng không bỏ được tẩy thiết phủ, tính toán tỉ mỉ keo kiệt phạn, đem mặt nắm bột mì ấn ở vừa rồi trên tiểu ngư tiểu tôm nhuộm đầy váng dầu thiết phủ thượng, thủ đoạn xoay tròn, lòng bàn tay dùng sức, cục bột tấn khai nhanh chóng biến thành một cái vòng tròn lớn bánh, phối hợp váng dầu chi chi bánh nướng áp trào thanh, hương khi nháy mắt tràn ngập mở ra. Đời trước một người sinh hoạt khi đồ ăn làm nhiều, Vu Phạn Phạn tay chân rất là thuần thủ, lại xứng với hiện giờ một thân mạnh mẽ. Mềm mại cục bột bị nàng lớn dễ bảo, một hồi một cục bột bánh ném ở thiết phủ đi lên hồi tung bay, Vu Phạn Phạn một tay khứng hỏa, một tay bánh nướng áp chảo, động tác ma lưu lại linh động, chỉ chốc lát một chồng thật dày bánh bột lộ phải. Nhìn thấy trong nồi canh cá hầm nấu không sai biệt lắm, Vu Phạn Phạn tạm thời dừng lại bánh nướng áp chảo động tác, đem dư lại cục bột lấy sạch sẽ lửa bố lại cái cái hảo, chính mình còn lại là đi đến chuyên tâm cá nướng tạ thời yến bên người, xác nhận cá cũng đều nướng không sai biệt lắm sao. Vô Phạn Phạn liền chạy nhanh phân phó Đông Thăng lãnh công cụ người tại thời yến một đạo, đem một nồi hầm nấu nãi bạch canh cá, một chồng bánh nướng áp chảo, cũng năm điều cá nướng, một đạo cấp cách đó. Không xa cửu ra bọn họ đưa đi. Đông Thăng, ngươi lãnh người này đi cấp cửu ra bọn họ đưa cơm chiều đi, tốt nhất thỉnh cửu ra bọn họ ăn trước canh cá, ta liền một cái nồi, chờ bọn họ ăn xong rồi ngươi liền chạy nhanh đem nồi cấp tỷ đưa về tới, chúng ta chính mình cái còn phải lại một lần nữa hôm đâu, bằng không nhưng không đến ăn. Rõ ràng phân lượng trọng nổi cùng bánh bột ngô đều ở tạ thời yến trong tay, đông thăng người tiểu, hai tay chỉ dơ năm xuyên cá nướng, vũ phản phản lại chính là không cùng công cụ người công đạo, ngược lại là cùng đông thăng nói chuyện này. Đối với tỷ tỷ nói, đừng nói là đúng, mặc dù là sai, đông thăng nào có không ứng. Vội liên ân ân gật đầu, tỷ ngươi yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, nói xong, đông thăng dương lên cảm, tiếp đón công cụ người cùng hắn đi, tạ thời yến thấy thế chỉ phải sâu kín thở dài, nhận mệnh đổi kịp. Đến nỗi vu phản phạn. Tuy rằng canh trước mắt là vô pháp lại hầm Rốt cuộc đến chờ nồi Bất quá nàng còn phải tiếp tục đi bánh nướng áp chảo tử không phải Chính mình không phải không nghĩ đi đưa cho cựu ra bọn họ đưa cơm thực Lại xoát xoát hảo cảm Bất quá là suy xét đến Nàng trước kia vì tận lực tiết kiệm địa phương Tiết kiệm sức lực Ba người một cẩu, Nàng liền bấm đốt ngón tay chỉ chuẩn bị bốn cái đầu gỗ chén Liền công cụ người đều căn bản không suy xét ở bên trong quá Nay một chút muốn lại cùng cựu ra bọn họ đánh hảo quan hệ. Cung cấp cơm canh có thể, nhưng nếu là muốn cho bọn họ dùng nhà mình chén Tuy rằng không có thói ở sạch, Vu Phạn Phạn lại quyết đoán lắc đầu Vì rằng bất loại này cấp đồ ăn lại không cho chén Liền chiếc đuối đều không cho nhân ra xấu hổ Nàng theo lý thường hẳn là đem đưa cơm sự tình giao cho đệ đệ cùng công cụ người Đệ đệ tuổi còn nhỏ có thể nói là suy xét không chu toàn đến Đến nỗi công cụ người sao Hắc hắc, kia gì, quan nàng gì sự Bánh nướng áp chảo, bánh nướng áp chảo đi Nàng hội thực Nhà mình nhãi con còn không có ăn thượng cơm cơm đâu. Vừa rồi về điểm này tiểu ngư tiểu tôm làm chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi. Mô nữ nhân tâm tình đáng khinh vụng trồ nhạt, bước chân nhẹ nhàng đi bộ tôi lại đôi bên tiếp tục chính mình bánh nướng áp chảo nghiệp lớn. Bởi vì còn không thể khai ăn, sợ bánh bột ngô lạnh, nàng nhặt đống lửa bên một khối san bằng cục đá lấy nước trôi rửa sạch sẽ. Liền một bên nhìn nhãi con, một bên đem lạc tốt bánh bột ngô phóng trên tảng đá, làm đống lửa dư ôn quay bánh bột ngô. Chờ đến lúc đó nổi trở về một lần nữa lại làm thượng một nồi canh cá, như vậy trên lại nướng bánh bột nô, ở canh cá ngâm, nhất định thực mỹ vị. vu phản phản Mỹ tư tư nghĩ, tập đi miệng, nhưng nàng việc làm khó sự tình, lại không có khó xử chủ công cụ người. Cũng là, nhân gia công cụ người tốt xấu là võ tướng nhân gia xuất thân, tuy rằng phú quý nhật tử quá lâu rồi, lại cũng không phải không đi theo bậc cha chú ra cửa làm qua sai sự, thả nhân gia văn võ toàn tài còn thông minh. Thêm chi cựu ra đám người ra cửa bên ngoài hốn lâu rồi. Cậu thả cũng không thèm để ý, có có sắn miễn phí đồ ăn ăn, nhìn nghe còn lao mị vị, bọn họ nơi nào sẽ để ý không bộ đồ ăn điểm này việc nhỏ. Bọn họ lại không phải không thô lỗ quá. Dâu quay nón là liên tục phất tay nói mãn không thèm để ý, tiếp đồ ăn phụng cấp nhà mình đầu nhi, cùng các huynh đệ liền phải khai ăn, vẫn là tạ thời Yến Linh cơ vừa động, làm đông thăng hồi cá nướng đóng lửa biên lấy trở về, tạ khi tiêu dẫn theo gần đây chém trở về một viên to bằng miệng chén thụ. Tạ thời Yến ỉ vào chính mình võ công cường. Nội lực đủ, tài nghệ cao thâm, tâm linh thủ xảo, thành thạo, liền ở cựu ra đám người nghẹn họng nhìn chân chối chung, năm cái thô giáp lại không khua môi múa mép đầu gỗ chén, năm song bóng loáng một chiếc đuối liền như vậy xuất hiện ở mọi người trước mắt, đồ vật làm tốt thời điểm, nhân ra mấy người đều khai không có gặm song trong tay cá nướng đâu. Tạ đại gia đại tài, cựu ra trước hết tỉnh qua thần tới, không khỏi hướng tới tạ thời yến so đo ngón tay cái. Tạ thời yến được như vậy khen ngợi nội tâm không khỏi cười khổ, trên mặt lại là khiêm tốn Chút tài mọn, không đáng nhắc đến, còn thỉnh, cựu ra mau chút dùng cơm, nội tử còn chờ nổi. Không phải nội tử, nghe thế xưng hô, Đông Thăng lập tức liền bạo. Đáng thương tại thời yến, nhớ lại vừa rồi bị phân công đưa cơm việc khi thê tử đối Đông Thăng công đạo, hắn vừa mới thuận miệng liền cấp sách ra tới, vốn là hảo ý, vốn cũng không lấy vu phản phản đương người ngoài. Không thành tưởng, hắn lời này vừa ra tới, cựu ra 5 người còn chưa nói gì đâu, bên cạnh Đông Thăng lại không làm, trước tiên bén nhọn mở miệng phản bác. Tuy nói hắn là khất cái, cũng không đọc quá thư, chính là nội tử là cái gì xưng hô, hắn chính là biết đến. Đúng là bởi vì biết, hắn mới chán ghét cái này làm chính mình tỷ tỷ an đại đau khổ, lại liên lụy nhà mình tiểu cháu ngoại trai, còn liên lụy nhà mình tỷ tỷ, bất đắc gì đi theo chịu khổ nam nhân thúi. Tạ thời Yến cũng là không đề phòng, bị đông thăng rỗi một nghẹn, tầm mắt đỏ qua, nhìn cứu ra 5 người không được tự nhiên nghiêng đầu, chạy nhanh làm bộ bận rộn đi phân canh tránh đi bộ dáng, lại nhìn bên người hung ác ôm ngực. Vẻ mặt tức giận Đông Thăng, tạ thời yến mạc danh cảm thấy, chẳng sợ nhi tử cùng chính mình, cái này thân cha là một bên, nhưng chính mình cùng thê tử gương vỡ lại lành con đường, sợ là gánh thì nặng mà đường thì xa a. Cái chảo vốn là không lớn, 5 người một phân, một người tràn đầy một chén vừa vặn kết thúc, Đông Thăng lấy nổi liền trở về đi, điều đều không điểu người nào đó, trở về dọc theo đường đi trong lòng còn bất bình thực. Vừa vặn đem bánh bột ngô là xong vu phản phản nghe được tiếng bước chân, vừa chuyển đầu liền thấy được nhà mình đệ đệ thở phì phì trở về, nàng còn kinh ngạc tới. Như thế nào lại Đông Thăng? Chính là có người khi dễ ngươi làm, bằng không tiểu gia hỏa như thế nào tức giận? Đông Thăng nơi nào chịu nói, đều do kia tên vô lại lại nói năng lô mãng chiếm hắn tỷ, chính là nàng tiện nghi. Đặc biệt là nhìn đến nhà mình tỷ tỷ bên người, vừa mới đi theo tỷ tỷ đồng thời quay đầu nhìn về phía chính mình tiểu cháu ngoại trai, Đông Thăng chỉ cảm thấy tâm mệt lại mâu thuẫn. Thôi, không xem xanh mặt xem tỷ mặt, để tránh tỷ tỷ không vui. Không nói này không thú vị sự tình. Đã đập chân, đem nổi đưa cho Vu Phạn Phạn, Đông Thăng tự giác ngồi sổm diệp ca nhi bên người mang hải tử đi. Vũ Phạn Phạn buồn cười, tâm nói thật là tiểu hải tử, vừa ra vừa ra. Phần 48 Nghĩ đến cái gì, Vu Phạn Phạn quyết định cấp Đông Thăng tìm điểm sự tình làm, có chuyện rời đi lực chú ý, hắn liền sẽ không có như vậy nhiều ý tưởng. Rốt cuộc tiểu hải tử lực chú ý là thực dễ dàng bị rời đi, vì thế Vu Phạn Phạn chỉ vào lều trại khẩu chỗ găng lỏ sưởi trong từng nói. Đông thăng, tỷ còn phải chiên cá đi không thai, có thể hay không phiền toái người giúp tỷ đem kêu bếp lò cấp phát lên tới, thuận tiện lấy trả cái siêu đi nấu nước, một hồi chúng ta rửa mặt vừa lúc dùng, còn phải rót chút nước sôi hảo ngày mai lên đừng dùng. Đông thăng nghe được Vu phản Phạn nói như vậy, quyết đoán thanh thúy lên tiếng, vội liền đứng dậy hành động, vừa rồi nhưng cái đó không thoải mái, nháy mắt đã bị vứt ở sau đầu, bằng không nói như thế nào là hài từ đâu, tiểu tính tình tới mau đi lại càng nhanh hơn. Diệp Ca Nhi nhìn đến gấp trở về Tiểu cứu cứu lại bận việc hay, có này hai ngày ở chung, thêm chi còn có phần thực ăn vật giao tình ở, nhất có thể phân biệt ra ai đối hắn hảo, ai đối hắn hư Tiểu Gia hỏa, Nhìn nhìn dẫn theo nổi lại muốn bận rộn mẹ ruột, lại nhìn nhìn ôm những tuổi lửa hồi kêu kỳ kỳ quái quái căn nhà nhỏ cứu cứu. Diệp Ca Nhi quyết đoán quyết định đi theo Tiểu cứu cứu hốn, chân ngắn nhỏ ma lưu đổi kịp, Vu Phạn Phạn thấy thế buồn cười, bất quá vẫn là không quên dặn dò đệ đệ, Đông Thăng, ngươi xem Diệp Nhi một ít, chính ngươi cũng cẩn thận. Đừng bị lửa nóng đến. Ai, tỷ, ta hiểu được lặng. Tỷ đệ nhãi con ba người lại từng người bận việc mở ra thời điểm, Tạ Thời Yến rốt cuộc khoanh tay đi trở về. Nhìn thấy thuê tử chuyên tâm trên cá, nghe được chính mình trở về động tĩnh, đầu người cũng chưa nâng, xem đều không xem chính mình một chút, Tạ Thời Yến nội tâm lại là một trận thất bại. Thấy nhi tử nhảy nhót đi theo hắn kia lòng tràn đầy nhằm vào chính mình tiểu cứu cứu, nhảy nhót qua lại chạy, không phải trương đại cái miệng nhỏ ngạc nhiên nhìn lều chạy khẩu kia kỳ quái quái hộp sắt chính là vội vàng đệ tuổi lửa liền hắn cái này đường cha đến gần nhi tử cũng chưa không quay đầu lại liếc hắn một cái không nói cư nhiên còn ghét bỏ hắn đẩy hắn cha nhường một chút đừng dẫm ta xài xài tiểu gia hỏa lực đạo không đủ không đẩy nổi chính mình nhưng tạm thời yến lại cảm thấy chính mình một khang lão phụ thân tâm đều đã chịu gió lạnh đả kích cảm tình chính mình còn so ra kém lòng bàn chân một cây tiểu tuổi lửa nay một cái hai cái ba cái đều không phản ứng chính mình thôi thôi Dù sao hai ngày này xuống dưới, chính mình đều đã thói quen. Bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, hủy khuất chân sau một bước, mắt nhìn nhi tử hắc u hắc u, nhặt lên vừa mới chính mình đạp lên dưới chân kia kêu căn nhánh cây nhỏ, xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, vội lại cùng hắn tiểu cứu cứu hiến vật quý đi, tiếp đi, tiếp đi, thiêu, thiêu, xài xài. Nhìn một màn này mà, tại thời hiến trong lòng không dễ chịu thực buồn bực, loại này buồn bực, đặc biệt là ở đông thăng kia tiểu tử thúi. Một phen tiếp nhận con của hắn hiến vật quý tiểu xài, phút cuối cùng còn không quên triều chính mình đầu tới khiêu khích liếc mắt một cái sau, tạ thời yến tâm tình càng thêm buồn bực đến tột đỉnh, cùng chỉ bị vứt bỏ đại cầu giống nhau, hợp lực đi trở về đến chính mình đống lửa biên, tạ thời yến biểu tình để hoài, tiếp tục đi phiên nướng đống lửa biên dư lại cá. Bất quá cũng may, loại này buồn bực không liên tục bao lâu, bên kia vu phạn phạn đệ nhị nổi canh cá hảo nàng liền tiếp đón năn cơm, không chỉ có hô hai cái chơi lò sưởi trong tưởng chơi chính hang say tiểu ra hỏa cũng nhân tiện hô tạ thời yến họ tạ mang theo cá nướng lại đây ăn cơm rồi một tiếng kêu rõ ràng không chỉ ra tên của hắn tạ thời yến lại cảm thấy nháy mắt xuân về hoan nở chạy nhanh rút ra dư lại 5 điều cá nướng vui sướng chạy tới vu phản phản bên người bộ dáng cực kỳ giống vừa rồi diệp ca nhi vui sướng chạy hướng hắn cứu cứu bộ dáng một trương phong hoa tuyệt đại trên mặt giờ phút này lộ ra bộ dáng càng là lóe vu phản phản đôi mắt đau rõ ràng thân xuyên tu phục rõ ràng bộ dáng chật vật nhưng bởi vì gương mặt này này dáng người vẫn là đáng chết làm người muốn nhìn không phải bởi vì thích mà là bởi vì nàng là nhan cầu ai nhan cầu ai chỉ tiếp đây là nguyên chủ nam nhân không phải chính mình liền xa xem đều không được vu phạn phạn trong lòng cảnh cáo chính mình muốn bình tĩnh trên đời này mỹ nam nhiều đến là trước mặt vị này chính là có chủ nhìn xem có thể mặt khác không được để nén xuống vây xem sắc đẹp tâm tình vu phạn phạn chỉ vào cơm canh cùng tạ thời yến mở miệng họ tạ, ta đâu là người công bằng công chính Niệm ở hôm nay cơm chiều có người lao động cống hiến phân thượng, cơm chiều có ngươi một phần, ta cũng không ghi sổ, châu này liền không cần ngươi còn, ngươi có thể ăn, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Tạ Thời Yến cũng rất tò mò. Vu Phạn phạn ánh mắt lại lướt qua Tạ Thời Yến, nhìn về phía hắn phía sau cách đó không xa đám kia, chi lăng nổi lên lô hai tạ ra cầu tử nhóm. Hiện giờ Tạ gia có lý dai ngu đi đầu ăn mệt ở phía trước, ngã một lần khôn hơn một chút Tạ gia mọi người, đối mặt Vu Phạn phạn thời điểm, bọn họ là không dám hành động thiếu suy nghĩ. bọn họ ở co quát, ở quan sát, mặc dù trong bụng trống trơn, tạ ra người một đám sớm bị đói khát tra tấn không có tính tình, bị đồ an hương khí câu dẫn điên cuồng, bọn họ lại như cũ án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Thẳng đến bọn họ nghe được vu phản phản thanh âm, phát hiện này tiện phụ cư nhiên phá lệ cấp tạ thời yến phân đồ ăn khi, như láo chủ chứa, như vương trinh đám người, các nàng mãn cho rằng đây là một cơ hội, chính mình vừa lúc có thể nhân cơ hội lại chiếm tiện nghi, lại nào biết đâu rằng Đã sớm hiểu rõ các nàng ý đồ vu phạm phạm, một phen liền đem đã chết các nàng ngo ngoe dục dịch tâm. Ta điều kiện rất đơn giản, tuy rằng cá là người bắt, xài là ngươi chém, nhưng là cơm canh lại là ta làm. Gia vị bột mì mấy thứ này cũng là ta ra, ta vu phạm Phạn làm cơm canh, tự nhiên là không có khả năng cầm đi cấp khinh nhục quá ta xuất sinh ăn. Ngươi nếu là lại phải làm ngốc bức đem đồ ăn xá đi ra ngoài, kia ngượng ngùng, họ tạ ngươi cũng đừng trách ta vu phạm phạm trở mặt không biết người, ta đó là đem đồ ăn giải. Ném, huy cầu, cũng tuyệt không tiện nghi cấp nào đó hát tâm can lây dính nữa. Phần. Này nhưng tuyệt không phải hai cái bánh bao sự. Tạ thời Yến nháy mắt sáng tỏ, nhìn nhìn vu phạn phạn đưa tới chính mình trước mặt bánh bột nô, hắn nghị nghĩ gật đầu, tốt, ta đã biết, tuyệt không phân ra đi. Theo tạ thời Yến len ken hữu lực bảo đảm rơi xuống, kêu từng đôi chi lăng lỗ thai, nháy mắt liền gục xuống đi xuống. Tạ thời Yến người này bọn họ hiểu biết, không nói tắc lấy, vừa nói tuyệt đối là nói được thì làm được chủ tưởng lại từ trong tay hắn lừa đồ ăn khó vu phạn phạn được đến tạ thời yến tỏ thái độ nháy mắt vừa lòng an tâm phân cơm cá nướng còn thừa 5 điều cấp đông thăng tạ thời yến một người một cái chính mình cùng ngãi con cũng là một người một cái dư lại một cái ai không đủ ai ăn bánh bột ngô dư lại một đại chồng trước cấp đông thăng cầm ba cái dư lại liền tùy ý nõ no nướng ở trên thằng đá tùy ý tạ thời yến tùy ăn tùy lấy đến nôi chính mình cùng ngãi con lượng cơm ăn thiệt tình là không lớn không sợ công cụ người tạ lập tức đem bánh ăn xong, ăn xong cũng không sợ, dù sao còn có canh cá sao. Nhìn chan đầy một nồi canh cá, vũ phạn phản, phản nghĩ đến đi săn trưa về bốn mắt, sợ thứ này vạn nhất không bắt được con ngồi, nàng lấy ra bọn họ bốn cái chén, tâm nói chờ nhà mình mỗi cái chén chứa đầy, cấp bốn mắt cũng để lại sau khi ăn xong, dư lại tự nhiên chính là tạ thời yến ai kêu hắn không có ăn cơm ra hỏa sự đâu, cho hắn dùng nồi đều là tiện nghi hắn, chờ quay đầu lại làm hắn đi rửa sạch sẽ chính là Như vậy tưởng, vu Phạn Phạn chính là như vậy phân, một bên trước hết cấp ở nhà nhãi con chén nhỏ thịnh canh, vu Phạn Phạn còn không quên một bên dặn dò chính một tay bánh bột nô, một tay cá nướng không biết ăn đệ đệ. Đông thăng, ngươi ăn trước, thiểu tâm xương cá, ăn từ từ. tỷ vậy còn ngươi. Đừng động ta, ta trước uy diệp nhi ăn cơm, ngươi mau ăn, này canh cá không tồi, ngươi có thể phao bánh bột nô. Dặn dò xong đệ đệ, vu Phạn Phạn nghiêng đầu nhìn về phía cũng mắt trông mong chờ chính mình ăn cơm công cụ người. Nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng, kêu hắn ăn hắn đi, chính mình nhưng không cần hắn chờ thời điểm, nào đó vu phạn phạn chán ghét ra hỏa, con đôi tay, bước bắt tự bước cư nhiên không thỉnh tự đến. Thứ này không thỉnh tự đến không nói, còn mắt trông mong nhìn chằm chằm nhà mình thức ăn mở miệng, nha ăn đâu. Hứa đại pháo cũng là không nghĩ tới, có thể nghe vẫn luôn quần quần không ngừng đồ ăn hương khí, nhìn chính mình ghét nhất đối đầu đoàn người đều ăn thượng nóng hổi thơm nước cơm canh, hôm nay bị phạm nhân liên lụy đi rồi cả ngày lộ trước mắt bị buộc ăn ngủ ngoài trời hoang dạ không nói, còn ăn không được nóng hổi cơm canh hán, trong lòng liền không cân bằng. Dựa vào cái gì chính mình nhật tử liền như vậy khổ. Cùng phạm nhân cũng không gì hai dạng không nói, không chỉ có muốn lấy thiên vì cái mà vì phô không nói, còn phải cùng phạm nhân giống nhau uống gió Tây Bắc. Nói đến đều do chính mình áp giải này lâm ra người không cho lực. Lâm ra bên trong, như thế nào liền không ra một cái như là dư thị như vậy có nhãn lực thấy người đâu. Lúc trước chính mình có bao nhiêu ghét bỏ dư thị, Trước mắt chính mình liền có bao nhiêu hy vọng, này dư thị là tới hộ tống phía chính mình áp giải phạm nhân. Nếu là như thế này, đêm nay có thể ăn thượng nóng hổi mỹ vị đồ ăn, vây quanh đống lửa còn có thể nói chuyện phiếm đánh thí, còn có thể thèm chết lao đối đầu người, không phải thành hắn hứa đại pháo sao. Ai? Liền nói ông trời không trứng mắt, mỗi lần đều làm họ thủ chiếm tiện nghi. Bên hai từng tiếng đều là lao đối đầu kia tốt người bẹp miệng, dầm di tức nói cá ăn ngon, bánh thơm quá thanh âm chính mình ngồi ở đống lửa biên là càng ngồi càng đói, càng nghe càng phiền lòng. cuối cùng xem đối thủ một mất một còn bên kia mặt đỏ râu quai nón, ăn xong rồi đồ vật, còn không quên hướng tới chính mình chép miệng vẻ mặt âm dương quay khí, hứa đại pháo nổi giận. tâm nói chính mình lại không phải bị lưu đầy phạm nhân, không được tự do không nói, kia cũng là có tả tâm không tạc gan. hắn nhưng không giống nhau, hắn là hứa đại pháo nha, là áp giải phạm nhân lưu đầy đầu đầu hứa đại pháo, mặc dù không phải áp giải tạo ra đầu nhi. Nhưng rốt cuộc một đường hành tẩu, hắn thủ phóng là đầu, hắn hứa đại pháo cũng là đầu. Nếu kia dư thị như vậy không có nhãn lực thấy, không biết lấy lòng chính mình, kia hắn hứa đại pháo liền rộng lượng một chút, chủ động đưa tới cửa tới, nàng dư thị nếu là thông minh, tự nên chủ động dâng lên cơm canh lấy lòng chính mình không phải. Nếu là nàng thức thời, về sau trên đường, chính mình không chừng còn có thể chiếu cô nàng một ít, nếu như bằng không. Nếu như bằng không, vu phản phản buông trong tay múc canh đại cái muỗng Là cười chế nhạo nhìn không thỉnh tự đến hôn trướng ra hỏa, hoặc hắn vừa rồi giọng hồi dỗi. "Nha, là hứa ra nha." Ngài không hảo hảo nhìn ngài nhà mình pháp nhân, vượt giao chạy chúng ta nơi này tới cái gọi là chuyện gì. Hứa đại pháo bị Vu phản phản thái độ đổ, đổ một nghẹn, trong lòng là hận chết cái này, một chút cũng không có nhãn lực thấy, đưa tới cửa bậc thang cũng không biết hạ xuống phụ. Nhưng thân là đầu lĩnh, hắn không cần mặt mũi sao? Hứa đại pháo chịu đựng nói khác, nỗ lực bưng, "Ha ha, kia cái gì?" Này không phải ăn ngủ ngoài trời giã ngoại, sợ không an toàn, buồn áp tư tận trung cương vị công tác ở tuần tra doanh địa an toàn sao. Nga, như vậy à, Vu phản phản một bộ nàng minh bạch bộ dáng gật đầu, nếu hứa đầu có việc trong người, ta liền không chỉ hoãn ngài tận trung cương vị công tác, nhanh chóng tuần tra ngài đi thôi. Vu phản phản trực tiếp đổi người, phóng xong lời nói, phục lại nắm lên cái muông cấp trong chén múc canh đi, bên cạnh nhà mình ngãi con còn mắt trông mong chờ chính mình nổi uy, gào khóc đòi ăn đâu. Ai có rảnh cùng này rác rưởi trì hoan thời gian. Hứa đại pháo là trăm triệu không nghĩ tới, dư thị cư nhiên như vậy không cho hắn mặt mũi. Phẫn hận trừng mắt nhìn dư thị liếc mắt một cái, theo bản năng quay đầu lại chiều phía sau cách đó không xa lão nhân đối nhìn lại. Thấy đối phương ánh mắt vừa lúc nên diện nhìn về phía chính mình, không biết vì sao, hứa đại pháo chính là cảm thấy, lao đối đầu ánh mắt có đối chính mình nồng đậm khinh thường, đó là xem thường, khinh bị hắn, ăn không được cơm khinh bỉ, là dương dương tự đắc, là khiêu khích. Hứa đại pháo tức giận nha, không muốn liền như vậy dẹp đường hồi phủ, kia có vẻ hắn hứa đại pháo có bao nhiêu bất tức à. Muốn lấy quyền nguyêu tư uy hiếp này không biết điều xuẩn phụ một phen, nhưng người này đều nói không phải pháp nhân, mặc dù là, kia cũng không phải chính mình thủ hạ áp giải pháp nhân. Hắn hứa đại pháo tay lại trường, trước mắt đối thủ một mất một còn còn ở đâu, hắn cũng với không tới nha. Hứa đại pháo cười gượng hai tiếng, cả người là lại mệt, lại đói, lại tức, lại nghẹn quất, bởi vì trước mắt ly đến gần, cá nướng bánh bột nô, canh cá hương khi ở chót mũi qua lại bồi hồi, khẽ cắn môi, hung hăng tâm, nghĩ tới nghĩ lui, muốn vung tay áo vung tàn nhẫn lời nói tiêu xái xoay người rời đi, lại không ngờ, mới xoay người đâu, chính mình kia không biết cố gắng bụng liền phát ra hung hăng kháng nghị, Lộc cộc một tiếng rung trời vang, chọc đến mắt trông mong chờ mẹ ruột đầu uy diệp ca nhi, tầm mắt đều không tự chủ được xem ra, tiểu gia hỏa vẻ mặt vô tội chỉ vào hứa đại pháo nháo ra động tĩnh bụng thiên chân nói, mẫu thân, pháo, bá bá bụng bụng nói là. Vũ Phạn Phạn có thể không biết đối phương là đã đói bụng sao? Liên hứa đại pháo này rắc rưởi, nếu không phải đã đói bụng, như thế nào sẽ chạy đến chính mình trước mặt tới biểu hiện tồn tại cả Nga? Quái này thế đạo không tốt, nhìn nàng một nhược chất nữ lưu, là cái gì đầu trâu mặt ngựa đều sôi nổi ngoài đầu? Chính là, nàng Vũ Phạn Phạn làm đồ ăn, là tuy tiện người nào đều có thể ăn sao? Vũ Phạn Phạn ý bảo bên cạnh xem diễn đông thăng chính mình lại đây thịnh canh uống, nàng nhìn về phía nhà mình vẻ mặt thiên chân nhi tử đoan chén hương nói. Ngoan nhãi con ngươi nghe lầm, tới, mâu thân uy ngươi uống canh ca a, a, Hứa đại pháo, nương, bất cứ giá nào. Dư đại nương tử, bồn áp tư xem ngươi làm đồ ăn bất lao thiếu, nhiều như vậy, nói vậy các ngươi mâu tử mấy cái cũng ăn không hết, tức là như thế, bồn áp tư liền rộng lượng một chút phụng hiến tự mình, có thể giúp ngươi giải quyết hạ vấn đề. Vu phạn phạn ha hà hai tiếng, nàng liền biết, hứa đại pháo không phải hào điều, Tưởng chiếm chính mình tiện nghi, ăn nàng làm đồ ăn. Còn muốn đem chính mình quả nhiên cao cao, cùng bố thi giống nhau. Hắn đương hắn hàng. Vu Phạn Phạn đem loại bỏ xương cá cá bụng thịt đưa vào nhi tử trong miệng, quay đầu tới xem Như Cũ bưng hứa đại pháo khi, ánh mắt tràn ngập kháng cự. mươi 51 nửa đêm canh ba tặc ăn trồng gà. Vu Phạn Phạn cười thực giả tiên, hứa đầu ngài thật sẽ nói cười, lao hứa đầu nhớ thương, điểm này cơm canh, chính chúng ta đều không đủ ăn, nơi nào còn sẽ dư lại. Hứa đại pháo chấn động, chỉ vào trên tảng đá kia cao cao một chồng bánh bột ngô. Còn có cá nướng cùng trong nồi canh cá khó chịu nói, các ngươi là heo sao? Nhiều như vậy đồ vật, các ngươi nữ nhân nữ nhân, tiểu hài tử tiểu hài tử, sao có thể ăn xong? Như thế nào liền ăn không hết? Này không phải còn có tạ đại ở sao? Hắn một người nam nhân lượng cơm ăn vốn là đại, hai ngày này xuống dưới còn ăn không đến cực đồ vật, đồ ăn chỉ có chê ít không có ngại nhiều phần. Nói nữa, mặc dù hắn ăn không hết, còn có nhà ta bốn mắt muốn ăn đâu? Nói đến bốn mắt, bốn mắt liền tới, không chỉ có tới. Thật đúng là liền trong miệng ngậm một con phì gà rừng, rung đùi đắc ý lộc cục chạy trở về. Vu Phạn Phạn lúc trước chính là như vậy thuận miệng vừa nói, nào biết, nhà mình bốn mắt là đành phải bốn mắt, thật chính là lại ăn lại mang cho chính mình mang gà đã về rồi. Ở Đông Thăng cùng Diệp Ca Nhi hoan hô chung, Vu Phạn Phạn không hề đi xem hứa đại pháo liếc mắt một cái, vui mừng một phen tiến lên, dùng sức xoa nắng người bốn mắt đem đầu chó, cũng không sợ đem người bốn mắt cấp lót trọc, hảo bốn mắt, hảo cậu tử, làm được xinh đẹp. Hảo Hảo khen ngợi bốn mắt một phen, lấy bốn mắt trong miệng gà rừng, vũ phạn phạn còn không quên phân phó đông thăng, làm hắn chạy nhanh thịnh một chén canh cá cấp bốn mắt thêm cơm, chính mình dẫn theo gà đi trở về nhi tử bên người thời điểm, trong lòng còn không quên cân nhắc gà như thế nào ăn. Bằng không chờ một lát ăn xong cơm chiều, chính mình liền đến bên dòng suối đem nó thu thập sạch sẽ, sau đó tìm chút có thể vào miệng đại lá cây, cùng bùn bao ném đống lửa nướng thành gà ăn mày lưu trước ngày mai buổi sáng ăn. Vũ phạn phạn tưởng nhập thần. Hoàn toàn làm lơ phía sau khi tạc hứa đại pháo. Bị làm lơ hứa đại pháo khí nha, nhìn bốn mắt ánh mắt đều mang theo ai hoán. Liên cầu tử đều có ăn, chính mình lại không có. Tức giận nha. Nhưng nếu là liền như vậy đi rồi. Ngầm đầu nhìn về phía vẫn luôn nhìn xa bên này động tĩnh đối thủ một mất một còn bên kia liếc mắt một cái. Lại nhìn quét tạ gian này đàn cưới đầu một bộ không dám đánh giá chính mình phạm nhân nhóm. Hứa đại pháo chỉ cảm thấy, ở đây một trăm nhiều hào người ánh mắt. Giờ phút này tất cả đều tập trung ở chính mình trên người giống nhau. Nay một đám hạ đảng phàm nhân, thấp hèn đầu thượng chính mình nhìn không tới mặt bộ biểu tình, tuyệt đối đều là đối chính mình dễ cẩn. Vì đoan trụ thể diện, càng là không nghĩ bị lao đối đầu khinh thường, càng là vì chính mình bụng, chính mình cần thiết muốn thành công được đến đồ ăn. Hứa đại pháo nhìn về phía lo chính mình đối với chết gà cười ngọt ngào vu phạm phạn, nghiến răng nghiến lợi, dư thị, người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể cho ta cơm canh. Phần 49 Vũ Phạn Phạn bị này thanh nghiến răng nghiến lợi thanh âm gọi hoàn hồn tới, Vũ Phạn Phạn kinh ngạc nhìn về phía Hứa Đại Pháo, ngươi như thế nào còn chưa đi? Hứa Đại Pháo khí ngưỡng đảo, dư thị, nắm chặt nắm tay niết ca ca vang. Thấy tình thế không đúng, Tạ Thời Yến cùng Đông Thăng đồng thời ngừng tay động tác, nháy mắt đứng dậy liền phải chiều Vũ Phạn Phạn mà đến. Vũ Phạn Phạn thấy thế, hướng tới bọn họ âm thầm lắc đầu, nhìn trước mặt nỗ lực áp lực phẫn nộ Hứa Đại Pháo, nàng tâm tư vừa chuyển, vì không cho về sau lộ nhiều thêm không cần thiết phiền toái. Vũ phạn phạn nhuẩn miệng cười nói, hứa đầu, nói đến ta làm đều là chút sơn giã thô thực, vốn tưởng rằng là nhập không được như là hứa đầu ngài như vậy nhân vật đôi mắt, bất quả nếu hứa đầu ngài xem được với, ta đâu cũng không phải không thể bỏ những thứ yêu thích. Như vậy, nếu hứa đầu ngài thật sự thích, ta nhưng thật ra có thể đều ra một phần cơm canh tới, cá nướng một cái, bánh bột ngô hai cái, canh cá một chén, ân xem ở ngài chén đua tự bị phân thượng, ta cũng không cần nhiều, hứa đầu ngài tùy tiện thưởng ta cái một lượng rưỡi hai đều được. Cái gì? Con đòi tiền, chẳng lẽ chính mình hãnh diện ăn nàng làm cơm canh không phải cho nàng mà sao? Như thế nào nàng còn dám rỗi tay hỏi chính mình đòi tiền? Còn một lượng rơi hai? còn muốn hắn tự bị chén đũa? Nay Xuân Phụ có biết hay không, nửa lượng bạc, chẳng sợ ở chậm dịch, hắn đều có thể mua rất nhiều phân như vậy rác rửa cơm canh. Dư thị, ngươi thật đúng là dám muốn, Cũng không sợ do lớn lóe đầu lưỡi. Vụ phạn phạn như cũng là như vậy nhàn nhạt cười, ha ha ha. Hứa đầu ngài có phải hay không phó không dậy nổi? Nói giỡn, Lao Tử sẽ phó không dậy nổi này một lượng rưỡi hai tiền trinh. Chút nào không trải qua kích thích hứa đại pháo tâm nói, chính mình quăng ở Nam Thành cửa liền thu vào vài trăm lượng bạc, trước mắt hầu bao thả phồng lên đâu, ngân phiếu số chính mình tay đều mềm, hắn đường đường áp tư, sẽ ăn không nổi này một lượng rưỡi hai keo kiệt đồ ăn. Hắn đó là ăn không nổi sao? Hắn là thịt đau. Rốt cuộc hai lượng bạc đều có thể mua một con hơn trăm cân heo lạc. Hứa đại pháo trong lòng hận, biểu tình tối tăm tạ thời Yến thấy thế không đúng, một tay cá nướng một tay bánh, cẩn thận đi tới vu phản phản bên người bảo hộ, liền đông thăng đều dơ cái thỉa đứng ở vu phản phản bên người một khắc sườn, vẻ mặt phong bị. Đúng lúc này, nhìn chầm chầm vào bên này nhìn, cắn người miệng mềm, cũng là tưởng ý định xem lao đối đầu chê cười cửu ra đã đi tới, hắn cất cao giọng nói. Sao lại thế này? Ta nói lao hứa, ngươi không ở chính ngươi cái màng ốc, chạy ta bên này làm gì đâu. Còn khi dễ người dư đại nương tử, lao hừa à, không phải ta nói ngươi, nhân ra dư đại nương tử cũng không phải là phạm nhân, ngươi nhưng đừng dối dám bị thế hiếp người. Nhân ra dư đại nương tử chính là biên đem cô nhi, tổ tông đều là vì nước hy sinh thân mình anh liệt, nhân ra sau lưng chính là có người, huynh đệ, ngươi nhưng đừng sang bậy, nếu như bằng không đừng trách huynh đệ ta không nói tình cảm à. Lời này, cựu ra là hoàn toàn đứng ở vu phạn phạn bên này, một là hai trăm lượng hiển lộ chỗ tốt, nhị sao. Tự nhiên là nào đó bạch béo công lao lạc, bị đối thủ một mất một còn tìm tới môn tới dễ cận, hứa đại pháo trong lòng lại có khí, đối mặt cứu ra trong tối ngoài sáng chen ép khi cũng là ách hỏa, rốt cuộc ai làm là chính mình trước chủ động tìm tới môn tới đâu? Không nghĩ bị xem thường, vì đánh cuộc trong lòng kia khẩu khí, hứa đại pháo phiên phiên chính mình đai lưng, căm giận chuẩn bị lấy ra một hai bạc vụn, thề muốn hung hăng tạp chết trước mắt này, đặc không ánh mắt dư thị thời điểm, nghĩ nghĩ lại luyến tiếp, cuối cùng tay dừng ở một hai bạc vụn bên cạnh. Chịu đựng tiền đau, lấy ra bên cạnh này viên ước chừng 78 tiền trọng bạc tiền hào, thở phì phì ném hướng Vu Phạn Phạn. Chén đũa ra không có, canh cá nhưng uống không nổi ngươi, chỉ đem bánh bột ngô nhiều ra hai khối, này bạc tính ra thưởng cho ngươi làm. Vu Phạn Phạn đang do dự muốn hay không xoay người lại nhặt, từ chính mình trên người nhảy đánh nhảy nhót đến trên mặt đất đi này khối bạc vụn thời điểm, bên cạnh đồng thang vội liền động. Một cái bước xa vụt ra tới, nhặt lên trên mặt đất bạc tiền hào há mồm liền căn cắn, một bộ kiểm nghiệm bạc thật giả bộ dáng. Lại là khí hứa đại pháo gan đau. Nhân gia đông thăng lại không thèm để ý, xác nhận bạc là thật sự, điên điên phân lượng cũng đủ sau. Đông thăng tên tiểu tử thúi này còn không sợ lại họa vô đơn trí tức chết hứa đại pháo không đền mạng. Nhân ra dùng tiểu khất cái chiêu bài tôi cười, túng bạc tiền hào, hướng tôi hứa đại pháo bao quanh chắp tay thi lễ, cảm ơn hứa đầu thưởng, tiểu nhân này liền cho ngài bị cơm đi lặc, ngài thỉnh hảo bãi ngài. Nay 10 phần tiểu lầu điếm tiểu nhị tiếp đón khách nhân bộ dáng cũng không biết đông thăng tên tiểu tử thối này là từ đâu học được, đừng nói, thật đúng là như là như vậy hồi sự, bỏ qua một bên hứa đại pháo thái dương gần xanh thẳng nhảy bộ dáng, vu phản phản đám người tất cả đều buồn cười, phân ra một phần cơm canh đuổi đi không thỉnh tự đến hứa đại pháo, lại nhìn theo cựu gia rời đi, vu phản phản mấy người phân thực dư lại cơm canh, cũng may nàng cùng nhi tử lượng cơm ăn không lớn, nhưng thật ra toàn ăn no, chính là bốn mắt cũng đem ngã vào nó chuyên trúc trong chén canh cá liếm láp sạch sẽ. Dư lại nồi chén gáo buồn rửa sạch, Vũ Phạn Phạn nhưng không quán công cụ tạng, tự nhiên là tay nhỏ vung lên làm hắn dốc sức đi, chính mình đem nhi tử giao cho đệ đệ chăm sóc, đem bốn mắt mang đến gà rừng ở đống lửa thượng liệu mau, dẫn theo liền đi bên dòng suối rửa sạch đi. Quay đầu lại ở bên dòng suối hái được đem không độc đại thụ lá cây rửa sạch sẽ, đem ướp tốt gà bao bao hảo, thuận tay đào mềm bùn bọc kín mít, đem gà ném ở đống lửa chôn hảo, Vũ Phạn Phạn liền vội đi. Cha cái siêu thủy đã sớm tiêu khai. Vu phản phản trước làm hai tiểu nhân rửa mặt, chính mình đem người đều đuổi ra đi. ở lều trại đơn giản lao hạ, thu thập lưu loát, lại lấy trả cái siêu một lần nữa thiêu hảo thủy, đem mang theo túi nước hồ lô chờ đồ đựng đều dùng nước sôi trước năng quá. Rốt cuộc vừa mới trang nước lá sao, năng xong sau rót đầy nước sôi, Vu phản phản liền không lại cấp lò sưởi trong tường thêm tuổi lửa. Hiện giờ vừa mới bắt đầu mùa đông, thời tiết tuy rằng lạnh, lại còn chưa tới nhất lênh thời điểm. Hơn nữa lò sưởi trong tường đốt tới hiện tại, lều trại đã sớm ấm áp hòa hợp. Thêm chi lều trại còn có túi ngủ, lò sưởi trong tường chung còn, có thừa thẫn, này đó cũng đủ bọn họ giữ ấm. Hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, Vũ Phạn Phạn tiếp đón đệ đệ cùng nhãi con trở về ngủ. Chỉ vào lều trại bị xe con ngăn cách kia giường túi ngủ cùng Đông Thăng nói, "Đông Thăng, đêm nay ngươi liền ngủ nơi này." "Ta một người ngủ sao?" "Thì, kia Diệp Ca nhi đâu?" Vũ Phạn Phạn buồn cười, chính mình rốt cuộc có thể quang minh chính đại đem nhãi con ôm nhập trong lòng ngực cùng nhau ngủ, đương nhiên là chính mình mang theo hắn nha. Vô liều chạy khẩu này giường túi ngủ, Diệp Nhi tự nhiên là cùng tỷ tỷ ngươi ta ngủ nha. A, chính là, người kia đâu? Hắn tuy rằng thực không thích ra hoa kia, nhưng ai kêu hắn là tiểu cháu ngoại trai thân cha. Là hai tử đều muốn thân cha, hắn cũng tưởng, nhiều ít cái đêm khuya mập hồi, chính mình tưởng cha mẹ tưởng đều khóc, chỉ tiếc, chính mình là ra ra nhặt được hài tử, cũng không biết thân cha mẹ có phải hay không ghét bỏ chính mình mới ném chính mình cho nên muốn cha mẹ loại này đối chính mình tới nói là phá lệ xa xỉ sự tình, hắn vẫn là hy vọng tiểu cháu ngoại trai không cần lưu có tiễn cưới. Hơn nữa chính mình tỷ tỷ hôm nay đối người nọ thái độ có điều mềm hóa, Đông Thăng không khỏi liền suy đoán, có phải hay không tỷ tỷ chuẩn bị muốn tha thứ đối phương lạp Lại một cái, chẳng sợ chính mình thực không muốn thừa nhận, lại không thể không nói người nọ vẫn là không tội, ít nhất ở tỷ tỷ có việc, tỷ tỷ có nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ trước tiên đứng ra giữ gìn. Đông Thăng có điểm rồi rắm Vũ Phạn Phạn lại nhìn trước mắt đệ đệ có chút buồn cười. Người kia là người nào? Là gì của ngươi? Ngươi còn ít con nít con nuôi tưởng nhiều như vậy, tiểu tâm trường không cao. Mau ngủ ngươi đi. Đông Thăng trong lòng tiểu rồi dám bị tỷ tỷ như vậy vừa nói nháy mắt không có. Hắn là hảo, nhưng không nên hắn thông minh lại phản thông minh. Này một chút phản ứng phá lệ nhảy bén Diệp Ca Nhi lại kết thúc chơi ngón tay. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước mắt Mẫu Thân cùng cứu cứu. Diệp Ca Nhi nghiêng đầu cộc lốc hỏi: mâu Thân, tỷ đi tì, cha đâu? Cha ngủ ngủ nào Nhiều thế này nhật tử tới nay hắn hàng đêm cùng cha ngủ Tuy rằng cũng rất muốn rất muốn cùng mẫu thân ngủ ngủ Nhưng đột nhiên gian không có cha Tiểu ra hỏa tự nhiên tưởng Cũng nghi hoặc chỉ vào lều trại bên ngoài Như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở đống lửa biên công cụ nam Mẫu thân Cha ngủ ngủ Vụ phạn phạn bất đắc dĩ thở dài Nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Chính mình lại ghen tị Cường thế kéo xuống nhi tử không dễ dàng thiện bãi cam hưu móng bốt nhỏ Bẻ chính nhi tử khuôn mặt nhỏ. Vũ phạn phạn cùng lang bà ngoại hống mũ đỏ giống nhau, ngoan ngãi con à, đừng động cha ngươi, hắn đêm nay muốn chính mình ngủ, ngươi cùng mẫu thân ngủ ngủ ngẩn. Nhưng tố, nhưng tố, cha lạnh lùng. Hôm qua ban đêm, nếu là không có cha ôm chính mình ngủ, bảo bảo đều phải đông chết. Hôm nay bảo bảo không thể cấp cha ở ổ chăn, phải cho mẫu thân ở ổ chăn, hắn cha nếu là đông chết, bảo bảo rốt cuộc không có cha nhưng làm sao. Diệp ca nhi ngấm lại liền khổ sở, tiểu thanh âm đều mang theo thương tâm, mẫu thân. Cha ngủ, lạnh lùng, đáng thương vô cùng nói, tiểu gia hỏa còn không khỏi làm cái ôm ngực phát run động tác. Nếu không phải trường hợp không đúng, nhại con biểu hiện mục đích chú ý đối tượng không đúng, vũ phạn phạn khẳng định sẽ bị nhi tử này tiểu bộ dáng manh kêu ra gà gãy. Đáng tiếc, trước mắt nàng còn giấm đâu. Thấy nhi tử một bộ giải quyết không được hắn cha ngủ lanh vấn đề, sẽ không chịu ngủ bộ dáng vũ phạn phạn cũng là chịu phục. Nhưng nếu là làm chính mình nhường ra đỉnh đầu tối ngủ, hoặc là làm hắn tiến lều chạy cùng đệ đệ ngủ Ngắm lại đều không thể, Vu Phạn Phạn quyết đoán lắc đầu, nàng còn muốn trong sạch đâu. Thân là một cái hảo cô nương, có chủ nam nhân kiên quyết không chạm vào. Tầm mắt Đông Dương rơi xuống liều trại ngoại bốn mắt trên người, Vu Phạn Phạn trong mắt chuyển động, Đông Dương cười. Có. Nhai con, nương cho ngươi cha tìm cái bồi toái, ngủ. Bồi toái đát. Đúng vậy, bồi toái, ngủ, Vu Phạn Phạn nói khẳng định, một đôi mắt to có nói không nên lời giảo hoạt, vì không cho nhai con lại phát biểu ý kiến cơ hội. Vu phản phản quyết đoán tiếp đón bốn mắt, bốn mắt, thiên lãnh. Đêm nay ngươi liền ngủ nam nhân kia bên người. Các ngươi hai chấp vá chấp vá, lợn nhau sửa ấm đi. Bị đột nhiên điểm danh một người một cẩu hai mặt nhìn nhau. Thật sự, nàng làm thề, chính mình thuận tay đóng lại lều trại thời điểm. Nàng từ này một người một cẩu trong mắt đều thấy được kinh ngạc theo không còn cái vui trên đời, còn có nhìn nhau ghét nhau. Ha ha ha ha. Tạ thời yến, hiện giờ chính mình địa vị cũng chỉ xứng cùng một con cẩu cùng nhau ngủ rồi sao? Bốn mắt nó chính là một con chính thức công cẩu hiệu lệnh bầy sói chó săn vương tới một người một cẩu nhìn chăm chú đối phương một lát rồi sau đó từng người ngạo kiều quay đầu không xem đối phương cuối cùng đi vào giấc ngủ khi một người một cẩu an ý lựa chọn một cẩu ngủ ở lều trại cửa đương nhìn xem một cẩu một người ngủ ở lều trại phía sau đương thủ đồng người lẫn nhau thành sừng tận chức tận trách thực hiện bọn họ bảo hộ nhiệm vụ thật là đáng thương này nhìn nhau ghét nhau một người một cẩu tử đêm yên tĩnh Trừ Bỏ hô hô quát lên gió bắc, cùng với trong bóng đêm như cũ ở thiêu đốt đùng hỏa thành, còn có mọi người ngủ say tiếng ngáy ngoại, hết thảy đều là như vậy an tưởng hài hòa, chỉ trừ Bỏ. Một đạo hắc ảnh đã sớm đang âm thầm tùy thời mà động, ở bốn phía tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác, liền gác đêm nhà sai đều chịu không nổi Chu Công Triệu Hoán, ngồi ở dần dần tắt đống lửa biên đầu tần điểm thời điểm. Hắc ảnh trầm rãi, thử tính tự trên mặt đất bò dậy, xác nhận an toàn không người phát hiện, hắc ảnh quyết đoán hướng tới cách đó không xa lều trại trước trộm sở soạn qua đi. Bốn mắt đang ngủ say, trong ngộng đều là chính mình ở núi rừng chạy như điên, truy gà đuổi đi thỏ, bị một đám mẫu lang vây quanh tranh nhau lấy lòng tiêu sái tư thế oai hùng, kết quả chợt, nó nghe được một trận nhẹ nhàng, như là trên mặt đất cắt đất bị phiên động thanh âm, bốn mắt ngăm đen lỗ thai nháy mắt đứng thẳng lên run rẩy. kết quả kia nhiễu cầu thanh ngộng động tính lại đột nhiên im bạt. Mỹ mắt đều lười đến mở to, chỉ nghĩ ở trong ngộng tiếp tục hẹn hò bốn mắt run run lỗ thai, lại tiếp tục ngủ nó ngộng đẹp đi cẩn thận tránh đi lều trại khẩu ngủ chán ghét đại cầu tử Lý Gai ngu ngồi sổm đã tắt đống lửa này một bên thật cẩn thận dơ cùng thuận tay nhặt được gậy gộc nhẹ nhàng lay cháy đôi một chút một chút một chút cũng không dám có đại động tác thật cẩn thận cẩn thận thái độ đó là sợ chính mình náo ra động tĩnh một đại liền sẽ đánh thức đối diện cầu tử giống nhau nàng cũng là không có biện pháp chính mình cùng nhi tử đó là vừa mệt vừa đói ban đêm đặt chân thời điểm Dư Thị Tiêu Tiện Phụ còn làm kêu láo hương đồ ăn câu bọn họ chỉ có thể mắt trông ngông nhìn Lại một ngụm đều ăn không đến, liền này, tiện nhân còn có ăn có thừa Lúc trước chính mình chính là xem thật thật, đống lửa còn có chỉ gà. Tường nàng lập đi lập lại nhiều lần đối thượng dư thị này tiện phụ, chính mình một chút tiện nghi đều chiếm không đến không nói, còn liên tiếp có hại. trong trận táo bạo đoạt nàng khẳng định làm không thắng, đoạt nếu không được, kia liền chỉ có thể sau lưng xuống tay, thật không phải chính mình nghĩ đến đương trộm nhi tới, nàng lý dai ngu cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bình an đi vào trôn gà đống lửa biên, nhặt cùng tuổi lửa chiu đựng trái tim đập bịch bịch khẩn trương, lý giai ngu tận lực phóng nhẹ thả chậm động tác, đôi mắt còn không ngừng trung quanh quan sát, nhìn thấy đối diện khủng bố đại cẩu tử lỗ thai bỗng nhiên giật giật, lý giai ngu dọa tâm can loạn run, trên tay lay động tác đống dưng dừng lại, ngồi sồn tại chỗ cương thân mình động cũng không dám động, thùng thùng, thùng thùng, lý giai ngu chỉ cảm thấy trái tim đều phải nhảy ra cổ họng giống nhau, cũng may lặng im một lát sau nàng phát hiện, kia cẩu tử căn bản không có tỉnh lại dấu hiệu, lý ngu hung hăng nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong tay gậy gục lại lần nữa kích thích lên. Sàn sạc, sàn sạc xa, sàn sạc sàn sạc. Mắt nhìn cho tàn trung kia đại khối đất cứng dần dần hiển lộ ra thân hình, Lý Giai Ngu ánh mắt tỏa sáng, bên môi mang cười, thủ hạ động tác không khỏi nhanh hơn lại nhanh hơn, nhìn thấy đồ ăn sau, mắt thấy thành công sắp tới mà lâm vào quên mình Lý Giai Ngu, trên tay động tĩnh không chịu không chế biến đại thả dày đặc lên. Nghe tiếng bốn mắt trong tay, nó chỉ cảm thấy táo bạo. Này đáng chết động tĩnh, rốt cuộc còn chưa đủ Bất đắc Dĩ vứt bỏ trong ngõ Mỹ Thực Lang bốn mắt, hoặc một chút mở to mắt hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, kết quả lại phát hiện, trước mặt châm tấn đống lửa đối diện, một đạo đen truyền thân ảnh chính ngồi xổm nơi đó, cầm trong tay gậy gộc ở khẻ bọn họ hỏa, đống lửa. Đường bốn mắt thấy đến kia đen tuyền bóng dáng, đem một đoàn hắc ca đạt từ cho tàn trung rút ra khi, bốn mắt trừng lớn chính mình một đôi mắt chó. Nếu là chính mình không nhìn lầm nói, kia ca đạt bọc đồ vật, nhưng còn không phải là chính mình vất vả chộp tới chuyên môn lấy lòng vô lương chủ nhân sao lại còn bị vô lương chủ nhân làm thành kêu gì ăn mày gà ngoạn ý sao? Hảo gia hỏa, cảm tình này hắc ảnh tử là ăn trộm gà tặc. hiểu được sau, bốn mắt nháy mắt liền nổi giận. nơi nào tới lớn mật tiểu tặc, cư nhiên đuổi ở hắn tứ ra ra mí mắt phía dưới trộm đồ vật. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở Lý dai ngu dốt cuộc đem gà ăn mày làm tới tay, hương phấn bất chấp cảnh giới, bấy lên khả làm chuẩn bị đứng dậy muốn triệt thời điểm, bốn mắt không chút nghĩ ngợi trong miệng ngao ô một tiếng thân thể phản ứng lại so với miệng càng mau trực tiếp một cái hổ phách hướng tới đối diện vừa đứng lên lý giai ngu phi phát qua đi đáng thương ôm ấp đất cứng lý giai ngu người đều còn không có đứng vững bên môi tươi cười cũng chưa có thể rơi xuống cả người chợt liền rắc trời đất quay cuồng đột phát chẳng huống chốt mũi người được thanh hôi hai mắt ở kẽ ngã khi đối thượng bốn mắt kia mạo lục qua mắt lý giai ngu cuối cùng là nhịn không được sợ hãi trong miệng một tiếng kinh hô à một tiếng thét chói tai nháy mắt cắt qua doanh địa yên lặng Mọi người nháy mắt tỉnh táo lại. Cựu ra cùng hứa đại pháo thủ hạ đến phiên đêm nay gác đêm hai cái nha sai. Ở nghe được kinh hô thời điểm một cái giật mình tỉnh lại. Người run lên, theo bản năng nắm lấy bên người đại đao, dầm một tiếng thiết đao ra khỏi vỏ. Hai người đưa lưng về phía bối, vẻ mặt phong bị, tay cầm đại đao tả hữu di chuyển. Cảnh giác bốn phía, trên mặt cùng trong miệng lại là hoàn toàn theo bản năng ngộng bức phản ứng. Ai? Như thế nào lạp? Như thế nào lạp? mà như tạ thời yến như vậy canh giữ ở lều trại phía sau người, nghe được Lý Giai Ngu thét trói thai, hắn trước tiên một cái cá chép lộn mình xoay người lên, thanh âm ly đến thân cận quá, tạ thời yến xuất phát từ bản năng, theo bản năng phản ứng đầu tiên chính là đề khí thả người càng đến lều trại khẩu, còn mang theo tỉnh lại khi đặc có mơ hồ trên mặt tất cả đều là đề phòng. a không cần. Phần 50 Đáng thương bị bốn mắt phi phát đi theo ngượng ngã xuống đất Lý Giai Ngu, chỉ cảm thấy một cổ thanh phong để sát vào chính mình. Mông lung dưới ánh trăng, nàng nhìn đến lộ ra một ngụm răng nanh buồn máu mồm to, chiếu chính mình mặt đánh úp lại, thanh hôi hô hấp dâng lên ở chính mình trên mặt, lý giai ngu nơi nào còn cố kỵ tới tay gà, ôm ấp đột nhiên buông lỏng, trong miệng thê lương đấu tranh hô to, sợ hãi theo bản năng nhắm hai mắt, trong lòng chỉ hiện lên một ý niệm, mạng ta xong rồi. Sao hồi sự, sao hồi sự. Lều trại nội, Mỹ tư tư ôm ngoan nhãi con đi vào giấc ngủ vu phản phản đắm chìm trong lúc ngủ mơ chính ôn ngoan nhãi con cùng hiện đại ba mẹ khoe khoang chính mình vô hôn có nhãi con đâu đột nhiên đã bị một trận thét chói hay dọa một cái giật mình tỉnh lại nàng đánh áp theo bản năng che chở bên người nhi tử nửa ngồi dậy bên người liền vang lên đồng dạng bị dọa tỉnh đông thăng thanh âm đông thăng có chút khẩn trương tỷ vu phạn phạn làm lơ lều trại ngoại đã bắt đầu âm ý động tĩnh chịu đựng tò mò vô vô trong lòng ngực chấn kinh nhãi con chịu đựng vây kính đánh áp quay đầu lại an ủi lo lắng đệ đệ ha không có việc gì không có việc gì Bên ngoài lạnh, đông thăng ngươi đãi ở túi ngủ đừng lúc nhích, tiếp tục ngủ, nhìn Diệp Nhi, ha tỷ đi xem, đừng sợ à, không có việc gì, bốn mắt còn ở bên ngoài đâu. Nói chuyện, vu phạn phạn thuận tay nhặt lên bên người đi vào giấc ngủ trước mới cởi siêm y để phủ phụ thêm, cấp nhi tử dịch hảo tràn, giơ tay liền đi liêu liều chạy mảnh, nghe được phía sau đông thăng lo lắng quan tâm, tỷ, ngươi cẩn thận một chút, vu phạn phạn cũng chỉ liên tục gật đầu ân ấn ứng. Xúc lên liều chạy vừa ra tới. Vũ phạn phạn đầu tiên nhìn đến chính là như một thanh lợi kiếm giống nhau, đứng sừng sững bảo hộ ở chính mình lều chạy trước mặt nam nhân. Nghe được nàng ra tới động tĩnh, tạ thời Yến vội quay đầu xem ra, phan Nương ngươi như thế nào lên lạc. Ban đêm lánh, ngươi trở về ngủ đi, bên ngoài có ta ở đây. Vũ phạn phạn lại không cảm kích, hoàn toàn ra lều chạy sau ngồi dậy, lướt qua che ở cửa môn thần, một bên hướng tới náo nhiệt địa phương nhìn, một bên thuận miệng hỏi, sao lại thế này. chương 52 tìm đường chết chung có bị thu khi. Thị lực tốt tạ thời yến dưới ánh trăng đã thấy rõ ràng hết thảy, lại căn bản không nghĩ đi lên giải vây, chỉ nghĩ làm bốn mắt lại hảo hảo hù dọa hù dọa một chút kia ba bàn tay hắn trả lời nói, không có gì, bất quá là có người dài hơn một bàn tay mà thôi, dài hơn một bàn tay, Vu Phạn Phạn theo bản năng phụ họa một câu, kết quả giọng nói mới rơi xuống, đã mau Vu Phạn Phạn một bước đi vào đống lửa biên giá trị đêm nha sai lại phát hiện Vu Phạn Phạn tồn tại, mở miệng chính là cựu ra phía dưới vị kia, dư lại nương tử ngài cũng bị xảo lên làm vừa lúc ngài xem thứ này là tới trộm ngài ra đồ vật, vừa lúc bị ngài ra cẩu tử cấp bắt tại trận, dư đại nương tử, ngài nhìn nên xử lý như thế nào a? Trộm nhà ta đồ vật, khó trách sự phát mà liền ở nhà mình lều trại trước đâu? Chỉ là nhà mình đồ vật, ngủ trước chính mình không đều toàn bộ thu nhặt hảo phóng trên xe, mà xe còn ở lều trại bên trong sao? Bên ngoài xuẩn tặc trộm nàng gì lạ? Bên người tạ thời yến phảng phất là biết vu phản phản ở nghi hoặc cái gì giống nhau, chỉ vào đối diện như cũng bị bốn nhãn áp hạ thân hạ. Đồng thời lại bị hai dơ đại đao phiến tử một tả một hữu vây quanh, giờ phút này căn bản thấy không rõ mặt nhân đạo, phồn phan, ngươi đã quên đóng lửa gà. Nga, vu phạn phạn bừng tỉnh đại ngộ, tỉnh quá thần tới sau, đối với cái này dám can đảm nửa đêm canh ba tới cửa tới ăn trộm gà xuẩn tặc rất là bội phục trong lòng cũng tò mò, rốt cuộc là vị nào hảo hán, dám ở lão hổ trên đầu rút mau tới, vu phạn phạn lại lần nữa vòng qua lại chắn tới rồi chính mình trước người người, bước nhanh hướng đóng lửa đối diện mà đi. Giờ phút này toàn bộ doanh địa tuyệt đại đa số sưởi ấm lửa trại đã diệt, chỉ có cách đó không xa nhà sai trực đêm cái kia đóng lửa còn ở thiêu đốt mỏng manh quan mang, điểm này ánh sáng, không đủ để làm vu phản phản thấy rõ bị bốn mắt chế phục xui xẻo chứng là ai, càng đừng nói bên cạnh còn có hai ngăn trở ánh trăng đại hắn đâu. Bất đắc dĩ, vu phản phản chiều 2 dẫn theo đao nhà sai cười nói, nhị vị sai ra có không nhường một chút, ta tưởng nhìn một cái này to gan lớn mật tiểu tặc là ai. Vừa mới lòng tràn đầy chỉ cảm thấy chính mình chết chắc rồi Lý Giai Ngu, chậm chạp không chờ đến mong muốn đau đớn, chờ nghe được vu phản phản thanh âm rốt cuộc hoàn hồn. Chờ sau khi lấy lại tinh thần nàng mới phát hiện, trên thế giới nhất xấu hổ sự tình, sợ không phải so trước mắt như vậy cuộc diện càng không xong. Không nghĩ cùng tiện nhân túi đầu, càng không nghĩ cùng tiện nhân chịu thua, Lý Giai Ngu hận không thể trên mặt đất lập tức toát ra cái động tới cấp chính mình chui vào đi, đồng thời cũng vạn phần cao giận, chính mình động tác như thế nào liền không thể càng cẩn thận một chút. Hoặc là bị này đáng chết cẩu tử phát cục sau, chính mình vì cái gì liền không thể nhịn xuống sợ hãi không thét chói thai ra tiếng. Nếu là chính mình không gọi nói, có phải hay không liền không có trước mắt như vậy xấu hổ trường hợp. Lệnh căm căm một mảnh, lý giai ngu cơ hồ không cần tưởng đều biết, kế tiếp đối mặt dư thị tiện nhân này, chính mình nên là kiểu gì ném mặt.